Trung cũng tan đi nội tâm cuối cùng một tia cố kỵ, tính toán buổi chiều liền đi tìm kia cái gì sinh thạch. Lại có tiền kiếm lời. Thật tốt quá. Nghe nói có tiền kiếm, mấy người cao hứng không được, hi hi ha ha đem Chu Trung thổi phồng một phen, trực tiếp hồi trong trang tìm người đi. Chu Trung mặt sau mới phát hiện cái gì, khi kêu to, "Chan, quần áo tốt xấu lượng hảo lại đi a. Một đám không bất lo ra hỏa, ta thật là thiếu của các ngươi." Lời nói nói như vậy, Lại vẫn là qua đi đem mấy người vội dư lại sống tiếp theo làm lên. Vân Thư rời đi vương trang liền thẳng đến tiệm thợ rèn, mau đến lúc đó lại nhìn đến vương tải phong tiệm thợ rèn bên ngoài đứng không ít người, bên trong truyền đến loảng xoảng loảng xoảng thanh âm. Nàng thả chậm tốc độ từ đám người xuyên qua, rốt cuộc từ khe hở nhìn thấy tình huống bên trong. Mấy cái trang điểm dáng vẻ lưu manh nam nhân, chính đem vương tải phong bất quá 50 bình cửa hàng cấp phiên đến lung tung rối loạn, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Cửa hàng có một ít bán thành phẩm bị trộn lẫn tất cả đều rơi xuống trên mặt đất dính thượng cho bụi, không thể dùng. Mà Vương Tài Phong vẻ mặt khẩn cầu nói cái gì? Vân Thư Tinh Tế nghe xong sẽ mới nghe minh bạch nguyên lai like Vương Tải Phong cửa hàng chiếm người khác địa phương. Hiện tại người nọ thấy Vương Tải Phong có điểm sinh ý, cho nên muốn tới lấy tiền, nếu không liền đem địa phương nhường ra tới. Vương Tải Phong mới dàn xếp xuống dưới, khách nguyên vẫn chưa ổn định, nếu là dọn đi này sinh ý liền vô pháp làm, cố tình trong tay cũng không có tiền, chỉ có thể cầu khoan dung mấy ngày. Cho ngươi ba ngày suy xét, ba ngày sau hoặc là đưa tiền nếu không cút đi. kia mấy người hạ tối hậu thư, trước khi đi lui vương tải phong một phen mới rời đi. bang quan người nghị luận sôi nổi, hiển nhiên nhận ra những người đó là lương đỉnh chấn mổ một thế lực bá chủ, nhìn một hồi sợ dính vào chuyện thị phi dần dần đều tan đi. Trong nháy mắt ở đây chỉ còn lại có vân thư một người. Huynh đệ, ta khả năng xin lỗi ngươi, ngươi cũng thấy rồi, này cửa hàng lập tức phải bị thu đi rồi, ta. Ai? Vương Tài Phong nhìn đến bên ngoài Vân Thư, lắc đầu thở dài nói xong lời này, vẻ mặt cô đơn thu thập khởi đồ vật tới. Vân Thư thấy thế nhíu nhíu mày. Làm buôn bán không nhất định một hai phải có cái bài mặt, Vương ca chẳng lẽ không suy xét quá dịch cái cảng thư thái địa phương sao. Nàng đã sớm cảm thấy sinh thạch việc không hảo dấu dếm, hiện giờ Vương Tài Phong việc này nhưng thật ra làm nàng có ý tưởng. Vương Tài Phong còn lại là xem hắn, ý của ngươi là. Vương ca mỗi ngày công tác, trong lòng lại niệm người nhà sao không đem này cửa hàng dịch về đến nhà chung tỉnh tiền tỉnh mà Vân thư nói chính là sinh ý người ta hợp tác sinh ý đủ để siêu việt ngươi phía trước sinh ý về điểm này cực nhỏ tiểu lợi hà tất nhớ mong Vân thư nói kêu kêu một cái đại khí Vương Tài phong rõ ràng tâm động lên nhà hắn diện tích đích xác không nhỏ nhàn hạ địa phương so này thiết phô không biết lớn nhiều ít hơn nữa bây giờ còn có một cái ổn định sinh ý như thế nào tính đều không có hại kia Hảo đi ta hôm nay liền dọn về đi Vừa lúc ta nương tử cũng sẽ một ít, đến lúc đó có thể rút một chút. Càng nghĩ càng cảm thấy được không, nói xong lời cuối cùng vương tải phong trên mặt mây đen một tán nhân đều sung sướng lên. Huynh đệ thật sự thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nói như vậy ta đều không thể tưởng được đâu, ta đây liền liền dọn. Cảm ơn nhưng thật ra không cần, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng hạ. Ta trong tay sự tình tương đối nhiều, mặt sau khả năng tới thiếu, đến lúc đó ta đổ đệ sẽ thay thế ta tới, nàng tiêu vân thư, ngươi cần phải nhớ kỹ. Vân thư. Hành, ta nhớ kỹ. Nói thật nhận thức cũng có mấy ngày, Vân Thư mỗi lần tới đều cái gì không lấy, Vương Tài Phong chưa bao giờ hỏi qua đối phương là làm gì đó, lúc này nghe nói nàng có đồ đệ, ngược lại là tò mò lên. Nhưng thấy Vân Thư không để, hắn cũng không hỏi. Vân Thư rời đi sau, còn ở tính kế thời gian, Vương Tài Phong đổi địa phương khẳng định muốn hao chút công phu, chính mình lấy những cái đó sinh thạch dự tính làm ra không phải chút ít, đến lúc đó chỉ có thể trước lấy một bộ phận. Nàng đi đến góc đường, Nghĩ chính mình sự tình, không chú ý sau lưng một đôi mắt chính nhìn chằm chằm nàng. Thẳng đến phát giác không đúng, trong lòng phỏng đoán là ai, giả vờ không biết tiếp tục bảo trì tốc độ, cuối cùng gặp người nhiều là lúc, nhanh hơn tốc độ lẫn vào đám người, cũng giữa đường một cái giao lộ xuyên đi vào, trốn vào không gian. Một cái diện mạo bình thường nam nhân ở nàng tiến vào giao lộ khi cũng đuổi theo tiến vào, không tìm được Vân Thư, đầy mặt nghi hoặc rời đi. Vân Thư chờ hắn rời đi mới ra tới, lại từ một cái khác xuất khẩu rời đi. Lương đình chấn loại này tiểu đạo ngang dọc đan sen, nàng không sợ sẽ bị đối phương nhìn đến. Lại to mò người nọ rốt cuộc là ai, quang tử hành vi xem, phảng phất chỉ là đơn thuần đi theo nàng. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, hai ngày này nàng tổng cảm giác bốn phía không ít đôi mắt nhìn chầm chằm chính mình. Cổ an nghe được thủ hạ hội báo lại lần nữa đem người cùng ném, hoàn toàn tại dự kiến bên trong. Liền khinh công chắc tuyệt hắn đều không thể tránh né đối phương công kích, chính mình thủ hạ lại có thể nào không bị hắn phát hiện theo dõi đến hắn. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng nội tâm lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Mấy năm nay hắn đã rất ít gặp được đối thủ như vậy, trừ bỏ chủ thượng, đây là duy nhất một cái làm hắn cố lấy ý chí chiến đấu muốn truy một truy người. Công đạo thủ hạ thời khắc truy tung không cần vọng động, mấy cái trang điểm giống nhau như lúc thân ảnh, chắp tay phân tán rời đi. Nhà ngươi chủ tử có ở đây không? Ta có việc tìm hắn. Ngoài cửa chợt tiến vào một người, nói xong lời này liền hướng trong chạy, cổ an nhìn đến là ai sao? Người đã sơn thần qua đi đem người ngăn cản xuống dưới, ngựa khí nặng người nói, nhà ta chủ thượng ở nghỉ ngơi, bất luận kẻ nào không thể quay rầy. Hứa phu viện hướng tả hướng hữu đều bị ngăn cản xuống dưới, trong lòng cũng phát hỏa, ban ngày ban mặt nghỉ ngơi cái gì nghỉ ngơi, nhà ngươi chủ tử lại không phải hoàng thượng, ta tới chính là có trọng đại tin tức nói cho hắn, bỏ lỡ cũng đừng hối hận. Phần 31. Chính văn chương 49 nho nhỏ tâm tư. Cổ an sắc mặt đã đen xuống dưới, vốn định trực tiếp đem người đuổi đi lại thấy Hứa Phu Viễn vẻ mặt thần thần thao thao bộ dáng, thật sợ bỏ lỡ cái gì tin tức. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là vớt phẳng cảm xúc hỏi: nhà ta chủ thượng từ trước đến nay không mừng có người quấy rầy, hắn thủ đoạn ngươi cũng rõ ràng. Nếu ngươi khăng khăng muốn bỏ đi, đừng trách ta không nhắc nhở. Dứt lời người lại là tránh ra. Lúc này Hứa Phu Viễn lại không núp ních, hắn hồ nghi nhìn cổ An liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn phía trước nhắm chặt cửa phòng. Những mày trầm tư. Đối với vị này hắn lược có nghe thấy, tuy không biết thật giả. Nhưng nghĩ đến đối phương còn nắm có chính mình lược điểm, hắn tâm tư một đốn, sau đó ha ha nở nụ cười. Vậy quên đi, kỳ thật chuyện này cùng ngươi nói cũng giống nhau, ta nhớ rõ ngươi, là kêu phương thuốc cổ truyền đúng không? Tuổi một đống, cười rộ lên lại xấu lại khó coi, hứa phu viễn lại vẫn cứ không biết, mặt đều nhăn thành cốc hoa. Cổ an nắm tay lại cầm, cổ an, không kém sao. Mắt thấy cổ an ánh mắt sắc bén quét tới, hứa phu viễn cũng biết trêu chọc không dậy nổi, vội vang nói, là cái dạng này. Mấy ngày hôm trước các ngươi không phải ở tìm cái kia giả mạo ta người sao. Ta nói cho ngươi, tối hôm qua ta bắt được đến hắn. Nói xong đắc ý nhìn cổ an, nhưng mà đợi một hồi ngẩn đầu vừa thấy, đối phương vẫn cứ mặt vô biểu tình, không khỏi có chút hầm hực, không vui nói, ngươi như thế nào cũng không hỏi một câu. Nếu ngươi bắt được đến người, ta thủ hạ hôm nay nhìn thấy chẳng lẽ là quỷ. Như vậy không đáng tin cậy người, hắn đã đối hứa phu viễn kia cái gọi là trọng đại tin tức đã không ôm cái gì hy vọng. Hứa Phu Viễn bốn định bán cái cái nút, nào biết như vậy, có chút xấu hổ, lại không biểu hiện ra ngoài. Hừ. Tối hôm qua nếu không phải hắn vô lại chơi tâm cơ, ta thiếu chút nữa liền bắt được đến hắn, bất quá vẫn là bị ta cấp bộ ra một ít lời nói tới. Ngươi còn nhớ rõ ngày ấy ta bị ám toán khi ở đây cái kia nha đầu thúi. Hứa Phu Viễn lại bán nổi lên cái nút. Cổ An lạnh lạnh nhìn hắn một cái, một chút không phối hợp. Hứa Phu Viễn khí không được, chỉ phải chính mình tiếp nhận lời nói tiếp tục nói ta mới biết được kia nha đầu thúi là người nọ đồ đệ. các ngươi muốn tìm người, không ngại trước tìm kia nha đầu. lúc này đến phiên cổ an có chút ngoài ý muốn. lúc trước hắn cơ hồ không chú ý tới cái kia nữ tử, nếu không phải sau lại hứa phu viễn nói không phải sau lưng người đánh lén, hoài nghi đến bọn họ, chủ thượng mới cảm thấy đối phương khả nghi, cũng sẽ không làm hắn điều tra. bất quá liền tính biết cũng vô dụng, này hai người hắn một cái không tìm được, phảng phất cố ý cất giấu giống nhau. ngươi vì cái gì muốn nói cho chúng ta này đó? Ta nhưng không cho rằng người có lòng tốt như vậy. Cổ an nhìn chầm chằm hứa phu viễn vẻ mặt hoài nghi. Ta này không nghĩ mọi người đều ở một chỗ, cho nhau chiếu ứng hạ, dù sao nên nói ta đều nói, nhớ do nói cho nhà người chủ thượng. Tốt nhất bắt được người cũng nói cho ta một người, ta cùng hắn còn có một bút chướng eo đau có lệ nói xong, hứa phu viễn cơ hồ đều ở pha trò, cuối cùng lại vô tình nói ra mục đích của chính mình. Cổ an tức khắc minh bạch, hứa phu viễn giấu giếm thân phận tại đây, chính là vì tránh cho phiền thoái. Phỏng trừng không có bao nhiêu nhân thủ, hiện giờ đây là muốn mượn bọn họ năng lực tới báo lần trước thù đâu. Ta sẽ chuyển cáo chủ thượng. Cổ an nhàn nhạt nói. Kêu hành, ta liền đi trước, các ngươi cũng đừng quên cho ta biết. Không yên tâm lại bổ sung một câu, hứa phu viễn lúc này mới rời đi. Mới vừa đi ra đại môn, phía sau loảng xoảng một tiếng, hắn hoảng sợ, quay đầu lại nhìn lại. Này vừa thấy sắc mặt tức khắc hát như đáy nổi, thiếu chút nữa liền mắng ra tới, chỉ thấy vừa mới còn mở rộng ra cửa gỗ lúc này nhắm chặt. Phảng phất phòng ai giống nhau. Đều là cá mẹ một lứa, mệnh ta còn chạy xa như vậy lại đây nói cho bọn họ, một đám linh tình ra hỏa, khí ta ta. Căm giận nhiên chửi thầm một câu, hứa phu viên không tự chủ được lại nghĩ đến tối hôm qua sự tình, tâm tình nháy mắt lại kém vài phần. Hôm qua vốn tưởng rằng ôm cây đợi thỏ có thể bắt được người, nào biết chờ đến trời tối cũng chưa động tĩnh, hắn cảm thấy không đúng, bắt lấy một cái ra tới người dò hỏi, lại biết được người sớm rời đi. Nhưng thật ra này vừa hỏi cho hắn biết mặt khác một sự kiện, người kia xúc chẳng phân biệt gia hỏa, thế nhưng khoác lát cho người ta chỉ cái gì bệnh hoa liễu. Nghe được lời này, hắn lúc ấy liền cười, làm nghề y lìa nhiều năm, tuy không đọc qua này một hàng, có từng có người được kia bệnh cầu đến thần y lìa quốc, họ liễu cũng chưa biện pháp. Hắn một không nổi danh du y nói không chừng liền du y đều không bằng gia hỏa thế nhưng xuất khẩu cũng nôn. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cuối cùng hắn như thế nào kết thúc. Chỉ tiếc không biết lần sau tới thời gian. Hắn cũng không hảo mỗi ngày thủ, xuất phát từ tư tâm vừa mới không nói cho cổ an, liền sợ hắn trước thời gian đem người đổ, đến lúc đó nhìn không tới hắn chê cười. Bất quá hắn đã mua được bên trong người, đám người gần nhất liền thông chi hắn, đến lúc đó là có thể tận mắt nhìn thấy đến đối phương ra khíu. Đại khái nghĩ đến có thể nhìn đến ngựa mất móng trước kết cục, hứa phu viên cuối cùng tâm tình hảo rất nhiều. Vân Thư không nghĩ đi nào đều bị người nhìn chằm chằm, liền trở về không gian tiếp tục làm dược. Bệnh hoa liễu loại này chứng bệnh truyền bá lên đặc biệt mau, đặc biệt là cổ đại loại này không có tiêu độc thi thú địa phương, nàng chỉ có thể nhiều là một ít để người vạn nhất. Không gian dược thảo trướng thế khả quan, tốt xấu hoa mấy trăm lượng mua tới, liếc mắt một cái nhìn lại xanh biết một mảnh, giống một cái phỉ thúy thúc đẩy trường lộ, phảng phất đi thông không trung. Vân thư ở bên trong vẫn luôn đợi cho Trạng Vạng, trừ bỏ giữa trưa có điểm đói đi ra ngoài ăn bữa cơm, dư lại thời gian cơ hồ đều cùng Thảo Dược làm bạn. Trạng Vạng thời điểm. Nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, về đến nhà thiên vẫn là đen xuống dưới. Tần thị hỏi này nguyên nhân, nàng hơi làm có lệ, tính toán quá mấy ngày lại hảo hảo cho nàng nói. Nói lên cái này, tần thị hai ngày này ra cửa đặc biệt thường xuyên, vân thư biết độ thu mang nàng lên núi tìm thứ gì, đại khái biết là có người thu mua, phỏng trưng liền này đó thời gian, vân thư không quá nhiều do hỏi, dù sao chỉ cần nàng nương cao hưng cái gì đều thành. Tổng cộng bốn kiện công cụ, vân thư cũng giao cho tần thị, hảo phương tiện nàng hoạt động. Tần thị trước kia cũng chưa thấy qua mấy thứ này, nhìn đến nữ nhi cấp đồ vật giống như càng lượng chút cũng không để trong lòng, nghĩ ngày mai liền lấy khu dùng, nàng mỗi ngày đều mượn nhân ra đô thu cũng xấu hổ. Ba ngày sau, Vân Thư đi vương tải phong ra lấy đi làm tốt nhóm đầu tiên hóa, đưa đến Khánh Long Hành, được đến một bút không ít bạc. Theo sau đi vương trang chuẩn bị lấy sinh thạch. Đương nhìn đến chu trung đám người này ba ngày đảo ra sinh thạch số lượng khi, Vân Thư còn tưởng rằng xem hoa mắt. Trước mắt như tiểu sơn dường như cục đá. Đích xác chính là nàng muốn đổ vật, nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy, nàng phỏng trừng dùng tới nửa năm cũng không có vấn đề gì. Lại không biết chu chung mấy người mấy ngày nay là liều mạng lại làm, biết cơ hội chỉ có 3 ngày, tập kết không sai biệt lắm 10 dư hào người vùi đầu khổ làm, liền bởi vì Vân Thư nói lượng nhiều sẽ thêm tiền kia lời nói. Vân Thư giữ lời nói, chẳng những cho nói tốt giá cả, mỗi người mà khác bỏ thêm 20 văn tiền, cuối cùng làm cho bọn họ hỗ trợ đem cục đá đưa đến giao lộ. Chu chung đám người bắt được tiền trên mặt đều là tươi cười, chẳng những đem cục đá đưa đi, còn tìm đồ vật cái. Những người khác không quen biết Vân Thư, còn liên tục cảm tạ. Mà đợi bọn họ rời đi, Vân Thư liền đem kia một đống cục đá toàn bộ thu vào không gian. Đồng thời này thật lớn số lượng cũng làm nàng có chút đau đầu, này nếu là nhôm màu, lại đến không ít thời gian. Chính văn chương 50 sinh ý nói thỏa. Mấy ngày nay Vân Thư phá lệ muốn nội buổi sáng cùng Vân Phong một khối đi chấn trên, chia đều khai nàng liền đi vào không gian Hồng lâu thuốc mơ đã bị hảo, nàng đang dùng nhàn dư thời gian cấp sinh thạch biến sắc, đồng thời còn muốn bất thời giờ củng cố nơi này dược thảo chi thức, cùng với trước kia liền quy hoạch cường thân luyện tập, thời gian an bài xem như tích thủy bất lẩu. Vương Tài Phong đem thiết phô dọn về ra sau, Vân Thư lấy Tô Đại Phu thân phận đi qua một lần. Đại khái là Vân Thư đề nghị làm hắn co dẫn dắt, lo liệu không hết quá nhiều việc khi, hắn sẽ thỉnh phụ cận hàng xóm tới hỗ trợ, mỗi ngày cho người ta một ít chỗ tốt, chính mình nhẹ nhàng không nói. Người chung quanh còn bởi vậy đối vương gia sinh ra không ít hảo cảm. Hiện tại kiếm tiền nhưng không dễ dàng, rời nhà quá xa bọn họ lại không tha, trước mắt xem như giúp bọn họ vội. Vân Thư hôm qua đem nhóm đầu tiên đơn đặt hàng toàn bộ linh kiện chủ chốt đã đưa xong, Khánh Long Hành bên kia mới bắt đầu bán ra, theo phản ánh mua còn không nhiều lắm, nhưng mỗi ngày lưu lượng khách đều ở gia tăng, xu thế thực không nhiều lắm. Lần đầu tiên đưa hóa qua đi, Vân Thư còn từng dò hỏi đối phương muốn hay không thêm lượng, trưởng quay thoái thác trước không cần. Mà chờ hôm qua đưa hóa qua đi khi, Vân Thư còn không có mở miệng, đối phương trước mở miệng tục nhóm thứ hai đơn đặt hàng. Trường quay sẽ có loại này chuyển biến, Vân Thư nhiều ít biết nguyên nhân. Khánh Long hành phía dưới có quan hệ tốt tiệm thợ rèn, từ trước đến nay đều là trực tiếp chính mình cố định nguồn cung cấp. Được đến Vân Thư hóa sau khẳng định nếm thử quá bắt trước, chỉ là không biết sinh thạch tồn tại bọn họ, vô luận như thế nào bộ dáng, chính là đánh không ra Vân Thư những cái đó hàng hóa bộ dáng, cuối cùng chỉ có từ bỏ. Ngay nay, Đỗ Vân Nương đang ở nghỉ ngơi, mấy ngày hôm trước cô nương sinh bệnh, khách nhân khiếu nại còn có đối diện đoạt sinh ý, sự tình các loại vội nàng sức đầu mẻ chán, thật vất vả có thời gian, liền trở về phòng ngủ nướng, mới vừa ngủ, cửa phòng đã bị bang bang gõ vang, tức giận đến nàng chửi ầm lên, lao nương là thiếu của các ngươi. Cái nào thảo mệnh quỷ liền nghỉ ngơi đều không cho. Là ta. Bên ngoài truyền đến quy công nhược nhược sinh ý, mụ mụ không phải nói nếu kia đại phu trở về làm ta thông chi ngươi. Ngươi là nói người nọ tới vốn dĩ vẻ mặt hỏa khí Đô Vân Nương nghe vậy nháy mắt lửa giận toàn tắt nhìn kỹ kia trong mắt còn có một tia ý mừng nàng chạy nhanh lên mặc quần áo một bên cách môn hồ trước dẫn hắn cấp đỏ tươi nhìn nhìn lại ta đây liền qua đi được rồi quy công theo tiếng rời đi bên kia một bóng hình cũng từ hồng lâu cửa sau rời đi thẳng đến đường phố nào đó phương hướng mà đi hiện nhiên chính là Hứa Phu Viễn Sở An bài người so với trước hai lần lại đây Vân Thư cũng chưa cảm nhận được như thế nóng rực mắt Nàng vừa mới đúng hẹn mà đến, dây lắt gian phòng liền vây mãn hoa lâu nữ tử, một đám cùng xem hiếm lạ dường như nhìn hắn, ước chừng biết là chuyện như thế nào, vân thư giả vờ bình tĩnh. Chỉ là bị một đoàn hương sương mù cấp vây quanh, vẫn cứ có chút chịu không nổi, cái mũi mẫn cả người, đại ở chỗ này chính là tội chịu. Chờ mãi chờ mãi rốt cuộc nhìn đến mụ mụ lại đây, vân thư cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Cái kia, người đỗ vân nương phía trước không đem vân thư đương hồi sự, liền nhân ra tên cũng chưa hỏi này sẽ nhưng thật ra xấu hổ không biết như thế nào mở miệng. Vân thư đạm nhiên tiếp câu, ta họ tô. họ tô nha, họ tô hảo nha. tô đại phu, đỏ tươi ngươi vừa mới nhưng lại xem qua. tình huống như thế nào? Đỗ Vân nương mặt đều cười thành hoa, cuối cùng sợ không khí xấu hổ, vội đem đề tài chuyển tới chính sự đi lên. đỏ tươi cô nương đã khôi phục hơn phân nửa, phía dưới chỉ cần tiếp tục dị thuốc cũng phối hợp ta khai phương thuốc liền có thể khỏi hẳn. mụ mụ không phải đã tìm người xem qua? nói đến mặt sau. Vân Thư cười như không cười nhìn chầm chằm Đỗ Vân Nương. Cái này, ta cũng là lo lắng các cô nương. Đỗ Vân Nương dùng khăn che miệng lại che giấu chính mình xấu hổ. Trong lòng lại ngoài ý muốn, nàng như thế nào biết? Nàng là lo lắng kia thuốc mỡ có vấn đề, đỏ tươi đắp dùng hai ngày sau nàng không nhịn xuống mời đến một cái đại phu nhìn xem, nào biết đối phương nhìn sau vẻ mặt ngạc nhiên, nói là đỏ tươi bệnh thế nhưng ở khôi phục. Sau lại nàng làm kia đại phu xem kia thuốc mỡ, chỉ là đối phương lại là nghe lại là xem chính là không thấy ra cái sân phơi. Đỗ Vân Nương lúc này mới tin tưởng chính mình là thật sự gặp một cái thần y gì Nàng mặt sau mấy ngày thời khắc đều chờ Vân Thư tới cửa, mỗi lần nhìn không tới người, đều hối hận không cùng người ước cái thời gian. Cũng may người rốt cuộc tới, vừa mới nàng chính là liền trang điểm đều không có, trực tiếp liền tới đây. Vân Thư cũng không có tìm việc ý tứ, nói này đó chỉ là vì đợi lát nữa dễ nói chuyện. Nếu mụ mụ tìm người xem qua, hẳn là biết ta này dược tốt xấu, thật không dám d Này thuốc mỡ làm lên phiền toái thực, ta làm 3 năm nhiều, trong tay chỉ có một ít bán thành phẩm, mụ mụ nếu là muốn mua tốt nhất sớm hạ quyết định, bằng không này đó các cô nương nhưng chờ không kịp. Phần 32 3 năm Đỗ Vân Nương cấp hoảng sợ, có lâu như vậy sao? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, kia dược nàng sau lại cũng bắt được khắc dược phòng lại xem, không người nhận biết, có thể thấy được là thật sự là thủ, trong lòng đối Vân Thư nói đó là tin tưởng lên. Vân Thư không sợ Đỗ Vân Nương không cần, nơi này là yên liếu hẻm. Liền tính nơi này không cần nơi khác cũng có người muốn, không sợ bán không ra đi. Hiện nhiên nàng nghĩ nhiều, Đỗ vân nương không sợ tiền nhiều, liền sợ dược không được, vừa ra khỏi miệng cũng là hào khí, vậy trước làm 50 bình đi. Các nàng làm này một hàng mỗi ngày tiến trướng nào còn mua không nổi dược, liền sợ là những cái đó bán cao ra chó, bạc hoa, cô nương chỉ không hết. Nghe được vân thư nói như vậy sau, tính người tốt số, nhanh chóng quyết định cho tiền đặt cọc, dù sao các nàng trong lâu cô nương nhiều, đến lúc đó nhân thủ một lọ. Con thưa tiền chờ ngươi đổ vật lấy tới ta cùng nhau cho ngươi. Đây là sợ tìm không thấy người, đến lúc đó vật tài hay không? Vân Thư nhận lấy kia trương trăm lượng ngân phiếu cùng với mấy chục lượng bạc vụn, cùng Đỗ Vân Nương một lần nữa ước định thời gian, sau ở các cô nương nhiệt tình dưới ánh mắt rời đi hừng lâu. Xa xa nhìn đến cửa đứng một hình bóng quen thuộc, Vân Thư phản ứng cực nhanh tảng trụ thân thể, trong lòng thầm mắng người này cùng kẻo mạch nha dường như ném không ra, một bên chậm rãi dịch về phía sau môn. Hứa đại phu hiện tại đây cửa sau một cái tiểu tử ngồi xuống kia, nhìn đến vân thư ra tới, chợt đứng lên, ngửa đầu đó là một giọng nói, vân thư hoảng sợ, phản ứng lại đây, một cái thủ đao đem người chém vựng, sau đó bước nhanh rời đi nơi này. Hứa phu viên nghe được thanh âm, lỗ thai khẽ nhúc nhích để khí từ đầu tường nhảy lại đây, xa xa nhìn đến kia bước nhanh rời đi thân ảnh, xem cũng chưa xem ké xỉu kia tiểu tử, ra tốc đuổi theo, mắt thấy liền phải đuổi theo, nhưng mà nháy mắt công phu người chợt không có. ra tới đừng tưởng rằng ngươi trốn tránh ta liền tìm không đến người. Lần trước ngươi trêu chọc ta thủ còn không có báo đâu. Mau ra đây. Hứa Phu viễn một người ở kia gào nửa ngày, trừ bỏ một cái đi ngang qua cùng xem bệnh tâm thần giường như xem hắn vài lần, chung quanh một người đều không có. Hắn không buông tay khắp nơi tìm kiếm, đại khái tìm nửa canh giờ mới chậm rãi rời đi. ở không gian liền như vậy nhìn nửa canh giờ Vân Thư khỏe miệng chịu lại chịu, nói thật nàng còn trước nay không thấy quá như vậy cố chấp. rõ ràng lần trước sợ tới mức quá sức, còn thấu đi lên. Chẳng lẽ là ý định tìm ngược Chính văn chương 51 không có đề mục Tục ngữ nói rất đúng Cười nhạo người khác thời điểm Chỉ sợ ai cũng không thể tưởng được tiếp theo cái tao đương chính là chính mình Chính sự song xuôi Vân Thư đổi đi ngụy trang mặc vào quần áo của mình đi ra yên liếu hẻm Nào biết mới ra giao lộ nên diện liền đụng tới một người Hào xảo bất xảo vẫn là nhận thức Người Đi bên trong la cẩm đầy mặt hồng nghi Nhìn nhìn nàng lại nhìn nhìn đường nhỏ bên trong địa phương Ánh mắt đặc biệt quái dị Hiển nhiên là nghĩ tới cái gì không tốt sự. Ở tại lương đình chấn người ước chừng đều biết con đường này quẻo trái quẹo phải là đi thông yên liếu hẻm bên trong, vừa mới vân thư chỉ nghĩ đổi đi ngụy trang ra tới, lại đã quên bị người đụng tới khả năng. Hiển nhiên nghe ra là cẩm ý tứ, mặt nàng tối sầm, không phải ngươi tưởng như vậy. Có lẽ đi. Dù sao ta cũng không phải rất tò mò. Nhưng tiêu chế rêu biểu tình lại hiển nhiên không phải ý tứ này. Vân thư mặt càng đen, nàng dùng sức đẩy ra hắn đi ra ngoài, chó ngoan không cản đường. Lạ cẩm nhân thể nghiêng đi thân mình làm nàng rời đi, treo chọc tiếng nói huyển chuyển chuyển đến, tính tình nhưng thật ra liệt, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho người nhà ngươi. Đã đi một đoạn vân thư thiếu chút nữa dưới chân một cái lào đảo, biết đối phương chờ xem chính mình chê cười, nàng cũng không quay đầu lại nhanh hơn tốc độ rời đi. La cẩm nhìn kia phảng phất bóng dáng đều lộ ra phẫn nộ thân ảnh, mặc danh cảm thấy tâm tình sung sướng. Tục ngữ nói người một xui xẻo, chính là uống nước lạnh đều tắc cái răng. Chân trước ném một cái kẹo mạch nha cùng một cái sen vào việc người khác ra hỏa. Sau lưng nàng lại gặp một cái người quen. Hơn nữa lúc này đây giống như không phải nàng có nghĩ chạy vấn đề, bởi vì nàng căn bản chạy không được. Nam nhân cánh tay dài như là vòng sắt giống nhau đem nàng vòng ở trong ngực, không biết nhìn ôn nhu say lòng người, chỉ có bị vớt ve cánh tay Vân Thư mới biết được đối phương lực độ cơ hồ muốn đem nàng xương cốt bóp nát. Ngươi tưởng làm cái gì? Vân Thư nâng lên sợ hãi hai mắt, nhìn chăm chú trước mắt người. Thấy hắn trong mắt quả nhiên thoáng hiện hồ nghi, trong lòng vui vẻ, đó là từ không gian di ra một viên cục đá. Đồng dạng kỹ xảo có thể đối phó thủ hạ của ta, đối ta vô dụng. Phía trước hơi có động tinh chuyển đến, vệ thừa phong mí mắt cũng chưa động một chút, đó là dơ tay ngăn lại kia đột nhiên tới gần chính mình cổ tay. Hắn hơi dùng một chút lực, liền nhìn đến trước mặt nữ tử mặt lộ vẻ không khỏe, phía trước trên mặt còn ở ủy khuất cùng đáng thương nơi nào còn xem tới được. Trong lòng cười lạnh, phía trước quả nhiên là lừa gạt hắn sao. Vì cái gì gạt ta? Trầm thấp thanh âm giống như lâu nhượng món ngon, chỉ tiếc lại là có độc. Vân Thư giả vờ không hiểu, giả ngu nói, không biết người đang nói cái gì. Ha ha! Cười lạnh thanh tử vệ thừa phong trong cổ họng tràn ra tới, mang theo một chút tư tính, lại có khôn kể áp lực, hắn chợt tới gần qua đi. Vân Thư cả kinh dưới, theo bản năng nhấc chân đá vào, giờ khác này trên mặt nàng ngụy trang toàn bộ tan đi, tia trương gầy yếu khuôn mặt nhỏ thế nhưng cũng có không thua bất luận kẻ nào tốt mục Đây mới là người gương mặt thật. Lãnh Ngạnh đỉnh mày hơi hơi giãn ra, Vệ Thừa Phong nghiêng người tránh thoát phía dưới công kích, dự kiến bên trong nhìn nàng biến sắc mặt, hắn theo sau đề tài vừa chuyển, thanh âm càng là áp lực, "Triệu Gia thôn, hái thuốc mà sống thôn cô." Vẫn là kẻ thần bí đồ đệ. Vân Thương nghe đến đó, vừng tỉnh gian liền minh bạch cái gì. Nàng lừa gạt hứa phu viễn nói thế, nhưng truyền tới nơi này, bản thân nàng cấp người này lưu tin tức liền giả, hiện giờ khẳng định càng thêm nhận định nàng nói năng bậy bạ. Cho nên liền tính nàng lại như thế nào biên nói dối, hắn khẳng định cũng không tin. Suy nghĩ như thế nào tiếp tục lừa gạt ta. Vệ thừa phong phảng phất nhìn thấu nàng tâm tư, một ngự nói ra, vân thư nhấp miệng không nói chuyện, trong lòng lại chửi thầm, đoán thật chuẩn. Cảm thấy như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, vân thư thử nói, ta rắc chúng ta chi gian thật sự có chút hiểu lầm, không bằng tìm một chỗ chúng ta ngồi xuống hảo hào liêu. Ngồi. Có thể. Vân thư chưa nghe hiểu những lời này hàng nghĩa, Ngay sau đó nàng bả vai chầm xuống, thân thể không chịu không chế xuống phía dưới vững vàng, thẳng đến nàng một mông ngồi dưới đất. Vân Thư, hiện tại nàng đã hiểu. Biết đối phương đây là tưởng nói cho nàng đừng nghĩ rời đi, cho nên cô ý xử một tay kinh sợ nàng. Vân Thư trong lòng minh bạch, lại không cam lòng, cố tình còn chống cự không được. Nàng cũng nhận rõ một kiện chính mình có tâm xem nhẹ sự, nơi này người đã có khinh công, như vậy nội lực cái này từ khẳng định cũng không hề chỉ tồn tại. Hồi tưởng những cái đó nội lực thâm hậu có thể một quyền đánh chết một con trâu cùng với cảng khoa trương giả thiết, cùng vừa mới kia vô pháp phản kháng lực lượng, Vân Thư chỉ nghĩ che mặt một lần nữa sống lại một lần, này quá khi dễ người. Nghĩ kỹ rồi. Vệ thừa phong kiên nhẫn hiển nhiên không nhiều lắm, lúc này trên cao nhìn xuống nhìn Vân Thư, tựa hồ chỉ cần động động tay là có thể ấn chết Vân Thư. Đừng hỏi nàng vì cái gì biết, ánh mắt kia quá trực tiếp được chứ. Ta nói, Vân Thư thật sự cảm thấy lửa gạt không nổi nữa, nhìn đối phương nói. Ngươi trong miệng kẻ thần bí là sư phó của ta, ta đích xác chỉ là cái bình thường thôn cô. Ngày ấy cũng xác thật là lên núi hái thuốc, gặp được các vị đều là trùng hợp. Sở dĩ Dâu Diếm Cho ở là sợ hãi các ngươi, cho nên chỉnh sự kiện không tồn tại lừa gạt ngươi. Ngươi thừa nhận hứa Phu Viễn là ngươi động tay, đối phương con ngươi sắc bén xem ra. Vân Thư nội tâm ngập bức, nàng có nói qua lời này sao? Nhưng thấy đối phương cặp kia nhìn trầm trầm chính mình phảng phất đã nhìn thấu hết thể ánh mắt, cùng với bên trong nhàn nhạt sát khí. Vân thư vẫn là lựa chọn gật đầu, đó là sư phó của ta dạy ta bảo mệnh thủ pháp. Ngày đó tránh ở trong rừng cũng là sư phó của ngươi. Vệ Thừa phong lại hỏi, này đó trả lời đều ở hắn dự kiến bên trong, đại khái là quá thuận lợi, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Vân thư sừng sốt, ngay sau đó nàng phản ứng lại đây gật gật đầu, đúng vậy, chính là sư phó của ta. Kỳ thật ta cũng chưa thấy qua hắn gương mặt thật, sư phó của ta hắn xuất quỷ nhập thần, mỗi lần đều là hắn tới tìm ta, mà ta tìm không thấy hắn nói tới đây Vân Thư vừa mới chuẩn bị chứa bị khuất, rồi lại nghĩ đến trước mắt người đã xuyên qua nàng ngụy trang, liền dứt khoát bình tĩnh nhìn hắn. Lúc này vệ thừa phong bắt lấy Vân Thư tay dần dần buông lỏng ra. Vân Thư phát hiện sau, đứng lên liền phải đi, chỉ là còn chưa đi hai bước, thanh âm kia lại truyền tới, sư phó của ngươi hắn trộm ta một thứ, ở tìm được hắn phía trước, ngươi cần thiết cùng ta cùng nhau. Một câu làm Vân Thư giống như xét đánh sướng sốt nàng vội vàng nói, không được, được chưa ngươi nói không tính, ta cần thiết muốn gặp đến người khác. Vệ Thừa Phong thanh âm phá lệ lãnh khốc. Vân Thư trong lòng đã đang mắng nương, căn bản là không có gì sư phó sao có thể tới gặp hắn, trừ phi chính mình có phần thân thuận. Còn có hắn nói đồ vật, chẳng lẽ là ngày ấy nàng lấy ngọc bội. Nghĩ đến đây, Vân Thư thương lượng nói, nếu chỉ là đồ vật, ta có thể hỏi hắn muốn, nhưng ta không thể lưu lại nơi này. Ngươi khả năng không biết, sư phó của ta kỳ thật rất thích kỷ, nếu nàng phát hiện ta là bị trảo, khẳng định sẽ không lại đây. Vệ Thừa Phong ánh mắt lúc này quét lại đây. Lạnh lùng lại coi ưu quang chất động, liền ở vân thư cho rằng hắn lại muốn vạch trần chính mình nói dối khi, hắn lại nói câu không tương quan nói, ta cũng xác thật không lưu người rảnh rỗi, sư phó của ngươi bản lĩnh ngươi học nhiều ít. Chính văn chương 52 mơ tưởng đào tẩu. Vân thư mi giác hung hăng nhảy dựng, nàng như thế nào từ những lời này xuôi thai ra ý tứ là, nếu là nói cái gì sẽ không, mệnh đều lưu không được. Trong lòng một đốn của mắng, không biết xấu hổ tao bao nam nhân, ỉ vào chính mình có nội bộ có khinh công như vậy uy hiếp nàng. Trên mặt lại cường trang bình tĩnh, nói, tuy rằng ta cùng sư phó học y hề không lâu, nhưng cơ bản đều đã dạy ta, ta tự nhận là học. Còn có thể, miễn cưỡng đủ tư cách. Vệ thừa phong nhàn nhạt nói, lại quét nàng liếc mắt một cái, nhân thể đi phía trước đi tới, đi thôi. Từ từ, ta còn không có đồng ý. Vân thư cảm thấy người này có phải hay không nghe không hiểu lời nói, nhịn xuống buộc miệng thốt ra thô tụ, ấp ủ cảm xúc, vốt phẳng tâm tình nói, ta biết người cùng sư phụ ta có ân oán Nhưng ta tốt xấu cũng là cái hoa cúc đại khuê nữ, như vậy đi theo ngươi bị người biết còn như thế nào gả chồng? Chẳng lẽ ngươi tính toán cưới ta? Cưới ngươi? Vệ Thừa Phong quay đầu lại, thanh âm giống như nghe được cái gì hoang đường nói. Vân Thư nguyên bản chỉ là cố ý cách đứng hắn, phối hợp gật gật đầu, phong tục hình như là như vậy. Bộ dáng thập phần nghiêm túc. Vệ Thừa Phong ngây ngẩn cả người, theo sau kia sắc mặt lại như báo táp dường như đột liền trầm xuống, dưới, hắn bắt bẻ ánh mắt đem Vân Thư trên dưới nhìn một lần. Trong mắt xem, kỵ phi thường rõ ràng, nửa ngày nâng, cao quý cảm, phun ra hai chữ tới, nằm mơ. Tuy rằng là cố ý, nhưng làm cho mặt bị người như thế bắt bẻ, Vân Thư cũng đen mặt, đây là cuối cùng điểm mấu chốt. Nếu ngươi không bỏ ta đi, trở lại nhìn đến sư phụ ta, ta khiến cho hắn rời xa nơi này, đến lúc đó bệnh của ngươi liền không người có thể trị. Vốn là mặt vô biểu tình nam nhân, lúc này ánh mắt uổng phí sắc bén lên, ngươi biết cái gì. Vân Thư cũng sợ chọc bực đối phương, vội văng nói. Sư phụ ta đã cứu mỗi người ta đều biết, chỉ có một lần bị trở thành người khác đi một nhà nhà cửa cấp một người nam nhân xem bệnh. Ta nghe qua hắn miêu tả người nọ hẳn là chính là, rốt cuộc lương đình chấn không có mấy cái lớn lên giống ngựa như vậy đẹp nam nhân. Vệ Thừa Phong nghe được nửa câu đầu liền tin nửa phần, kia thật là phương thuốc cổ truyền cái kia ngu xuẩn làm chuyện tốt, nhưng nghe được mặt sau câu nói kia, hắn nuôi lông mày nháy mắt áp lực không được nhảy lên lên, nói hắn đẹp. Lời này từ này tiểu nha đầu trong miệng nói ra còn không cảm thấy cái gì. Nhưng liên tưởng nguyên lời nói là từ một người nam nhân trong miệng ra tới, vệ thừa phong đó là mặt trầm như nước. Hán uy hiếp nhìn vân thư, những lời này ta không nghĩ lại nghe được lần thứ hai, nếu không để ý ngươi đầu lưới. Phần 33 Những lời này Nào một câu Vệ thừa phong ánh mắt tức khắc sâu kín xem ra, xem vân thư không thể hiểu được, nàng là thật sự không biết. Thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc, không giống như là chàng, vệ thừa phong vững vàng thanh âm bổ sung nói, cuối cùng một câu Cuối cùng một câu Lần này Vân Thư lập tức hiểu ngầm lại đây, nhưng thật ra ngoài ý muốn liếc hắn một cái. Tùy thân tự mang hương khí nam nhân không phải thuyết minh từ cái mỹ sao? Khen hắn đẹp hẳn là cao hứng mới là, chẳng lẽ là xem người nhiều sợ bị nghe được. Nghĩ đến đây Vân Thư gật gật đầu, ta đã hiểu. Vệ Thừa Phong Hầu nghi nhìn nàng một cái, tổng cảm thấy nàng lời này có chuyện. Không đợi hắn nghĩ nhiều, liền thấy trước mặt tiểu nha đầu từ trên người sờ sờ, móc ra một cái kỳ quái vật thể, Vệ Thừa Phong còn không có thấy rõ, kia đồ vật liền truyền đạt trước mặt. Trước mắt là tiểu nha đầu nghiêm túc mặt, hắn không khỏi neo lại hai tròng mắt nhìn lại, gần gũi xem ra lớn lên đảo cũng không xấu, cuối cùng hắn ánh mắt rơi xuống trước mặt vật thể thượng, hỏi: đây là cái gì? Sư phụ ta độc môn bí chế thuốc trị thương, vì chứng minh ta vừa mới nói đều là nói thật, tặng cho ngươi. Đây là lần trước đã làm duy nhất dư lại một ít, nói thật gần nhất vội thật sự, liền như vậy cho người ta nàng còn có điểm không bỏ được. Vệ Thừa Phong nhíu nhíu mày, không cần. Trên đời này thuốc trị thương hắn đều gặp qua. Lại chưa thấy qua như vậy ghê tẩm đồ vật huống hồ chính mình có không ít Muốn nó gì dùng Vân thư nơi nào nhìn không tới đối phương biểu hiện ra ghét bỏ Vừa lúc cũng không nghĩ đưa nàng lập tức thu trở về Không cần tính Ta lưu chữa chính mình dùng Tùy ngươi Như vậy sự tình liền nói như vậy hảo Chờ ta sư phụ tìm ta là lúc Ta lại thông chi ngươi Trước đó ta hy vọng ngươi cùng ngươi người không cần quấy rời ta Nói xong lời này Vân thư không màng đối phương mở miệng Cất bước liền chạy Lúc này đây thực thuận lợi không bị ngăn lại. Cảm thấy không đúng, nàng chạy sẽ quay đầu lại nhìn lại, đối diện thượng vệ Thừa Phong sâu kín xem ra con ngươi, ánh mắt kia phảng phất cùng lớn lên ở nàng trên lưng giống nhau, nàng lập tức một cái giật mình, chạy nhanh thu hồi tầm mắt, nhanh hơn tốc độ. Vệ Thừa Phong vẫn luôn chờ kia tiểu nha đầu chạy xa, lúc này mới giơ tay làm cái thủ thế, một đạo bóng dáng từ phụ cận xuất hiện, sau đó đuổi theo qua đi. Hắn nhìn chằm chằm đã nhìn không tới thân ảnh, chọn môi cười lạnh, lúc này đây, ngươi mơ tưởng đào tẩu? Vân Thư đã khắc sâu nhận thức đến hôm nay không nên ra cửa trạng thái, nghĩ thầm vừa mới chạy ra nhà giam, lại lộn trở lại đi nàng chính là ngốc, Chỉ là thuốc mỡ còn không có đóng gói, trước mắt là không thể đi xem cái chai, chỉ có thể liền những cái đó lá cây dùng. Nguyên bản nàng tưởng chính là, hồng lâu những người đó lại hào phóng cũng sẽ không nói một ngụm tử mua 50 bình, cho nên bắt đầu liền làm tốt dùng lá cây làm đóng gói ý tưởng. Nhưng hôm nay lượng quá nhiều, tưởng tượng dùng lá cây bọc 50 cái bao quanh đưa đi, Vân Thư không cấm đỡ chán tựa hồ không được tốt xem nha. Nàng quay đầu lại nhìn xem đã rất xa lương đình chấn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không tính toán trở về, này nếu là vừa lúc đụng tới, lại thoát thân liền phiền thoái. Kỳ thật cái gì chữa bệnh, cái gì thông chi đều là vân thư thuận miệng vừa nói, nàng từ bắt đầu liền nói quá không cho những người này giao tiếp, hiện giờ là có thể tránh đi liền tránh đi, chủ động tới cửa nàng chính làng ốc. Vì nay chi kế chỉ có chấp vá, dù sao kia mụ mụ dùng chính là nàng dược, đóng gói cái gì hẳn là không có việc gì đi Về đến nhà, thời gian có điểm qua sớm, thần thị còn không có trở về, vân thư cũng không hảo trèo tường đi vào. Dù sao cũng là ban ngày ban mặt, tuy rằng địa phương xa xôi, nhưng vẫn là dễ dàng bị nhìn đến. Nàng đang ở cửa bồi hồi kiếm, lại nghe nơi xa chuyển đến hài đồng khóc tiếng tê vân thư lập tức nhìn lại, lại thấy nhà nàng phụ cận cái kia cửa sông, mấy cái trai trai hài tử vây quanh ở bờ sông khóc tê nước sông trung hình như có cái bọt sóng chim nghiệm, theo sau một mảnh bình tĩnh. Thực mau một cái phụ nhân hùng hùng hổ hổ lại đây, lão nương không phải nói không cho tới này, ngươi này nha đầu chết tiệt kia xem ta không đánh chết ngươi, là ngươi dẫn ta huy huy lại đây đi. Ô ô, không phải ta, là huy tử mang chúng ta tới. Thầm, thầm thầm, kiều kiều nga xuống, ngươi trước cứu cứu nàng đi. Bị kia phụ nhân nắm tóc nữ hải khóc lóc nói. Kia phụ nhân sửng sốt, nhanh chóng nhìn mắt nước sông, sau đó lại mắng, hảo ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, còn dám vu khống huy huy. Ta xem các ngươi mấy cái đều không phải thứ tốt. Cái kia hàng rẻ tiền ngã xuống đúng không, rất cũng hảo, tỉnh lãng phí lương thực. Nàng huyên tuyên nói rất dài một đoạn lời nói, đem mỗi cái hải tử đều cở trách một chút, bọn nhỏ ngây thơ mở mịt vẻ mặt sợ hãi. Ta nói cho các ngươi, hôm nay việc này các ngươi ai cũng không được nói bậy, đại nhân muốn hỏi, ngươi chính là là các ngươi mấy cái một khối chơi, tiểu kiều mới ngã xuống, bằng không chờ các ngươi cha mẹ không ở nhà thời điểm, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Chính văn chương 53 rơi xuống nước sự kiện. Thốt ra lời này, mấy cái hài tử đều là sắc mặt trắng nhật run bẩn bật, liền tiếng khóc đều ngừng. Huy huy, chúng ta đi. Kia phụ nhân trước khi đi lại nhìn mắt kia nước sông, trong mắt còn có chút trần chờ bất quá dây lát lại tàn nhẫn lên, đã chết hảo, về sau trong nhà thiếu phân lương thực. Lôi kéo một cái so mấy người hài tử đều béo nam đồng nhanh chóng rời đi. Văn Thương nghe được có người rơi xuống nước khi, liền lại hướng bên kia chạy đến. Không biết kia phụ nhân có phải hay không nóng lòng rời đi vẫn chưa phát hiện nàng. Chờ nàng vừa đi, Vân Thư đã tới rồi tính kế tốt địa phương, trực tiếp nhảy vào trong nước. Nước sông tốc độ chạy không ngò, cũng không thâm, dựa theo bình thường hài tử thể trọng cùng tốc độ chạy tới tính, sẽ không vượt qua 20 mét, hơn nữa nàng lại đây chỉ hoán một hồi, liền dựa theo 40 mê tính, như vậy cũng không sai biệt lắm. Ô ô, có cái tỷ tỷ cũng nà xuống, ô ô. Tiểu kiêu. Ta muốn đi tìm cha mẹ bờ biển thượng chỉ dư lại ba cái hài tử nghe được động tính, chỉ tới kịp nhìn đến vân thư nhảy cầu hình ảnh. Vừa mới ngừng tiếng khóc lại lần nữa tuyệt đề mà ra, trong đó một cái nhìn bình tĩnh chút tiểu nam hài khóc sẽ mới nhớ tới tìm cha mẹ. Còn lại hài tử vừa nghe, cũng đi theo lau nước mắt trở về đi. Đúng lúc này, bọn họ phía sau truyền đến một đạo tiếng nước. Vẫn là cái kia nam hài trước hết nghe được, quay đầu lại xem một cái, này vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Nước mũi cùng nước mắt hồ ở một khối đã quên xác, ngơ ngác hồ, tiểu kiều, kiều. Còn có tỷ tỷ. Tiểu kiều. Tiểu kiều. Kiều, kiều mặt khác hai đứa nhỏ đi theo cũng phát hiện chính ôm tiểu kiều, kiều lên bờ Vân Thư, sau đó nín khóc mỉm cười một đường cuồng chạy tới. Vân Thư đang ở túm vừa mới đến hà hạ treo ở trên đầu thủy thảo, ngẩng đầu thấy ba cái tiểu đậu đinh một phen nước mũi một phen nước mắt hướng tới chính mình chạy tới, hoảng sợ, theo sau nghe ra các nàng là tìm nàng trong tay hải tử, mới đột nhiên nhô tới, quyên cấp hải tử làm cấp cứu. Tuy rằng sự cố thời gian thực đoạn, nhưng tiểu hài tử hệ hô hấp yếu đất, một không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Các người mấy cái đứng ở kia từ từ, tiểu kiều, kiều ngủ rồi, tỷ tỷ trước đem nàng đánh thức. Không nghĩ thời điểm mấu chốt bị hài tử quấy giày, Vân Thư phóng mềm giọng khí thương lượng, cũng là lúc này nàng lần đầu tiên đánh giá ba cái hài tử, mới phát hiện trong đó một cái Nam Hải có chút quen mặt, nhưng hiện tại cũng không kịp tưởng này đó, xem mấy cái hài tử cái hiểu cái không đứng ở trước người, Vân Thư liền đem tiểu kiều, kiều đặt ở trên mặt đất. Trước thế nàng bài bài thủy, tiểu cô nương hẳn là uống lên không ít thủy, bụng trướng thành cầu trạng, vân thư bận việc một trận thấy kiểu kiểu còn không có tỉnh, liền lấy ra ngân châm chuẩn bị phụ trợ một chút, lúc này trước mặt ba cái hải tử đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, dọa nàng ngẻ dự, hư tỉ tỉ. Ô ô, nàng cũng muốn chát kiểu kiểu. Vân thư nhìn nhìn ba cái khóc lóc hải tử, thấy bọn họ kinh sợ tầm mắt rừng ở chính mình trong tay, chú ý tới kia nam hải vừa rồi lời nói lại, trong lòng một cái giật mình. Chẳng lẽ nơi này có người cố ý lấy kim đâm quá các nàng? Nàng chỉ phải kiên nhẫn giải thích, đây là ngân châm, cứu người dùng, bằng không như vậy. Chúng ta trước mang tiểu Kiều, Kiều đi thôn trưởng kia lại đánh thức nàng. tiểu Kiều, Kiều đã thoát ly nguy hiểm, đem hài tử trực tiếp đặt ở Thái Dương phía dưới trị liệu đích sắc không tốt, cho nên Vân Thư suy nghĩ như vậy cái chú ý. Mấy cái hài tử nhưng thật ra biết thôn trưởng, một đám ngược đầu, thấy Vân Thư ôm tiểu Kiều, Kiều rời đi, vội cũng đi theo đi. Lưu Hồng Thiện vừa vặn hôm nay ở nhà. Nghe có người gõ cửa, mở cửa vừa thấy, nhìn đến chính là ôm hài tử trên người nhiễm ướp một tảng lớn vân thư. Lại hướng bên cạnh nhìn lên, nhưng còn không phải là trần Gia ngô ra mấy cái hài tử, hắn lập tức đoán ra tình huống như thế nào. Sắc mặt biến đổi vội tiếp đón vân thư vào nhà, mau, trước đêm nàng phóng trong phòng, ta đi tìm đại phu. Này đó cá nhân nột, ta nói bao nhiêu lần xem trọng hài tử, này như thế nào lại đã xảy ra chuyện. Lưu Hồng thiện ra nhà ở còn tính rộng mở, hắn đón vân thư đi bên tay phải phòng nhỏ. Môn vừa mở ra bên trong là trương đơn giản tiểu dường. Hẳn là không ai trụ, mặt trên cái gì đều không có, nhưng lại rất sạch sẽ. Vân Thư phóng hảo kiều kiều, còn đang nghe Lưu Hồng Thiện nhắc mãi cái gì, thấy hắn nhấc chân lại vội vàng đi ra ngoài, vội gọi lại hắn, Lưu Thúc, nếu ngươi là đi tìm đại phu nói, vậy không cần, nếu là tìm hài tử cha mẹ, theo ta thấy vẫn là chờ hài tử tỉnh lại sau đi, này không cần bao lâu. Lưu Hồng Thiện nâng lên chân liền như vậy dừng lại, hắn hiển nhiên không nghe hiểu, hài tử mặt cũng chưa huyết sắc. Ta phải tìm đại phu cho nàng nhìn xem. Lưu Thúc, ngươi nếu tin tưởng ta liền lưu lại nơi này, nếu có thể nói, giúp đứa nhỏ này chuẩn bị một kiện làm quần áo đi. Vân Thư cười tủm tìm nhìn hắn. Nếu là trước kia, loại này liên quan đến mạng người đại sự, liền tính ai cản trở chính mình Lưu Hồng Thiện đều sẽ không phản ứng nàng. Nhưng lúc này cái này không đến chính mình bả vai tiểu nha đầu, lại cho hắn một loại nói không nên lời tín nhiệm cảm. Mặc danh hắn gật gật đầu, phản ứng lại đây sau, mới ý thức được làm cái gì đi cũng không được ở lại cũng không xong. Vân Thư thấy thế cười cười, lúc này đây có Lưu Hồng Thiện ở đây, nàng lại lấy ra ngân châm nhưng thật ra không khiến cho ba cái hải tử kêu sợ hãi, bất quá bọn họ biểu tình vẫn là khẩn trương. Vân Thư biết Lưu Hồng Thiện cũng ở nhìn chầm chầm chính mình, nàng một bên cấp kiểu kiểu chắt tiếp theo châm, một bên giả vờ vô tình nói, Lưu Thúc nhưng biết được, vừa mới ta cứu tiểu Kiều lúc sau, bọn nhỏ nhìn đến ta lấy ra ngân châm, sợ tới mức thét trói tai, nói ta cũng muốn ch Hay là nàng cha mẹ đối nàng không hảo sao? Có thể hay không là ngươi nghe lầm? Tiêu kiêu cha mẹ còn trẻ, trước mắt liền này một hài tử, thích hẳn, loại chuyện này không có khả năng. Nói cuối cùng, Lưu Hồng Thiện ánh mắt đã bị vân thư kia thuần thuộc hạ châm thủ pháp cấp hấp dẫn. Quả nhiên hắn phía trước không sai, cái này tiểu nha đầu quả nhiên không giống bình thường. Những việc này bổn cùng ta không quan hệ, nhưng ai làm ta cứu đứa nhỏ này, nếu có thời gian, thôn trưởng không ngại cha hỏi hạ. Ngân châm chỉ là khơi thông tác dụng. Khi nói chuyện cách Vân Thư đã nổi lên một trâm, mà buồn hôn mê Kiều Kiều cũng chẳng chọc tỉnh lại. Lưu Hồng Thiện nhìn đến nơi này, trên mặt đã không thể dùng ngạc nhiên tới hình dung. Rõ ràng vừa mới Kiều Kiều còn sắc mặt màu trắng dọa người, lúc này người chẳng những tỉnh, khí sắc cũng khôi phục không ít. Nếu không phải kia thân lướt đấm quần áo, chỉ sợ nhìn không ra đứa nhỏ này phía trước mới chìm quá thủy. Đột nhiên nhớ tới vừa mới Vân Thư làm nàng tìm quần áo, Lưu Hồng Thiện bất chấp trả lời Vân Thư nói, vội đi tìm quần áo. Không bao lâu liền tìm một kiện nhìn không lớn quần áo, đây là con của hắn khi còn nhỏ xuyên, cũng là cũ điểm lại là hoàn hảo. Vân thư làm mấy cái hải tử cùng Lưu Hồng Thiện đi ra ngoài, chính mình giúp Tiểu Kiều, Kiều thay đổi quần áo, cuối cùng sờ sờ cái chán của nàng, cũng không nhiệt thuộc về bình thường độ ấm. Nàng làm những việc này thời điểm, Tiểu Kiều, Kiều nhìn chằm chằm vào nàng xem, ánh mắt tò mò mà đơn thuần, so với phía trước không nói lời nào bộ dáng hảo quá nhiều. Đợi lát nữa cha mẹ ngươi liền tới rồi, nhớ kỹ muốn ăn ngay nói thật, còn có về sau nhưng không chuẩn đi thủy biên chơi vừa lúc cũng nhìn thấy nhìn chằm chằm chính mình ngập nước đôi mắt Vân Thư khó được phóng mềm giọng khí công đạo một tiếng Tiểu Kiều, Kiều thế nhưng cũng nghe lời nói gật gật đầu từ ánh mắt tới nhìn như trang rất thích Vân Thư Vân Thư nắm Tiểu Kiều, Kiều ra khỏi phòng làm Lưu Hồng Thiện trực tiếp mấy cái hải tử về nhà lúc này Tiểu Kiều, Kiều đã khôi phục thực hảo nhìn đến bằng hữu còn cười cười Lưu Hồng Thiện gật đầu việc này không cần phải nói hắn cũng sẽ đi mỗi năm bởi vì rơi xuống nước sự hắn nói nhiều ít hồi Lại hồi hồi xảy ra chuyện, cũng may lần này có Vân Thư. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng Thiện nhìn mắt kia đã đi ra đại môn thân ảnh, lần này là Vân Thư cứu kiểu kiểu một mạng. Phần 34. Chính văn chương 54 tới cửa tìm việc. Vân Thư phát hiện chính mình đi vào nơi này sau, có rất lớn thay đổi. Tỷ như hôm nay cứu người sự tình, nếu là trước kia, nàng gần sẽ đem người cứu lên, xác định đối phương không có việc gì liền sẽ rời đi. Đâu giống hiện tại. Chẳng những nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ đối mấy cái khóc nháo hài tử nói chuyện, càng vì chấn an đem tiểu kiểu đưa đến Lưu Hồng Thiện nơi nào. Hồi tưởng đi vào nơi này là một loạt sự tình, Vân Thư lắc đầu đối chính mình chuyển biến cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Theo sau cũng suy nghĩ cẩn thận, trước kia nàng là một người, xem quán nhân tình ấm lạnh tròn nên đái nhân tính lãnh. Hiện giờ nàng có người nhà, ở đối bọn họ bao dung thời điểm cũng học được cùng người khác ở chung, dù sao ảnh hưởng là có. Hồi tưởng tần thị quan tâm sủng nịch chính mình ánh mắt. Còn có đại ca giữ gìn cùng đau lòng chính mình bộ dáng, Vân Thư cười cười, nàng cũng không hối hận. Về đến nhà Tần Thị còn không hề, Vân Thư liền ở cửa ngồi xuống, lấy ra kia buồn bị nàng nhớ đại bộ phận dược thảo ký lục, một lần nữa củng cố lên. Này vừa thấy chính là nhìn một canh giờ. Một canh giờ sau, Tần Thị đỉnh Thái Dương trở về, rõ ràng mỗi ngày đều gặp mặt, này sẽ mới cảm thấy Tần Thị phảng phất đen chút gầy chút. Nàng trong tay dẫn theo hai cái nhìn thực trọng đống cỏ khô, cái chán mồ hôi như mưa hạ Vân Thư nhìn đến sau chạy nhanh thu hồi thư qua đi hỗ trợ. Đến ra hạ không tính thực trầm, liền cương chế tính đem hai cái đều đoạt được tới, tần thị nhìn càng ngày càng không giống nhau nữ nhi sửa sốt, theo sau cười. Đem đồ vật bỏ vào tần thị nói phòng tạp vật, mới phát hiện này phòng tạp vật thế nhưng thả không ít thứ này. Vừa mới không để ý nàng cũng không nhiều xem, lúc này hơi chút lưu ý, càng là ngoài ý muốn. Trong tay đống cỏ khô không phải cái gì cỏ dại, mà là ý ý là dùng dược thảo, tìm tòi hạ dược phương. Dùng loại này dược thảo phơi khô nghiền nát lại phối hợp mặt khác dược thảo có thể chế tác một loại khắc chế làn da trứng viêm thuốc mỡ. Cũng là một loại thường thấy dược, giống nhau dược phòng hẳn là đều sẽ đại lượng dự trữ. Hôm trước Tần Thị nói kiếm tiền, nguyên lai like chính là cái này, phòng trừng là đỗ thu lôi kéo nàng cùng nhau làm, cái này giống nhau có dược phòng thu về, nàng không biết có bao nhiêu tiền, nhưng hẳn là so với kia chút khổ sống nhiều một ít. Bất quá Vân Thư nhìn vẫn có chút lo lắng, thừa nàng nương ở giữa mặt, đi lên dò hỏi. Nương mấy ngày nay không ở nhà đều là đi trên núi sao. Phía trước nàng hồi vãn, mỗi lần tần thị đều ở nhà, hôm nay cũng là phá lệ về sớm, mới biết được nàng nương sẽ như vậy đua. Đỗ thu nói hậu thiên liền đến thu dược thời gian, nương muốn thừa này hai ngày nhiều chém điểm, nghe nói thứ này có thể đổi không ít tiền, chờ nương kiếm lời, liền cho ngươi mua ngươi yêu nhất phỉ thúy sủi cảo. Bên thai vang lên nàng nương thỏa mãn thanh âm. Phỉ thúy sủi cảo. Đó là đời trước thích đổ vật đi. Vân Thư đột nhiên cảm thấy có chút hâm mộ, tuy rằng lúc này nàng mới là tần thị nữ nhi, nhưng nàng minh bạch này hết thảy đều là bởi vì nguyên thân, nếu một ngày tần thị biết chính mình không phải nàng nữ nhi, nàng còn sẽ như vậy đối chính mình sao? Đáp án Vân Thư trong lòng có, nàng túi đầu che giấu khỏe miệng cười khổ, lại ngẩn đầu khi, trên mặt lại một mảnh bình tinh nói, khuyên giải an uổi nói, nương không cần quá mệt mỏi, ta cùng đại ca đều ở kiếm tiền, ta hiện tại cũng thói quen ăn nương làm phản, vì thúy sủi cảo ta đã không nghĩ. Khó mà làm được, nương cũng không thể tổng ở nhà đợi. Chờ này hai ngày bận việc xong, mấy ngày trước đây đẩy nhanh tốc độ theo sống cũng không sai biệt lắm, đảo thời điểm nương làm ngươi đố gì bắt được chấn trên, lại có thể đổi tiền. Tựa hồ vừa nói đến tiền thời điểm, tần thị trên mặt liền có tán không khai tươi cười. Vân Thư vốn tưởng rằng theo sống sự nàng tạm dừng, nghe được lời này mới biết được nàng đồng thời ngồi hai dạng sự. Xem nàng như thế thỏa mãn chính mình lao động thành quả, trong lòng biết là chính mình còn không có có thể cho nàng cảm giác an toàn thầm nghĩ chờ thêm đoạn thời gian bận việc đồ vật có tiền lời, lại cho nàng nương thẳng thắn một ít việc. Tần thị xem thời gian không sai biệt lắm, xoa xoa mặt cùng tay liền chuẩn bị hạ mệ nấu cơm. vừa mới còn một thân hắn nàng, tựa hồ không thèm để ý chính mình mệt mỏi không mệt, giây lát đầu nhập tiếp theo cái việc chung. Vân thương ngơ ngác nhìn, biết nàng sẽ không làm chính mình hỗ trợ, liền tưởng về phòng, nhưng nàng chân trước mới vừa vừa nhấc, mặt sau liền nghe được đại môn bị ai cấp tạm một chút, loảng xoảng một thanh âm vang lên, nàng quay đầu lại nhìn lại. Từ trước đến nay hẻo lánh rất ít có người lại đây cửa nhà, một cái thân thể mập mạp phụ nữ mang theo một đám người như hổ rình ngồi mà đến, nàng bên cạnh một cái tương đối gầy yếu nam nhân cũng là vẻ mặt tức giận. Vân Thư tuy không biết tình huống, nhưng cũng biết đối phương ý đồ đến không tốt, nàng đánh mất trở về phòng ý tưởng, đi trước phòng bếp công đạo làm nàng nương đường ra tới, chính mình trước một bước đi vào cổng lớn. Vân Thư cũng là đến gần mới nhìn đến một chế trên cửa lớn có một cái vết sâu. Cách đó không xa một cái thành niên nam nhân hai cái nắm tay lớn nhỏ cục đá nằm ở nơi đó, hiện nhiên chính là tạo thành vừa mới động tĩnh đầu sỏ gây tội. Theo sau nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn đã qua tới một đám người, còn tính khách khí dò hỏi, các vị thúc thúc thẩm thẩm lúc này tới nhà của ta chính là có việc. Vân Thư tuy rằng vóc dáng lùn, chính là thẳng tóc đứng ở cửa lại khách khách khí khí nói chuyện bộ dáng lại làm người theo bản năng xem nhẹ nàng cái đầu cùng tuổi. Những cái đó vốn dĩ muốn chất vấn nam nữ, thấy Vân Thư như thế hiểu lễ. Nhưng thật ra không hảo trực tiếp phát hỏa, thẳng nói, nha đầu, ngươi nương ở nhà đi, đi kêu nàng ra tới. Ta ở chỗ này. Vân Thư vừa muốn nói nàng nương không ở, tần thị thanh âm liền ở sau lưng vang lên, nàng vừa mới cũng nghe đến động tĩnh, vẫn là không yên tâm nữ nhi một người, mới ra tới liền nghe được có người tìm nàng, đó là đi tới cửa, nghi hoặc nhìn này nhóm người, các vị tìm ta có việc sao. Vào đầu cái kia mập mạp nữ nhân lập tức hừ một tiếng, cũng không có nói lời nói, mà là quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, Kiều kiều, ngươi đến xem, có phải hay không chính là nữ nhân này khi dễ ngươi, không phải sợ, nương cho ngươi báo thủ. Tiểu kiều, kiều, vân thư nghe đến đó liền ngây ngẩn cả người, nàng ngay sau đó nhìn về phía đám người, quả nhiên ở không thấy được địa phương, nhìn đến kia trương nhìn đã khôi phục khuôn mặt nhỏ lộ ra tới, nguyên lai like kia béo nữ nhân là nàng nương. Lúc này kiều kiều khiếp khiếp đi ra, dựa theo mập mạp nữ nhân nói nhìn về phía tần thị, chỉ là dương mắt trước thấy được vân thư, lập tức ánh mắt sáng lên, tỉ tỉ. Tiêu đến thanh âm rất nhỏ, chính là phía trước mấy người lại nghe tới rồi. Tân thị còn vẻ mặt giật mình lăng, vân thư tắc khi nhanh chóng lý hạ chuyện này, tuy rằng còn không có làm rõ ràng trạng thái, nhưng thấy kiều kiều cười nhìn chính mình, đó là hồi lấy tươi cười, nhân tiện quan tâm một câu, hiện tại còn khó chịu sao. tiểu kiều, kiều vội lắc đầu, nhìn ngượng ngùng bộ dáng là không nghĩ nói chuyện bộ dáng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mập mạp nữ nhân cũng đi theo sướng suốt, nhà nàng tiểu kiều, kiều cũng sẽ không cùng người sống như vậy cười. Ngày hôm nay Trần Thị nói những lời này đó, nhưng không chừng chính là bị uy hiếp, tức khắc giận từ tâm tới, nhìn về phía Vân Thư, nguyên lai là ngươi hại nhà ta kiều kiều, chúng ta không oán không thù, ngươi cũng không lớn, sao sinh ác độc như vậy? Nếu không phải người khác nói cho ta, nhà ta kiều kiều này ủy khuất liền chịu định rồi. Hôm nay xem ta không cho ngươi gấp đội dân trả. Kia nữ nhân tính tình hòa bạo, nói còn chưa dứt lời, liền làm bộ lại đây. Cung nàng cùng nhau phần lớn là tiểu vu thôn thôn dân, tất cả đều là Vân Thư không có biết. Cũng có người khuyên trở, nhưng kia nữ nhân thật là ai nói đều không nghe, giọng còn đặc biệt cao. Hôm nay ai đều đừng cản ta, nếu là nhà các ngươi hải tử bị người đẩy xuống nước, xem các ngươi còn có thể hay không chịu được. Chính văn chương 55 sự tình chân tướng. Một câu lấp kín mọi người miệng, đại khái là đổi vị tự hỏi hạ, khuyên can thanh minh hiện giảm bớt. Nhưng thật ra vấn thư, bị nàng mặt sau một câu cấp nói ngây ngẩn cả người. Nguyên bản nàng còn tính toán giáo hấn hạ cái này không thể hiểu được nữ nhân, nắm tay đều chuẩn bị tốt Hiện giờ nhận thấy được cái gì, không đợi đối phương lại đây, nàng đã nhíu mày nhìn lại, dơ tay ngăn cả nói, bị đánh cũng đến cho ta cái giải thích cơ hội đi. Ngươi vừa mới nói ta đẩy Tiểu kiểu xuống nước, đây là kiểu kiểu chính mình nói sao. Tại đây đồng thời, Kiều Kiều cũng là vẻ mặt nôn nóng, không đúng, càng có rất nhiều sợ hãi, nàng vài lần kêu nàng nương, chính là thanh âm quá tiểu cũng không ai chú ý nàng. Bởi vì Vân Thư nói dừng lại mập mạp nữ nhân, hoán hận nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, còn tưởng rào biện. Nói quay đầu lại nhìn về phía nhà mình nữ nhi, thấy nàng vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, càng thêm ứng chứng trong lòng suy đoán, lại quay đầu xem vân thư, còn không phải ngươi uy hiếp nàng, nàng mới không dám nói, bất quá nàng không nói cũng có người khác nói cho ta, ngươi mơ tưởng chống chế. Người khác, vân thư cơ hồ có thể xác định cái này, người khác không phải cái gì người tốt. Thấy đối phương cảm xúc kích động, như là không đánh tới nàng không bỏ qua bộ dáng, vân thư để lại dục muốn tiến lên tần thị, cười lạnh ra tiếng, kia nhưng thật ra kỳ quái. Tiểu kiều, kiều rơi xuống nước, rõ ràng là ta đem nàng cứu đi lên hơn nữa đưa đến thôn trưởng nơi đó, lúc này mới bất quá ngắn ngủn một canh giờ công phu, thế nhưng biến thành ta đẩy Tiểu kiều, kiều xuống nước. Hôm nay các ngươi thế tới rào rạt lại đây, ta thả sưng hâu ngươi một tiếng thím, như vậy làm phiền thím có không tìm tới kia nói ta đẩy Tiểu kiều, kiều xuống nước người, tới cái đối chất nhau. Vân thư khí thế chút nào không thua đối phương, hơn nữa nàng nói lại nói trật tự rõ ràng, một ở đây người đều không lời gì để nói càng làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là, nàng vừa mới nói cái gì. Là nàng cứu tiểu Kiều đi lên, không phải nói là trần thị cứu sao. Mọi người tầm mắt động tác nhất trí lại đây khi, nô thị cũng có chút nốc Nàng tuy rằng nói chuyện độc, nhưng lại không phải cái loại này bắt được ai nói ai, nếu không phải bởi vì nữ nhi, nàng cũng không muốn biến thành người đàn bà đanh đá giống nhau còn cục đá tạp nhân ra môn. Lại nghe Vân Thư nói, ngươi có thể hỏi một chút tiểu kiểu, nàng là biết đến. Nô thị đó là quay đầu lại nhìn về phía nữ nhi, không xác định nói, Kiều Kiều, ngươi thành thật nói cho nương, rốt cuộc có phải hay không đôi mẹ con này đem ngươi đẩy hạ hà. Nàng con ôm có may mắn. Vân Thư lại bên kéo kéo khoe miệng, tần thị còn lại là ninh mi, đem hài tử đẩy hạ hà loại sự tình này, nàng sẽ không làm, nữ nhi càng sẽ không. tiểu kiều, kiều thấy nàng nương cuối cùng phản ứng chính mình, nước mắt đã lệch cạch lệch cạch chảy ra, nhưng nửa ngày một câu cũng chưa nói. tiểu kiều, kiều sợ tới mức lợi hại như vậy Ngươi là cố ý, hảo tẩy thoát hiểm nghi đi. Tiêu kiêu không nói lời nào, nô thị một lòng cho rằng Vân Thư là ở lừa gạt hắn. Đúng lúc này đám người truyền đến xôn xao, có người hô, đó là thôn trường đi, thôn trường tới, nhìn chạy rất cấp bách. Cách đó không xa một bóng hình suốt ruột hoang mang rối loạn chạy tới, nhìn kỹ nhưng còn không phải là Lưu Hồng Thiện. Vân Thư không thể hiểu được bối cái nổi, mày nhăn gắt gao, nhìn đến Lưu Hồng Thiện thời khắc đó, nàng trong lòng càng là một trăm buồn bực, nàng thân thủ đem tiểu kiều giao cho hắn. Chỉ cần hắn nói một câu, những người này không có khả năng lại đây, cho nên vẫn cứ cảm thấy kỳ quái. Thôn trưởng, ngươi đã đến rồi cũng vô dụng, ta biết ngươi cũng là tới khuyên ta, nhưng hôm nay việc này không. Nô thị nhìn đến Lưu Hồng Thiện lại đây, không đợi hắn mở miệng đó là nói chuyện, Lưu Hồng Thiện tắc không đợi nàng nói xong, đó là thở hồn hển tính toán, khuyên cái gì khuyên, chuyện này ta nhất có tư cách nói, bởi vì kiều kiều là từ ta trong tay đưa trở về, nhất không nên chính là ta không tự mình đem người đưa đến ngươi trong tay. Thấy mọi người vẻ mặt nghi hoặc, Lưu Hồng Thiện thở dài. Nói lên cái này Lưu Hồng Thiện cũng là hối hận. Nguyên bản hắn đáp ứng Vân Thư đem Tiểu Tiểu đưa trở về, thuận tiện hỏi Hạ Vân Thư nói bị kim đâm là tình huống như thế nào. Chỉ là đi đến một nửa gặp Lưu Thị. Lại nói tiếp, Tiểu Vu Thôn vẫn luôn có cái thói quen. Ngay mùa khi, đại gia cố bất quá tới, liền sẽ đem hải tử phóng tới một nhà làm một người đơn độc nhìn, còn lại người trở về lại cấp chút hồi báo, như vậy không chậm trễ sự. Lưu Thị chính là cái kia bị đại gia phụ với trọng trách mang hài tử người. Vừa lúc hai người đụng tới, nghe nói kiều kiều rơi xuống nước, nói thẳng chính mình mang kiều kiều trở về, nói là nàng thất trách, hảo thuận tiện đi cấp kiều kiều cha mẹ thỉnh tội. Lúc ấy Lưu Hồng Tiện với lúc nhớ tới chính mình còn có việc, nếu là đưa bốn cái hài tử trở về, phỏng chừng phải chờ tới ngày mai, hơn nữa Lưu Thị người này phong bình cũng hảo, hắn liền nghĩ ngày mai lại đi thuyết minh. Nào biết sự tình song xuôi trở về, đụng tới đô thu. Nói là nhìn đến Ngô Thị mang theo một đám người đến Vân Thư trong nhà, lúc ấy sốt ruột tìm người, hảo xảo vừa lúc nhìn đến Lưu Hồng Thiện. Phần 35 Lưu Hồng Thiện nghĩ thầm lúc ấy chính mình đã nói cho Lưu Thị, tiểu Kiều là Vân Thư cứu đến, nàng có thể là dẫn người đi cảm tạ, nhưng lại tưởng lại không thích hợp, nếu là cảm tạ cớ gì mang một đám người, cảm thấy không đúng hắn liền ra cũng chưa hồi trực tiếp hướng Vân Thư nơi này chạy. Sự tình chính là như vậy, lúc ấy Vân Thư đem tiểu Kiều cho ta thời điểm còn hôn mê. Nếu không phải Vân Nha đầu sẽ chút ý hề thuật, tiểu kiều, kiều phỏng trừng còn tình không tới. Lưu Hồng Thiện đem sự tình trải qua như vậy vừa nói, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Có người phản ứng lại đây truy Vân nói, kia Lưu Thị vì sao muốn nói dối gặt người. Lưu Thị ở tiểu vu thôn mọi người trong mắt, vẫn là mãn tốt một người, bằng không đại gia cũng sẽ không đem hải tử giao cho nàng mang. Hơn nữa mặc kệ nhiều làm ầm ý quá hải tử, chỉ cần Lưu Thị mang theo, bảo đảm nghe lời rất nhiều, bọn họ cũng bất lo không phải. Có lẽ ta biết." Một đạo thanh lệnh thanh âm truyền đến, mọi người nhìn về phía cửa Vân Thư, liền nghe nàng nói, "Tiểu Kiều rơi xuống nước là lúc ta đang ở cửa nhà, từng nhìn đến một nữ nhân ở kia cảnh cáo mấy cái hài tử, nếu có đại nhân dò hỏi, liền nói là bọn họ mấy cái chơi đùa khi Tiểu kiểu chính mình rơi xuống nước, còn nói không nghe nói, chờ mấy cái hài tử cha mẹ không ở lại thu thập bọn họ, đi lên nàng còn mang đi một cái nam hài, lúc ấy ta nhớ rõ không sai nói, Tiểu Kiều vừa ra thủy không lâu, cũng Không biết nàng có phải hay không các ngươi trong miệng người kia. Một câu kích khởi một tầng lãng, mọi người khiếp sợ Vân Thư nói chung thật lâu không trở về thần. Phía trước không nói chuyện Kiều Kiều này sẽ cũng nghẹn ngào lên, nương, Kiều Kiều sợ, không. Không phải tỷ tỷ đẩy Kiều Kiều, là huy tử. Đẩy, thầm thầm không cho nói, ô ô. Kiều Kiều không nghĩ đi thím nơi đó. Tuy rằng nói đức quãng, chính là ở đây người vẫn là đều nghe rõ sao lại thế này. Hiện trường không khí càng là xấu hổ. Vốn là tới tìm việc, kết quả đối phương mới là ân nhân cứu mạng. Nô thị nháy mắt biến sắc mặt, đôi mắt phản phát sung huyết dường như khủng bố, nàng cơ hồ là cắn răng nói, hảo ngươi cái trần thị, không hảo hảo giúp ta xem hài tử, còn gạt ta nói đến ai khác đẩy tiểu kiều, nguyên lai like đều là nàng cái kia su không biết xấu hổ, nếu không phải người khác, nhà ta kiểu kiểu thế nhưng thiếu chút nữa mất mạng. Không riêng gì nàng, phản ứng lại đây những người khác càng là hối hận không kịp, bọn họ chung phần lớn người đều đem hài tử lưu tại Trần Thị ra quá. Nghe được vân thư lời này, đầu tiên liên tưởng chính là chính mình hài tử hay là cũng chịu quá cái gì khổ. Vân thư phản phất cảm thấy không đủ giống nhau, tiếp tục nói, ta cấp kiểu kiểu chữa bệnh khi, nghe mấy cái hài tử ở bên kêu sợ hãi, kia bộ dáng giống như từng có người dùng kim đâm quá bọn họ giống nhau, cũng không biết có phải hay không thật sự. Chính văn chương 56 sư phụ sự kiện. Lời này vừa ra, mọi người biểu tình càng vì kinh ngạc. Mà ở kinh ngạc lúc sau, trên mặt càng có rất nhiều bừng tỉnh, phẫn nộ còn có hối hận chân không được Trần thị như vậy sẽ mang hài tử, nguyên lai là thừa bọn họ không ở thời điểm thế nhưng đối hài tử hạ như thế độc thủ. Cũng trách không được mỗi lần hài tử về nhà đều sẽ cho mặc, nguyên lai đều là bị uy hiếp không dám ra tiếng. Có thậm chí hồi tưởng khởi, hài tử từng chịu quá thương, dò hỏi sau hài tử ậm ừ không nói, bọn họ chỉ cho rằng hài tử gian hồ nháo độc tới. Nguyên lai hết thể đều là một hồi giễu mưu Vân Thư quét mắt mọi người phẫn nộ khuôn mặt, cuối cùng rơi xuống lưu hồng thiện trên người, đối phương vừa lúc cũng xem ra Ánh mắt không lớn tán đồng nhìn nàng. Hiện nhiên là cảm thấy nàng đem còn không có chứng thực kim đâm sự tình liền nói như vậy đi ra ngoài có chút xúc động. Trên thực tế vân thư là trải qua tự hỏi, lưu thị có thể ở thấy cũng chưa gặp qua tình huống của nàng hạ. Nói năng bậy bạ suối dục nô thị mang theo một đám người tới nhà nàng nháo sự. Nếu không phải nàng phản ứng cực nhanh hỏi nguyên nhân, lại hoặc là nàng không ở, tần thị khả năng liền ít đi không được một đồn đánh. Như thế nhưng nhìn ra đối phương chẳng những vô tình lạnh băng, vẫn là cái tàn nhẫn độc ác. Một khi đã như vậy nàng vì cái gì muốn giữ gì nàng? Lưu Hồng Thiện nhìn đến Vân Thư trên mặt lạnh băng, đại khái biết nàng ý tưởng, trong lòng càng thêm xác định nha đầu này là cái có thủ án tất báo chủ. Ngắm lại cũng thế, lần này sự tình đích xác quá mức, Vân Thư làm như vậy hắn cũng có thể lý giải, rốt cuộc đây là liên quan đến mạng người sự, còn có cái kia trần thị, ngày xưa hắn cũng mắt vụng về không thấy ra tới, rõ ràng là biết kiểu kiểu rơi xuống nước lại không đi xuống cứu cũng hoặc là kêu người, này phân tâm cũng quá độc ác. Nô thị đã quay đầu tựa muốn tìm Trần Thị Tính Sở, đi đến một nửa mới nghĩ đến cái gì, nhìn nhìn Vân Thư cùng Tần Thị, thoải mái hào phóng xin lỗi. Vân Thư đúng không? Còn có Ngụy Tử, lần này là ta lầm, các ngươi trước tha thứ ta một hồi, chờ ta đi tìm họ Trần Tinh Trướng, lại mang tiểu tiểu tới cấp ngươi hảo hảo xin lỗi. Vô luận xin lỗi vẫn là tìm việc, Nô thị đều hấp tấp. Tần Thị đến bây giờ mới rõ ràng sao lại thế này, cũng không có để ý, Vân Thư chỉ là hướng nàng gật gật đầu, cũng không nhiệt tình. Các nàng đi rồi. Lưu Hồng Thiện cũng cấp vân thư xin lỗi, bởi vì muốn đi xem tình huống cũng không thể nhiều đãi, đi phía trước cấp vân thư giới thiệu vừa rồi mấy người, nguyên lai like phía trước nhìn đến gầy vóc dáng là tiểu Kiều cha, hắn vẫn luôn không nói chuyện, vân thư thật đúng là không biết. Người bên cạnh phần lớn đều là ngô thị chị em dâu, nghe nói một đại gia tộc ngô thị nói nhất dùng được, thoạt nhìn cũng rất hòa thuận. Nhà của người khác vụ sự vân thư cũng không tính toán đúc kết, nhưng thật ra tần thị còn dỗi cổ hướng nơi xa xem, từ nhíu chặt giữa mày tới xem. Tựa hồ rất quan tâm chuyện này. Nương, chúng ta vào nhà đi, có thôn trưởng bọn họ ở, các nàng sẽ không có hại. Lần này chân chính có hại chỉ sợ là cái kia chân thị. Một khi nàng nói những cái đó ngược đãi sự tình bị chứng thực, Lưu thị nên đón không riêng gì Ngô thị phẫn nộ, còn có toàn bộ tiểu Vũ thôn. Tân thị gật gật đầu, nhưng mới vừa đi vài bước, chợt dừng lại, bình tĩnh nhìn Vân Thư. Nhìn đến nàng nương tầm mắt thời khắc đó, Vân Thư trong lòng đó là một cái lộ bộ, nàng đây là muốn để chuyện đó sao? Quả nhiên kia trần trở thanh âm đã ở bên thai văng lên, thư nhi, nương vẫn luôn có cái nghi hoặc. Cái gì nghi vấn? Nàng nghe được chính mình ngữ khí thập phần bình tĩnh. Phía trước ngươi cứu đô thu ra hài tử, hôm nay lại cứu kiều kiều, trước một lần nương tưởng trung hợp, nhưng lần này thôn trưởng lại nói ngươi sẽ y y thuật. Nhưng nương nhớ rõ ngươi từ nhỏ đến lớn cũng chưa xem qua một quyển y y thư, đâu ra y y thuật. Quả nhiên là vấn đề này. Vừa mới Lưu Hồng Thiện nhắc tới nàng dùng y y thuật cứu kiều kiều. Vân Thư liền chú ý nàng nương trên mặt nghi hoặc, trong lòng biết sớm muộn gì có ngày này, thấy nàng thật sự hỏi ra tới, giờ khác này nhưng thật ra thư thái. Nương! Vân Thư trịnh trọng nói, kỳ thật có chuyện ta vẫn luôn gặp ngươi, đó chính là ta. Đã bái cái sư phụ. Vân Thư rõ ràng nhìn đến nàng nương trên mặt kinh ngạc, nàng rứt khoát một hơi nói xong, cũng là không lâu phía trước phát sinh, khi đó nhà của chúng ta người bị truy, chính là sư phụ cứu chúng ta, nhưng hắn không thích hiện thân thế nhân trước mặt, cho nên ở phủ nha ta khó mà nói. Kết quả làm hại nương người chịu vì quất, nguyên lai like là như thế này. Tần Thị lại bừng tỉnh gian minh bạch cái gì, trên mặt không có bất luận cái gì tức giận biểu tình, nhìn lại xem Vân Thư, nửa ngày mới hỏi, trong khoảng thời gian này ngươi biến hóa cực đại, cũng là vì ngươi cái kia sư phụ. Vân Thư trong lòng đó là lộ bộ một chút, quả nhiên nàng đã sớm lòi, lúc này cũng chỉ có gật đầu. Lại thấy Tần Thị lộ ra vui mừng tươi cười tới, sớm biết rằng như vậy, nương liền không cần lo lắng, nguyên lai like chúng ta thư nhi bị quý nhân nhìn trúng. Bất qua y lý thuật bác đại tinh thâm, thư nhi tài học ngắn ngủn thời gian, sao hảo tùy ý cứu người. Nghĩ đến cũng là lo lắng vân thư chị không hết người phản hại chính mình. Vân thư thấy thế phản nắm lấy nàng nương tay, giận dữ nói, kia cũng là nương sinh cái lợi hại nữ nhi, lại bác đại tinh thâm độ vận, ở ta nơi này cũng là một bữa ăn sáng, chờ ta thành thần y lì, nương liền chờ hưởng thành phúc đi. Tân thị bị nàng xuất khẩu cuồng ngôn bộ dáng trọc cho vui vẻ, che miệng chỉ cười nói, ngày xưa cũng chưa gặp người như vậy sẽ nói. Quả nhiên đã bái cái sư phụ đều không giống nhau, không bằng ngày khác thỉnh ngươi sư phụ lại đây một chuyến." Nương hảo trịnh trọng cảm ơn hắn. Vân thư liền biết nàng sẽ nói như vậy, tao mày nói, "Nhưng sư phụ ta nhất không thích này một bộ, trên thực tế trừ bỏ dạy ta, ngày thường ta đều tìm không thấy hắn, nương ý tứ ta sẽ truyền cáo, nhưng là hơn phân nửa hắn là không trở lại, đến lúc đó nương nhưng đừng thất vọng." "Nương minh bạch, trước kia ngươi, trong phủ cũng có không ít người như vậy, quái tính tính tình đều là một bộ một bộ, nương không thất vọng." Không biết nghĩ đến cái gì, tần thị trên mặt tươi cười có như vậy trong nháy mắt tạm dừng, tuy rằng thực mau lại không tránh được vân thư đôi mắt. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác, ai nha, thời gian không còn sớm, đại ca mau trở lại, nương ngươi cơm còn không có nấu đâu. Thiếu chút nữa đã quên, nhìn một cái ta này chỉ nhớ. Tần thị đột nhiên nhớ tới, trong nổi còn điền một phen xài, bất chấp cùng nữ nhi thảo luận nàng tựa hồ, vội vàng lộn trở lại phòng bếp. Thấy nàng rời đi, vân thư mới nhẹ nhàng thở ra. Trước kia đối nàng tới nói nói dối giống như mỗi ngày tăng cơm, tin khẩu nhặt ra không hề gánh nặng, nhưng hôm nay lửa gạt thân cận nhất người, trong lòng lại có chút chịu tội cảm. Nhưng nghĩ vậy chút đều là vì người nhà hảo, cũng tránh cho có người tìm phiên toái, Vân Thư không hối hận. Chạm vạng thời điểm, Vân Phong đạp cuối cùng một mặt hoàng hôn trở về, đại khái là công tác quen thuộc rất nhiều, không có phía trước có vẻ như vậy mỏi mệt, chính là thực không tinh thần. Nương, trong thôn phát sinh chuyện gì sao? Vừa mới nghe được có người lại khóc lại nháo. Ta vốn định đi xem, lại sợ về trễ, cho các ngươi lo lắng. Vừa trở về Vân Phong nhớ tới đi ngang qua nghe được động tĩnh, không nhịn xuống hỏi hướng Tần Thị. Vân Thư vừa lúc cũng ở, thấy Tần Thị không biết như thế nào mở miệng, trước một bước trả lời nói, một ít tự làm tự chịu người cho họ ở ai giáo hấn. Đại ca đi cũng chỉ có thể nhìn đến một hồi người đàn bà đanh đá chửi đồng hình ảnh, không bằng ở nhà bồi nương nói chuyện tiếm. Vân Phong nghe được vẻ mặt một bước, Tần Thị giận dữ nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, đừng nghe ngươi muội nói bừa. Trong thôn đã xảy ra chút sự, vãn chút nương lại nói cho ngươi. Chính văn chương 57 nghèo hương ác dân. Sự thật chứng minh, chờ vân phong chuẩn bị đi ngủ, tần thị cũng chưa nhớ tới nói chuyện này. Vân thư nhạc thiếu cá nhân biết nàng sư phụ sự, liền nhắc nhở cũng chưa nhắc nhở. Nhưng thật ra chờ nàng nương rửa chén này hội công phu, tần thị lại đề ra hai câu, vân thư đánh cái có lệ cấp vòng qua đi. Chờ đến vào đêm, người nhà đều ngủ say về sau, vân thư cứ theo lẽ thưởng chuẩn ra đi, ở trong sông tắm rồi cùng quần áo thay chính mình màu trắng váy ngủ không có bận việc thuốc mơ sự khó được trước tiên đi vào giấc ngủ trong mộng nàng nghe được ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi hào hào rung động tựa hồ muốn thổi phá cửa sổ hộ nàng cả người buồn ngủ không nghĩ lên kiểm tra cửa sổ hay không quan hảo liền nghe kia hào hào một tiếng vẫn luôn ngủ đến bình minh ngay kế sáng sớm trong hai phảng phất còn liên tục cào hào thanh âm nàng theo bản năng quay đầu vừa thấy tiếp theo sửng sốt nguyên lai like cũng không phải mộng, tối hôm qua thật sự hạ vũ nàng kéo giày đi đến bên cửa sổ Nhìn ra xa qua đi, ngoài phòng mưa phùn mênh ngông, phản phất trong một đêm sở hưu hoa cỏ cây cối đều bị đắp lên một tầng sa mỏng. Hơn nữa đúng là hoa thắm riêu xanh thời gian, đập vào mắt chỗ đều là một mảnh màu xanh lục, ngay cả hô nhập không khí đều vô cùng tươi mát, thích ý thực. Nhưng mà cũng là ngay sau đó, nàng cả người đột nhiên dừng lại. Từ từ, trong động không biết phương hướng, nhớ tới kiểm tra cửa sổ, nhưng thanh tỉnh sau, lại rõ ràng nhớ rõ, ngủ trước chính mình thói quen tính sẽ đóng cửa lại khóa mà vừa mới chính mình mở to mắt cửa sổ đã khai, cho nên này cửa sổ là ai khai. Nàng lung tung tròng lên quần áo, chải vớt phía dưới phát, mặc tốt giày trực tiếp ra phòng. Thời gian còn sớm, tần thị đã thức dậy, đang ở phòng bếp bận việc, nhìn đến nữ nhi mạo vũ lại đây, vội rôi tay giúp nàng che đậy một bên không tán đồng nói, như thế nào không mang theo cái nỉ mũ xuống dưới, sáng sớm liền mắc mưa, cảm lạnh nhưng làm sao bây giờ? Nương, ta không có việc gì. Ta tới chính là muốn hỏi một chút. Ta phòng cửa sổ là ngươi mở ra sao? Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì mê sảng, rơi xuống mũ đâu, nương như thế nào sẽ đem ngươi phòng cửa sổ mở ra, kia không phải hại ngươi cảm lạnh sao? Làm sao vậy, cửa sổ chẳng lẽ là hỏng rồi? Chính mình khai. Phần 36 Vân Thư trong lòng lại đột nhiên chầm xuống, vốn dĩ sáng sớm hảo hảo tâm tình đều bị một phiến cửa sổ đánh tan. Thấy tần thị quan tâm xem ra, Vân Thư vội lộ ra gương mặt tươi cười, không có việc gì nương. Phòng chừng là tối hôm qua ta ngủ không quan hảo, cửa sổ là tốt. Đương nhiên là tốt, lúc trước trụ tiến này nhà ở, bởi vì Lưu Hồng Thiện nói đồn đãi vấn đề, nàng cố ý kiểm tra quá môn khóa, nhớ rất rõ ràng mỗi cái đều là tốt. Cơm sáng còn muốn một chút, ngươi về trước phòng chờ, đừng cảm lạnh. Tuy là trời nóng, nhưng một chút vũ không khí đều là hơi lạnh, vân thư ở tần thị thuốc dục lần tới phòng, đại vào nhà sau, mặt nàng đó là nhanh chóng trầm xuống dưới. Một lần nữa lộn trở lại phía trước cửa sổ. Lúc này đây nàng tình tế quan sát, cuối cùng nhìn ra một kia bất đồng. Dừa gần khung cửa hạ khóa đầu chỗ, một cái thật nhỏ vết chảy bị nước mưa rớt nhẹp có chút không rõ ràng, nhưng nghiêm túc xem là có thể phát hiện. Cho nên này cửa sổ là có người từ bên ngoài mở ra sao. Đêm qua trời mưa thanh quá lớn, nàng ngủ hôn hôn chầm chầm, nghe được động tĩnh cũng chỉ cho là nằm mơ, đối phương phòng trừng chính là tiếp theo cái này chỗ chống tới. Nàng theo sau khắp nơi đánh giá lên, trong phòng đồ vật rất ít, Giống nhau có cái gì liếc mắt một cái đều xem tới được. Rốt cuộc nơi nào bất đồng đâu. chợt một cái màu trắng tờ giấy từ giường sườn lộ ra, vừa mới vân thư chưa cúi đầu tìm kiếm, hơn nữa cửa sổ còn mở ra, vừa lúc có phong tiến vào, kia tờ giấy đó là bị thổi đến lộ ra một cái cái đuôi. Mắt sắc nhìn đến sau, đem này bắt lấy, mặt trên chỉ có ba chữ, chờ nhìn đến biết chính là lúc nào, vân thư đó là đen mặt. Vừa lúc một trận gió thổi tới, vân thư không nắm chặt kia tờ giấy trực tiếp bị cuốn ra ngoài cửa sổ. Nước mưa tí tách ở mặt trên, nét mực dần dần vượng khai, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn ra kêu ba chữ viết dù lòng kinh phượng, tìm được rồi. Trong phòng vân thư tâm tình phá lệ phức tạp, nàng đã đoán được tới người là ai. Cô ý gián ở dưới giường, là ở cười nhạo nàng không biết hắn đã đến sao. Vẫn là nói hy vọng nàng không phát hiện, chờ tái kiến sau hảo cười nhạo nàng. Nghĩ đến đây, vân thư đó là cười lạnh. Tìm được lại như thế nào, lần trước thử nàng liền đã nhìn ra, hẳn là không ai có năm chắc chữa khỏi hắn bệnh đi Hắn cái gọi là tìm chính mình sư phụ hẳn là không phải vì đồ vật mà là nhìn chúng hắn ý kỳ thuật. Nàng cho rằng có thể uy hiếp nàng sao, vậy nhìn xem ai lợi thế đại. Một ngày này, Vân Thư không đi chấn trên, nàng không giải thích. Tân Thị là biết nguyên nhân không có gì ngoài ý muốn, nhưng Vân Phong lại cũng biểu tình nhàn nhạt không coi truy vấn, phản ứng làm nhân sinh kỳ. Nhìn Vân Phong rời đi, tần Thị vốn định đi tìm đỗ thu, có thể thấy được Vũ không nhỏ liền đánh mất ý niệm, trở về phòng tìm nổi lên theo giá tiếp tục theo lên. Vân Thư vốn định trở về phòng đem Hồng lâu thuốc mỡ sửa sang lại hảo, mới bận việc không đến một trận, Tần Thị liền tới đây gõ cửa, nói là Lưu Hồng thiện tới. Nghe thấy cái này tên, Vân Thư đầu tiên nghĩ đến chính là hôm qua sự tình, phòng chừng là tới nói cho nàng kết quả. Lưu Hồng thiện mạo vũ lại đây, thở áo tơi cùng nhỉ mũ, trên người vẫn là ướt tàng lớn. Tần Thị cho hắn tìm cái làm bố xoa xoa, đối phương cảm tạ sau, tùy ý lau hạ, chờ Vân Thư lại đây, liền Thuyết Minh ý đổ đến. Quả nhiên cùng Vân Thư đoán không kém. Nói chính là Lưu thị đám người. Ngày hôm qua nháo đến nửa đêm mới có kết quả, việc này cũng là làm người tưởng không, rõ, Lưu thị ngày thường thoạt nhìn cũng coi như hảo ở chung, nhưng chưa từng tưởng thật sự đối Hải tử làm những cái đó sự tình. Các người mới đến khả năng không biết, tiểu Vu thôn cơ hồ sở hữu hài tử đều làm nàng mang quá, nghe được tiếng gió đều một khối tới, nếu không phải cản đến mau Lưu thị đến bị đánh chết. Tuy nói Lưu thị trừng phạt đúng tội, Lưu Hồng Thiện vẫn là mặt mang tiếc hận. Tần thị nghe được cũng thực lo lắng. Sau lại đâu? Sau lại còn có thể như thế nào? Lưu thị thấy chết mà không cứu, lại ngược đãi quá thôn dân hài tử, thế tất là không thể lưu tại tiểu Vũ thôn, ta làm người đưa nàng sẽ nhà mẹ đẻ, bất quá khoảng cách có điểm xa, tính thượng thời gian chỉ sợ không tránh đi trận này vũ. Mới bị đánh sau bị vũ tới, Lưu thị vận khí hiển nhiên không được. Vân Thư ngay từ đầu không nói chuyện, sau thấy nàng nương cùng Lưu Hồng Thiện hai người kia bộ dáng như là ở đáng thương đối phương giống nhau, lập tức hừ lạnh nói, kia sự tình hỏi rõ ràng sao? Rõ ràng là ta cứu đến người, như thế nào thành hại người, theo lý thuyết những lời này nói ra cũng không ai tin không phải sao. Đại khái là vân thư ánh mắt quá sắc bén, lại hoặc là khỏe miệng nàng châm trọc rõ ràng, lưu hồng thiện lược có vài phần ngượng ngùng, còn không phải các ngươi mới tới, cái gọi là giúp thục không giúp sinh. Kia lưu thị nghe nói là cái hài tử cứu đến tiểu kiểu, nghĩ tuổi tiểu không dám nói lung tung, hơn nữa nàng từ trước đến nay chảy ra không sợ đối chất, cho nên liền tin khẩu nói bậy đem chính mình phết thanh. Muốn nói ngươi cũng là vận khí tốt, là đem hải tử đưa đến ta kia, nếu không lần này thật đúng là nói không rõ. Lời này vân thư hiểu, cái gọi là nghèo hương gia ác dân, lưu thị hẳn là chính là cái loại này người, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần chết không kém chướng liền hảo, phòng trường phía trước liền có thành công trường hợp, bằng không sẽ không như vậy tiêu ngạo. Nhưng lần này nàng là chọc mọi người, hơn nữa đại ra một khối tìm phiền thoái, cái mục đích bản thân hải tử cũng gia nhập lên án, nàng chính là tưởng chối cũng chối không được. Chính văn chương 58 Sơn ra ngoài ý muốn. Còn rơi xuống mũ, Lưu Hồng Thiện nói xong việc này sau, đãi một hồi liền rời đi. Bởi vì không dùng tới Sơn, Tần Thị đi vội theo sống, Vân Thư luôn nói trở về phòng nghỉ ngơi, kỳ thật đi không gian đùa nghịch chính mình thuốc mỡ. Mà trận này không lớn không nhỏ vũ, thế nhưng vẫn luôn liên tục đến buổi chiều, mới chậm rãi dừng lại. Giữa trưa liền mẹ con hai người, Vân Thư tới hứng thú, đưa ra tự mình xuống bếp, Tần Thị vẻ mặt hiếm lạ nhìn nữ nhi, đầy mặt chớ mong Mười phút sau một mâm thịnh tràn đầy cơm chiên trứng da lỏ, trứng gà cùng cơm mùi hương dụ hoặc hai người nhũ đầu. lần đầu nhìn thấy loại đồ vật này tần thị phá lệ ăn không ít, dư lại toàn bộ vào vân thư bụng. xem tần thị bất đắc dĩ lắc đầu, sư phụ ngươi nhưng thật ra cái người tài ba, liền loại đồ vật này đều có thể nghiên cứu ra tới. bởi vì tần thị hỏi cơm chiên trứng lai lịch, vân thư tùy tay đem nồi ném cho chính mình sư phụ. bụng chuyên đến bành trướng cảm giác, vân thư thỏa mãn buông chén đũa. thật tốt, mặc dù thời không bất đồng. Chính mình duy nhất sở trường đồ vật vẫn là cái này hương vị. Cơm trưa qua đi, tần thị hoạt động một hồi trở về phòng nghỉ ngơi, vân thư lại thấy hết mưa rồi, liền chuồn ra phòng. Vội một buổi sáng, tinh thần có chút ăn không tiêu, vừa lúc sau cơn mưa không khí không tồi, nghĩ ra được toàn bộ. Nhưng ngày hôm qua chuyện đó mới phát sinh, tần thị biết khẳng định không muốn cho nên mới có nàng. Có lẽ là mới hạ quá vũ, thôn trên đường cũng không có người nào, vân thư ở đường nhỏ vòng cái vòng, đột nhiên tâm khởi. Hướng tới từng đi qua vài lần tiểu sơn đi đến. Không sơn tân sau cơn mưa, thảo dược con dòng chính đầu. Vân thư chính là muốn đi thử thời vận. Nàng nhấc mãi, lúc này mới trời mưa những người đó hẳn là sẽ không nhàn rỗi chứng đau hướng kia mặt trên chạy, liền yên tâm lớn mật đi. Tiểu sơn cơ hồ mau đến chấn trên, đi qua đi vẫn là một chút thời gian, chỉ làm mà không thế nào hảo tẩu, chậm chễ một hồi. Nàng đến thời điểm, đường núi bởi vì nước mưa ướt át một ít, nhưng mặt đất trường thảo quan hệ không đến mức thực hoạt. Mà nơi xa cánh rừng, sơn dã thì tại sao cơn mưa không khí chúng phụ trợ càng thêm xanh biếc rậm rạp cùng với bừng bừng sinh cơ. Vân Thư từ không gian lấy ra một cái giỏ che cùng cái xẻng, cái sọt là hôm trước bị, cái xẻng là từ vương tải phong làm hóa chúng trọ, nàng ở không gian dùng quá, thực nhẹ cũng thực thuận tay. Dọc theo lần trước phương hướng theo đường nhỏ đi đến, Vân Thư không buông tha bất luận cái gì một bụi cỏ. Thật đúng là làm nàng phát hiện một ít ngày thường không chú ý tới thảo dược. Có một ít tuy rằng bình thường lại lượng rất ít cùng với một ít tương đối khó tìm thảo dược, nàng toàn bộ lấy ra nhổ trồng vào không gian. Có thể nói hiện giờ nàng không gian trừ bộ đặc biệt chân quý dược liệu, những cái đó bình thường hoặc là hoa hoè loè loẹt loẹ toàn bộ đều có. Mơ Hồ Gian phía trước truyền đến một tia động tĩnh, Vân Thư trong lòng ngẫy dựng, sẽ không như vậy xui xẻo đi. Ngẩng đầu vừa thấy, lại là một cái tùng gian động vật nhanh chóng chạy đi, nàng lắc đầu ám đạo chính mình quá đa tâm, lúc này mới vừa hạ. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, Vân Thư một hơi còn không co tùng xong. Chợt đứng thẳng thân thể, người nào? Thanh âm là từ bên tay trái chuyển đến, là nàng lần trước tìm được hắc long cần phương hướng, nàng nhìn qua đi, biểu tình ý vị không rõ. Tại hạ một khắc nàng đem giỏ che cùng cái sẻn bỏ vào không gian sau, nhấc chân liền lui tới phương hướng đi đến, thừa hiện tại đi hẳn là tới kịp. Chỉ là mới vừa đi vài bước, xa xa một bóng hình chính hướng tới bên này mà đến, tốc độ thực mau, mau đến vân thư trốn vào không gian cũng không dám, đối phương đã phát hiện nàng. Người đi trước xem phương thuốc cổ truyền. Thanh âm kia trầm thấp như lúc ban đầu thứ gặp mặt. Nam nhân tầm mắt lạnh lạnh liếc Vân Thư liếc mắt một cái, phân phó Cổ An. Sau ánh mắt một lần nữa rơi xuống Vân Thư trên người, ánh mắt thâm thúy. Cổ An cũng là nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, theo sau Tử giữa không trung sẽ qua, thân ảnh phiêu giật xoáy khí. Vân Thư cực kỳ hâm mộ nhìn lại, ngay sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì thu hồi tầm mắt, mới phát hiện người nọ đã đi vào trước mặt. Nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, đối phương cũng lại tới gần lại đây, thuộc về Nam Nhân. Mùi thơm hơi thở đánh tới, nồng đậm hương vị có điểm gây mũi, nàng nhữ nhữ mẩy, ta tới hai thuốc. Chủ động giải thích chuyến này mục đích. Đối phương không giao động, không biết có phải hay không ảo giác, phía trước hắn xem chính mình ánh mắt mang theo một ít tìm tòi nghiên cứu cùng đánh giá. Lại ở nàng lời nói qua sau, kia ánh mắt càng thêm sắc bén thâm trầm, phản phất muốn đào khai thân thể của nàng nhìn đến nàng nội tại. mãnh liệt nhìn trộm cảm lại là vân thư đều nhịn không được run rẩy. theo bản năng nói, tin hay không tùy thích. Dứt lời nàng không biết từ đâu ra dụng khí trừng mắt nàng, nhìn lại qua đi. Thiếu nữ dáng người có chút không xong phảng phất nhu nhược hoa nhi không chịu nổi cuồng phong lại nỗ lực thẳng khởi sống lương cảm giác. Vệ thừa phong rõ ràng nhớ rõ, mới vừa nhìn đến nàng khi, kia nhìn chính mình trong ánh mắt một tia hoảng loạn, nhưng theo sau lại là bình phục lên, lại vẫn nhìn thẳng hắn. Hắn không cấm kéo kéo khỏe miệng lộ ra một mặt lương bạc độ cung, bất quá, lại lúc này xuất hiện ở cái này địa phương, cùng lần trước giống nhau trùng hợp, làm người hoài nghi Vân thư tiếp tục nhìn chăm chằm nàng. Nếu đối phương muốn làm cái gì, nàng lần này hẳn là sẽ không lại nhẫn mại. Nhìn đến ra nàng phong bị, vệ thừa phong cố ý tiến lên. Quả nhiên nhìn đến nàng lại lui một bước. Đồng thời hắn lại nhìn đến nàng đáy mắt dần dần thốc khởi ngọn lửa. Tựa hồ nhẫn mại cái gì, cái này làm cho vệ thừa phong nhướng mày. Hắn đang chuẩn bị lại tiến thêm một bước thử, lại nghe đến phía trước động tĩnh, là phương thuốc cổ truyền thanh âm. Hắn ánh mắt trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Đi theo ta. Ném xuống một câu. Nam nhân đã là rời đi, Vân Thư chạm tại chỗ, nàng gọi sát nửa ngày, thẳng đến phía trước truyền đến đối phương trầm thấp thúc dục thanh, nàng cắn chặt răng vẫn là theo đi lên. Hang hổ đều bị phát hiện, lúc này rác mặt cùng hắn đối nghịch tựa hổ có chút không lý trí. Năm 60 bình tả hữu trên đất trống, tước át thổ địa thượng ấn man dấu chân, nhưng nhìn kỹ đi có thể phát hiện những cái đó dấu chân cũng không có ấn hạ quá sâu, cơ hồ đều ở mặt ngoài. Mà lần trước Vân Thư lấy được hắc long cần đột ra bên cạnh. Bốn cái hắc y li nhân đem phương thuốc cổ truyền tới gần nhô lên biên sườn, lúc này chỉ cần hắn lại lui về phía sau một bước, nhất định rớt xuống khe suối. Cổ an bên ngoài sườn chia sẻ, nhưng hắc y li nhân có tâm trước diệt trừ một cái, tụ tập lực lượng ngăn lại hắn không cho cổ an tiến đến. Cổ an, ta mau ngã xuống phương thuốc cổ truyền đứng ở bên cạnh hô to gọi nhỏ sợ chết muốn mệnh, chính là trên tay động tác cũng không dừng lại, nhưng lại có chút cố hết sức. Vân thư tới thời điểm. Nhìn đến chính là cái kia từng gặp qua vài lần lạc má đại hán sắp rơi xuống trường hợp, nàng liếc mắt cùng người chiến đấu cổ an, tầm mắt vừa chuyển không cẩn thận lại quét đến nam nhân kia trên người, có chút khó hiểu. Rõ ràng như vậy nguy hiểm, hắn lại không đi hỗ trợ, hay là công phu không được. Vẫn là nói đối phương chỉ là thủ hạ của hắn đi hỗ trợ mất mặt. Phần 37. Tuy rằng không có khinh công cùng nội lực, nhưng vân thư học quá võ vẫn là có chút nhãn lực thấy Cổ an công phu là không tồi. Chính là bởi vì tình cảnh vấn đề đang ở bị đệ nặng đánh, phát huy không ra thực lực, như vậy đi xuống, mặt sau người nọ khẳng định sẽ rớt xuống khe suối. Lần trước nàng xem qua, kia khe suối nhưng không cạn, như vậy ngã xuống đi bất tử cũng tàn. Đang nghĩ người tới, vân thư trợt cảm thấy không đúng. Lấy nàng nhiều năm cùng hắc đạo giao tiếp cùng với bị ám toán trải qua tới xem, vừa mới kia rõ ràng là nguy hiểm tới gần cảm giác. Nàng vừa định nhìn xem tình huống như thế nào, ngay sau đó bên thai tiếng gió dựng lên, vừa muốn né tránh. Thân thể lại bị người một xả, ngã tiến một cái ngạnh bang bang ôm ốc. Chính văn chương 59 lại lần nữa cứu rút. Hắn không biết khi nào lại đây, kéo qua vân thư, to rộng tay háo nhẹ nhàng đảo qua, một quả tên bắn lén cùng hai người gặp thoáng qua, tốc độ mau kinh người. Vân thư cũng là cả kinh, bất chấp suy nghĩ hắn vì cái gì cứu nàng, liền hướng tới tên bắn lén tới phương hướng nhìn lại, này vừa thấy lại làm nàng ra đầu tê dại. Nơi xa tiểu khe núi thượng, từng hàng chốt vót trên đại thụ, Mấy chục cái hắc ý ghi nhân ẩn tàng thân hình tránh ở mặt trên. Nhưng nàng phía trước thế nhưng không hề cảm giác, loại này hậu chi hậu giác nhận chi làm nàng trong lòng lạnh cả người. Trốn hảo. đỉnh đầu chuyển đến hắn thanh âm, giống nhau lạnh băng không có cảm xúc, Vân Thư theo bản năng ngẩn đầu nhìn hắn một cái, lại thấy hắn vẻ mặt đạm mạc, hiển nhiên hắn là đã sớm biết đến. Tuy rằng vừa mới là hắn cứu chính mình, Vân Thư lại vô cảm kích lý tưởng. Nếu không phải hắn làm chính mình lại đây, nàng căn bản sẽ không lâm vào loại này trong lúc nguy hiểm. Nàng càng thêm xác định, nàng cùng người nam nhân này tương khắc, mỗi lần gặp được hắn đều sẽ không có chuyện tốt. Vân Thư đang nghĩ ngợi tới thời điểm, phía sau lại là mấy chục chỉ tên bắn lén lại đây, lúc này đây nhắm ngay trừ bỏ bọn họ còn có một bên cổ an cùng phương thuốc cổ truyền. Lại tới, lấy nhiều khi ít thật không biết xấu hổ. Phương thuốc cổ truyền thô khí mắng to một tiếng, một bên đối phó hắc ý hề nhân một bên trốn tránh mũi tên. Mà cổ an càng là không thể không rời đi nơi đó hướng bên cạnh lui lại. Làm người kinh ngạc còn ở phía sau. Bản thân đối diện phó phương thuốc cổ truyền chính là cái hắc y hề nhân, như là cũng đối với tên bắn lén đã đến có chút ngoài ý muốn động tác đều ngừng lại. Phương thuốc cổ truyền thừa cơ đá văng ra trước mặt người, đạp người nọ thân thể bay lên không ngảy lên, rốt cuộc thoát khỏi bị bức bách cục diện, chính là liên miên không ngừng mũi tên lại thành phiên thoái. Chủ thượng, cổ an hướng tới vệ thừa phong tới gần, vừa muốn nói gì, một cái tên bắn lén từ hắn sườn biên mà đến, mà lúc này hắn cũng không có chú ý. Duy nhất nhìn đến chính là bị vệ thừa phong che chở vân thư. Cứu vẫn là không cứu ở vân thư trong óc nhanh chóng dạo qua một vòng, cuối cùng nàng lựa chọn người trước. Trong tay người trợt tránh thoát, vệ thừa phong tức khắc nhăn lại mì, cặp kia vững vàng đôi mắt lạnh leo quét tới, lại tại hạ một khắc, hơi hơi một ngừng Hắn nhìn đến cái kia hắn cho rằng nhu nhược thiếu nữ, lấy kỷ quái tư thế tránh thoát một quả tên ban lén, chụp bay cổ an, thế hắn tránh đi một khắc chỉ tên ban lén, ở sau đó kia thân ảnh lại là linh hoạt ở mưa tên trung né tránh Cổ An vốn tưởng rằng bị đánh lén, thẳng đến tiếng rít xoa phía sau lưng mà qua, hắn mới biết được trận tướng. Tuy rằng thời gian cấp bách, lại vẫn là nhanh chóng nhìn Vân Thư liếc mắt một cái. Này vừa thấy cũng nhìn đến Vân Thư tránh né mũi tên chỉ một màn, đờ đẫn trên mặt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Vân Thư cũng không phải là tới chơi xoái, nàng vốn định tiếp tục trở về An Tâm hưởng thụ bảo hộ, lại phát hiện trên núi những người đó tựa hồ cố ý nhằm vào nàng, nàng chỉ phải tận lực né tránh. Cũng may trong khoảng thời gian này rèn luyện có hiệu quả. Nàng thể lực còn tính chấp vá, những cái đó mũi tên tùy mau lại ở khoảng cách lôi kéo hạ làm nàng có thể thấy rõ quỹ đạo. Nhưng dù vậy, mấy phen đại động tất sau, nàng vẫn là có chút ăn không thiêu. Rốt cuộc là cái không có công phu đấy thân thể, có thể kiên trì đến bây giờ đã thực không tồi. Nàng đang muốn như thế nào tìm đường lui, lại nghe thấy được kia quen thuộc mùi hương, lúc này đây nàng là thật sự vui vẻ, không chút nghĩ ngợi xoay người lui về phía sau, hướng kia hương khí nồng đậm chỗ tới gần. Chỉ là qua đi khi Nên bước không dựa theo kế hoạch tiến hành, nàng này mở dựa, lại thành đâm, mơ hổ gian nàng cảm giác được phía sau lưng gián nhân thân thể cứng đờ. Nàng nhìn đến hắn hai cái thủ hạ đồng thời nhìn về phía bên này lo lắng hô một tiếng, chủ thượng ám đạo không tốt, muốn nhìn một chút tình huống, ngầm đầu lại nhìn đến bên kia kia bốn cái hắc ý, ý nhân thế nhưng vô sỉ thừa cơ đánh lén. Không phải cái loại này bình thường công kích, kia bốn người liếc nhau, đồng thời giơ tay, lại làm một trận xương trắng từ trong tay bọn họ bay tới. Thẳng tắp hướng tới Vân Thư, hai người đỉnh đầu trao tới. Đáng chết, khói độc. Tuy rằng chưa thấy qua, Vân Thư cũng đoán ra này xương trắng khẳng định không phải thứ tốt. Nàng nghe được bên cạnh người phất tay háo thanh âm, âm thầm nhíu mày. Theo nàng hiểu biết, phấn trạng vật thể truyền bá cũng không phải là một tay háo có thể tránh đi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ lây dính một ít. Đang nghĩ ngợi tới, đỉnh đầu một trận mất máy, Vân Thư ngẩng đầu nhìn lại thời khắc đó rõ ràng ngây ngẩn cả người. Nàng phía trên một cái màu đen quần áo đem nàng bao lại. Những cái đó xương trắng toàn bộ bị chăn xuống dưới. Vì cái gì muốn cứu nàng? Lúc này hẳn là Úc còn không mang nổi mình Úc, hắn một bàn tay như thế nào có thể tránh né những cái đó xương khói? Vân Thư trong lòng khó được chấn động, nàng đột nhiên cảm thấy người nam nhân này có lẽ cũng không phải như vậy chán ghét. Không có việc gì đi. Kêu từ trước đến nay trầm thấp bình phục thanh âm từ phía trên truyền đến, khó được mang theo một ít phập hồng, hắn là ở quan tâm nàng sao? Vân Thư trong mắt nhanh chóng hiện lên một ít suy nghĩ, nàng nhịu như mày thấp thấp trả lời, không có việc gì, ngươi đâu? hắn không có trả lời, bên hai vẫn như cũ có tên bắn lén gào thét thanh âm, tựa hồ so với phía trước càng thêm dày đặc. Vân Thư nghe được đến hắn tránh né thanh âm, cuối cùng nàng cánh tay bị hắn chảo trúc rời đi tại chỗ, quay đầu lại nhìn lại, hai người vừa mới đai địa phương đã làm một loạt tên bắn lén thật sâu chát xuống đất mặt. từ từ, bên kia là chợt hướng mặt khác một bên nhìn lại, Vân thư mới vừa tùng hạ tâm chợt nhắc tới, lúc này bọn họ tránh né địa phương lại là dựa vào đoạn nhai bên cạnh. Vân Thư nhắc nhở thời điểm, nam nhân bước chân chính đạp không giống nhau, nghe được thanh âm thời khắc đó hắn đã đoán được cái gì thu trở về, nhưng đã trưởng. Lần trước tới thời điểm, Vân Thư liền biết nơi này thổ nhưỡng mềm suốt, lúc này nàng cảm giác được hai người đang ở hướng một bên nghiêng, nàng bất thời giờ nhìn mắt, lại là treo không mà xuống. Hai người đồng thời xuống phía dưới rơi xuống, mặt trên còn truyền đến hắn thủ hạ kêu gọi. Xong đời, cái này không sẽ không muốn ngạ chết đi. Bên hông lại chợt căng thẳng, kéo về Vân Thư thần thức Nàng nhìn không biết khi nào chuyển qua trên eo tay, theo bản năng nhìn về phía bên người nam nhân, mặc dù thân ở tuyệt cảnh, hắn tựa hồ vẫn là vẻ mặt đam nhiên, chỉ là kia khỏe mắt ven một kia màu trắng dấu vết lại làm vân thư ám đạo không ổn, nàng bật thốt lên nói, người nhìn không thấy. Ân. Nhan nhạt thanh âm, phản phất thực không thèm để ý. Vân thư thiếu chút nữa phát điên, chắc không được vừa mới hắn sẽ hướng đoạn nhai bên kia tránh né. nàng nhìn hai người lúc này tình huống, chúng ta đang ở rơi xuống. Ta biết. Thanh âm như cũng là nhà nhạt, nhạt. Liên ở Vân Thư cho rằng hắn có phải hay không chờ tìm chết ghi, Thanh âm kia tiếp tục nói, chào hào ta. Vân Thư chưa minh bạch có ý tứ gì, ngay sau đó trước mắt chợt vừa chuyển, nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá loại cảm giác này, theo bản năng bắt lấy trước người người, mặc dù kia hương khí hướng nàng có chút say xe cũng nhìn xuống, như thế nào đều không buông tay. Buông ra, thẳng đến kia lãnh đạm Thanh âm chuyển đến, Vân Thư cũng là đến cái gì nhìn về phía bốn phía, cả người đều sừng sốt. Lúc này các nàng người đã muốn tới rồi đáy vực, nguyên lai like vừa mới hắn đều không phải là không biết nguy hiểm, mà là đang chờ đợi, chờ mau rốt cuộc thời điểm, mượn dùng vách tường hàng tốc. Trên đỉnh đầu tầm mắt rõ ràng, mặc dù thấy không rõ lắm, hắn ánh mắt đều là nguy hiểm, vân thư đột nhiên phản ứng lại đây, nhanh chóng buông ra tay thối lui một bước. Cũng là này một bước, làm nàng rõ ràng hơn vừa đến trước mắt nam nhân hiện trạng. Hắn trên người lây dính không ít màu trắng bột phấn, hiện nhiên nhiều nhất chính là phía trước giúp nàng ngăn cản khu vực. Cũng là vì này đó bột phấn, nàng chú ý tới hắn cánh tay một bên bị thương. Bởi vì chảy ra huyết đem bột phấn nhuộm thành màu đỏ, đại khái là tay háo tương đối rộng mở nhiễm đến cũng không nhiều. Vân thư bông dưng có chút chột dạ đoán được, đây là nàng vừa mới đụng phải hắn khi làm hại. Chính văn chương 61 thân chật vật. Uy Người không sao chứ? Rõ ràng bị kia độc phấn dính vào đôi mắt, trước mắt nam nhân phảng phất không có việc gì người giống nhau, bình tĩnh làm vân thư đều có chút hoài nghi hắn có phải hay không không có cảm giác Vệ thư Phong châm thấp tiếng nói truyền đến, nam nhân hơi hơi sườn phía dưới, làm Vân Thư vừa lúc nhìn đến hắn hơn phân nửa khuôn mặt, nàng sửng sốt, mới hiểu được hắn là đang nói tên của hắn. Nghị Nghị cũng nói, Vân Thư, đối phương không lên tiếng, Vân Thư lại không khỏi nhìn hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này khi, liền biết hắn thực Anh Tuấn, nhìn kỹ mới phát hiện gần gũi nhìn đến gương mặt kia càng thêm không thể bắt bẻ, bởi vì độc phấn hắn hai tròng mắt nhắm chặt, tia so nữ nhân còn lớn lên lông mi giống như mật phiến che khuất hắn mí mắt kia bóng ma địa phương làm hắn có vẻ càng thêm thần bí cùng nguy hiểm. Tuấn lãng ngũ quan, lạnh leo hơi thở, cho dù lúc này hai người cũng chưa nói chuyện, chung quanh không khí cũng áp lực vô cùng. Lúc này nam nhân nhíu như mày, không biết có phải hay không cảm giác được Vân Thư thăm hỏi, kia tùng khởi đỉnh mày lại làm người cảm giác được hắn không vui, Vân Thư phản ứng lại đây vội vàng thu hồi tầm mắt. Không biết vì sao, trong lòng lại có chút có tật giật mình. Nàng cảm thấy vẫn là sớm một chút rời đi nơi này, rời đi người nam nhân này bên người tương đối hảo ta khắp nơi nhìn xem, có lẽ có thể tìm được đi lên lộ. Các nàng rơi xuống khe suối cũng không rộng lớn, mặt đất gồ ghề lồi lõm, hơi không lưu ý liền sẽ ngã tiến đen nhánh nước bùng trung. Vân thư nói xong đi tìm lộ sau, vừa chuyển đầu liền dẫm đến một cái mềm bùng trung. nàng hôm nay mới thay tân dầy nháy mắt đen một nửa, liền cùng nàng lúc này tâm tình giống nhau. nâng lên đã ướt đấm có chút không khỏe chân trái, không nhịn xuống thấp giọng mắng một câu, đáng chết. nàng theo sau đi phía trước đi đến, này mương nhìn giống như không xa. "Có lẽ phía trước có thể đi lên." Lại không biết phía sau nam nhân đã là nghe được nàng câu kia thô tục, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng. Sự tình thành như vậy cục diện là vệ thừa phong không dự đoán được, những người đó hắn nguyên bản không bỏ ở trong mắt, lại đã là bị bọn họ đắc thủ. Trong ánh mắt nóng rát, hắn biết nếu không kịp thời tìm đại phu, này đôi mắt liền nguy hiểm. Nghĩ đến đây, cho dù nhìn không tới, hắn ánh mắt vẫn như cũ tinh chuẩn bắt giữ đến đi xa thân ảnh, nhắm chặt hai mắt che khuôn hắn đấy mắt lúc này quay cuồng. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu to, ngữ khí phẫn nộ khó nhịn. Nghe ra lại là Phương Thuốc cổ truyền thanh âm, vệ thừa phong trói chặt mày nhăn càng sâu, còn không có giải quyết sao? Lúc này, tràn đầy lầy lội trên đất trống, Phương Thuốc cổ truyền nhìn vai trái hào hạt lưu động máu tươi, một khuôn mặt hacker cơ muốn giết người, mà vẫn luôn cùng hắn kể vai chiến đấu cổ An, lạnh mặt nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Hắn ăn mặc cùng cổ An tương tự áo xám, trên mặt bị miếng vải đen che đậy, chỉ dư một đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn hai người. Vừa mới chính là hắn đột nhiên xuất hiện, phương thuốc cổ truyền chưa kịp trốn tránh, bị nhất kiếm xuyên thấu cánh tay. Người là ai? Cổ an không sợ nhìn đối phương, tuy rằng dáng người có chút chật vật, khí thế lại không thua với ở đây bất luận kẻ nào. Giết các ngươi người. Người nọ thanh âm tửa cố ý phóng chấm thấp, bên trong sát khí khó nén, mơ hổ gian để lộ ra một tia coi khinh, sớm đối với người hai người có điều nổi tiếng, không nghĩ tới thế nhưng như vậy bất khà một kích. Phương thuốc cổ truyền khí liền phải đi qua lại bị cổ an kịp thời ra tay giữ chặt. Phần 38 Trên núi những cái đó người đánh lén ở cái này nam nhân sau khi xuất hiện ngừng tay, phía trước bốn cái hắc y nhân đã thừa loạn ly khai, có thể thấy được dư lại này đó đều là một đám. Nếu hiện tại đua nói khẳng định lưỡng bại câu thương, bọn họ cần thiết lưu chữ mệnh cứu chủ thượng, nghĩ đến đây, cổ an lo lắng nhìn trước mắt mặt. Lấy chủ thượng võ công, thế tất sẽ bình yên rơi xuống phía dưới, nhưng hắn bị thương không nói, còn bị an toán, không biết hiện tại tình huống như thế nào Tiêu người áo xám có điều phát hiện theo cổ an tầm mắt nhìn lại, đáy mắt hiện lên một tiêu đắc ý, chờ giải quyết các ngươi hai cái, lại giải quyết phía dưới. Cổ an theo bản năng lánh coi đối phương, vừa mới đối chiến hắn tuy không bị thường, thể lực lại tiêu hao nghiêm trọng, biết cùng với háo đi xuống không bằng trực tiếp động thủ, nghĩ đến đây hắn ánh mắt căng thẳng, rồi sau đó đột nhiên không kịp dự phòng sông ra ngoài. Cổ an động tác thực mau, mau người nọ đều sửng sốt, lại cũng phản ứng lại đây, cười một tiếng, thú vị. Lưỡng đạo thân ảnh liền như vậy dây dưa cùng nhau. Vân Thư rốt cuộc đi đến khe suối cuối, như nàng suy nghĩ, loại này thiên nhiên tạo thành hố động cũng không chân nhắn, từ nhô lên tới xem là có thể đi ra ngoài. Chỉ cần là nàng liền có thể một tay đi lên, nhưng nghĩ đến còn có một cái bệnh nhân, Vân Thư lại vì khó khăn. Cái này độ cao cho dù có khinh công hẳn là cũng lên không được, bởi vì khoảng cách không sai biệt lắm mười hai mươi trừ phi trường cánh, huống chi người nọ còn nhìn không tới. Nàng lộn trở lại đi thời điểm, sướng sốt, Mặc dù như vậy ác liệt địa phương, nam nhân phảng phất không chịu ảnh hưởng, dáng người chắc tuyệt ngồi ở một khối nô lên trên tảng đá. Đại khái nhận thấy được Vân Thư bước chân, hắn nhìn lại đây, có lẽ là ảo giác, nhìn đến hắn kiêu cao quý coi thường thái độ, Vân Thư chỉ cảm thấy làm hắn ở cái này sao địa phương phảng phất làm hắn bị xâm phạm giống nhau. Cuối cùng nàng lại cười cười, buồn cười ý tưởng. Bên cạnh có thể đi lên, chỉ là Vân Thư muốn nói lại thôi. Vệ thưa Phong nhíu như mày, khó hiểu xem ra. Vân Thư dừng một chút, Trực tiếp tiến lên, ta trước nhìn xem thương thế của ngươi. Nàng nói người đã qua đi bắt lấy hắn bị thương một bên, rõ ràng cảm giác được dưới thân một đốn, ở kia lạnh băng tầm mắt xem ra phía trước, Vân Thư đã trước nói, đừng hiểu lầm, xem ngươi cánh tay là bởi vì đây là bị ta làm hại, hơn nữa nếu ngươi đã khỏe, chúng ta cũng có thể mau rời khỏi nơi này, thiên lại âm. Như là phụ họa Vân Thư nói, đỉnh đầu chuyển đến từng trận tiếng sấm. Vân Thư mặc niệm một tiếng, phiền toái, nhanh hơn trên tay động tác, mà đối phương cũng không lại làm bất luận cái gì bài xích phản ứng. Nam nhân quần áo đều là to rộng, đặc biệt là trước mắt người này, vân thư cơ hồ không cần như thế nào làm, trực tiếp hướng lên trên một hiên, liền nhìn đến bị thương địa phương. Con hảo, chỉ là cái chảy ra, không phải rất sâu, huyết còn ở lưu cũng không lớn. Nàng lấy ra phía trước làm thuốc trị thường, khấu một chút đồ đi lên, ngay sau đó thủ đoạn lại bị người bắt lấy. kia lực đạo rất lớn, đại đạo vân thư thiếu chút nữa lộng rất trong tay dược. Nàng không vui nhìn về phía trước mặt người, lại chỉ nhìn đến đối phương sắc mặt vốn là phát lệnh, lại trợt ngần ra, lại sau đó kia trên mặt hiện lên một loại nói không nên lời gì đó cảm xúc, xem vân thư sừng sốt sửng suốt. Nàng trong lòng thầm mắng bệnh tâm thần, rồi lại phát hiện thủ đoạn lực đạo biến mất, túi đầu nhìn lại, quả nhiên là hắn buông lòng tay. Trong lòng đại khái minh bạch cái gì, hắn này đây vì chính mình đối hắn làm cái gì đi, thật là cẩn thận quá mức nam nhân, lại không phải ngọc hoàng đại đế như vậy khẩn trương người khác hại hắn. Vân Thư là biết chính mình dược hiệu quả, đồ xong dược sau, nàng tìm ở không gian bị hạ sạch sẽ vải bông cho hắn triển hảo, cuối cùng lại đem hắn nhấc lên tới tay háo bông, thu tay lại khi nàng lui về phía sau một bước, có lẽ là trên mặt đất quá ướt hoạt, nàng thân thể một cái lảo đảo, vừa định bắt lấy kia tay háo cố định, nào biết tàn ảnh chật lóe, đối phương lại là có phát hiện tránh thoát, lại sau đó nàng trực tiếp ngã xuống phía sau nước bùn chung. hình như có ý cười truyền đến, Vân Thư nhanh chóng ngẩng đầu, lại thấy nam nhân như cũ nhấc môi. Nàng ám đạo khẳng định không phải ảo giác. Cái này không biết xấu hổ nam nhân. Chính văn chương 61 mây đen răng đầy. Cánh tay không có trở ngại, vân thư ánh mắt chuyển qua hắn đôi mắt thượng. Từ trên mặt hắn dính thượng bột phấn tới xem, lọt vào hắn trong mắt độc phấn cũng không nhiều. Có vừa mới trải qua, nàng không có trực tiếp động thủ, mà là nói với hắn sau. Đối phương ngử một tiếng, mới qua đi kiểm tra. Nàng rôi tay căng ra hắn mí mắt, vào tay xúc cảm lệnh kinh người. Nàng run run, đối phương lại bỗng dưng mở hai mắt. Kêu hai mắt hồng doa người, mặt trên dày đặc tơ máu đem này bao vây, chỉ là nhìn khiến cho người cảm thấy phát đau. Vân thư kinh ngạc hạ, hồng thành như vậy hẳn là sẽ rất đau, mà hắn thế nhưng kêu cũng chưa kêu một tiếng. Chớp mắt cũng là một cái chớp mắt, lại lần nữa khép lại, có lẽ là không khỏe. Trường Mi hơi hơi vừa động, Vân thư trong lòng đã sáng tỏ, hắn tình huống hiện tại có chút phiền phức, đầu tiên yêu cầu thủy tới rửa sạch, tuy rằng nàng không gian có, nhưng là ở chỗ này lấy ra tới rõ ràng quá mức quá gì. Nàng nghĩ nghĩ nói có điểm nghiêm trọng, trầm khả năng sẽ thương mắt màng, chúng ta đến trước rời đi này. Mắt màng. Thấp thấp thanh âm hỏi ngược lại. Vân Thư mới nhớ tới nói hiện đại từ ngữ, tức khác sửa miệng, nói sai rồi, đôi mắt. Vậy đi thôi. Vân Thư nhịn không được chửi thầm, nói đi là đi, nếu dễ dàng như vậy nàng làm sao vội va trước cho hắn xem miệng vết thương. Ngừng đầu nhìn lại, không chung mây đen đã tụ tập lên, tựa hồ tùy thời đều sẽ tới tràng mưa to, bọn họ hiển nhiên đã không có thời gian trì hoãn. Nghĩ đến khe suối bên kia sườn dốc, Vân Thư ngồi dậy nói, đi lên lộ không tốt lắm đi, đợi lát nữa ngươi đi theo ta, chúng ta cùng nhau bỏ lên trên đi. Bên người lại vang lên đối phương hơi hơi để cao thanh âm, kia ngự khí tựa hồ mang theo chút cười nhạo, bỏ. Không sai, trừ phi ngươi có thể đứng ở sườn dốc thượng đi lên đi. Vân Thư tăng thêm sườn dốc hai chữ. Hắn không nói chuyện nữa, chỉ là châm trọc biểu tình vẫn chưa rơi xuống. Vân Thư cũng mặc kệ hắn, nghĩ đến vừa mới hắn tránh đi chính mình hại nàng rất ở vũng bùn. Vân thư chợt nổi lên trả thù tâm tư, nàng cũng không có dẫn đường hắn, mà là chính mình trước hướng đi tới. Phía sau có động tinh truyền đến, rõ ràng là đối phương theo đi lên. Vân thư đi rồi hảo xa, mới nghĩ đến đi xem đối phương đi như thế nào chật vật, chỉ là chờ nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại ngây ngẩn cả người. Rõ ràng hai mắt nhắm nghiền, hắn lại tinh chuẩn dẫm đến bình thản mặt đất. Hắn đi mỗi một bước đều thực ổn rất chậm, nhưng lại trước sau cùng Vân thư bảo trì đồng dạng khoảng cách. ở nàng giật mình lăng công phu, hương khí phát mũi. Đối phương thế nhưng đi vào trước mặt. Tuy rằng không mở to mắt, Vân Thư lại có thể cảm giác, nếu có thể nhìn đến, cặp mắt kia tuyệt đối là nhìn chằm chằm chính mình. Nàng nếu là không đoán sai nói, phỏng chừng vẫn là cái loại này mang theo nhìn xuống nhỏ bé nhân loại ánh mắt. Vân Thư gửi một tiếng, xoay người qua đi. Vừa mới kia một quan ngã, nàng phía sau lưng toàn bộ đen nhánh nước bùn. Đi ở nàng phía sau vệ thừa phong rõ ràng một đốn, khe suối nước bùn hương vị rất nặng, hắn nhìn không tới lại nghe được đến phía trước giày đặc hương vị. Hắn nện bước đi theo chầm lại, tới rồi. Đứng ở sườn dốc trước mặt, Vân Thư quay đầu lại nhìn mắt, đối phương cũng hơi hơi nâng đầu, phảng phất đang nhìn cái gì dường như. Vân Thư rất nhiều lần bị hắn hù trụ, trong lòng biết hắn không có khả năng xem tới được, đại khái nói sườn dốc chiều dài cùng tình huống, liền bắt lấy trước mặt lô lên, hướng lên trên bò. Ở hiện đại khi, nàng chơi qua leo núi biết một ít kỹ xảo, hơn nữa thân thể tố chất cũng không tính kém, bò dậy cũng không lao lực, bò vài mét khi. Nàng đột nhiên ý thức được mặt sau người cũng không đổi kịp, quay đầu lại nhìn lại, này vừa thấy lại là sửng sốt, nhất thời nhăn lại mì, người không đi lên. Đối phương không hề răng, vẫn như cũ vẫn duy trì vừa mới vân thư cho rằng hắn cũng đang xem sần dốc cái kia tư thế. Liên ở vân thư cho rằng hắn có phải hay không ngớ ngần khi, đối phương trận thu hồi động tác, xem hướng vân thư, ra tiếng nói, bỏ đến một nửa khi lại kêu ta. Bỏ đến một nửa. Vân thư ngẩng đầu nhìn mắt, một nửa còn muốn một đoạn, nàng không rõ vệ thừa phong ý tứ. Lại ẩn ẩn cảm giác đối phương ở kế hoạch cái gì? Nghĩ đến vừa mới hắn tinh chuẩn tránh đi những cái đó hô sâu, nàng lựa chọn thử một lần, liền nói, đã biết. Không cần chờ người, vân thư tốc độ so với phía trước càng mau, nàng tay chân cùng sử dụng hướng về phía trước mà đi, chỉ chốc lát liền tới rồi kia một nửa vị trí. Rõ ràng là nhìn không tới, ở vân thư leo lên thời điểm, vệ thừa phong tầm mắt lại chặt chẽ tỏa định nàng. Hảo, đã vân thư vừa định nói cho hắn đã tới rồi một nửa, nói còn chưa dứt lời liền nghe được tiếng gió rào rạt từ dưới mà đến, nàng vừa muốn quay đầu lại nhìn lại, bả vai đột nhiên một trọng, một bàn tay bắt lấy nàng hướng về phía trước nhất thể, ngay sau đó thân thể chợt đằng khởi. A, nàng sướng sốt, treo không cảm làm nàng kêu ra tiếng, ngay sau đó lại phát hiện bốn phía cảnh vật đang ở cấp tốc giảm xuống, mà nàng đang ở nhanh chóng bay lên, đương dưới chân trầm xuống, thân thể chợt khôi phục trọng lượng khi, mới ý thức được nàng thế nhưng đã tới rồi mặt đất. Hoàn toàn là trong nháy mắt phát sinh sự, mau đến không thể tưởng tượng. Vân Thư quay đầu lại nhìn lại khi, bắt lấy nàng bả vai tay đã buông ra, vệ thừa phong đang đứng ở hắn phía sau vài bước xa. Chủ thượng, bên kia chuyển đến phương thuốc cổ truyền kinh hỷ thanh âm. Vân Thư lúc này mới nhớ tới mặt trên những cái đó sát thủ, nàng chợt nhìn lại, lại là sửng sốt, bởi vì một đạo bóng dáng chợt từ nàng bên cạnh người hiện lên, đãi nàng lại nhìn lại khi, kia bóng dáng đã đi phía trước. Nguyên bản cùng cổ an giao truyền thân ảnh chung nhất thời nhiều một bóng hình, ai cũng nhìn không tới sao lại thế này. Chỉ khoảng nửa khắc có người phát ra kêu rên thanh. Người áo xám không thể tin tưởng lui về phía sau một bước, nhìn trước mặt nhắm hai mắt, lại lãnh nạo cường thế nam nhân, cuối cùng là không cam lòng lui về phía sau một bước, không có hai mắt còn như vậy có thể đánh, tránh thoát lúc này đây, ta cũng không tin ngươi có thể trốn đến quá tiếp theo. Lui lại. Người nọ bị thương, mà cổ an vẫn luôn giả vờ toàn thịnh thái độ, cân nhắc sau, đối phương che lại buồn đau ngực chợt nhắc tới rời đi. Phương thuốc cổ truyền thấy thế còn đuổi theo vài bước. Cổ an còn lại là thối lui đến vệ thừa phong bên người Vân thư đứng ở cách đó không xa hoàn toàn là giật mình lăng nhìn một màn này Đây là cổ đại võ công sao Bởi vì có nội lực, tốc độ thế nhưng mau đến loại trình độ này Nàng trong lòng tán khởi phía trước cái loại này hâm mộ Khi nào nàng cũng có thể có chiêu thức ấy bản lĩnh đâu Hắc ý gì nhân dây lát lui lại sạch sẽ Vệ thừa phong cũng không có muốn truy ý tứ Nhưng thật ra người đi rồi về sau Hắn chậm rãi quay đầu, hướng tới vân thư bên này Vân Thư tự nhiên chú ý tới lại đây người, nàng đang muốn nói chuyện, bên tai liền vang lên hắn thanh âm, đi thôi, đi thôi, đi nơi nào. Vân Thư sửng sốt bật thuốc lên hỏi đến. Nam nhân nhắm hai tròng mắt nâng nâng, phản phất là ở xem hắn, Vân Thư cũng là nhìn về phía hắn, chỉ là cao mày, Không biết vì cái gì, nàng trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Âm ấm ầm tiếng sấm liên miên không dứt, nhìn là muốn hạ mưa to bộ dáng, Vân Thư tâm tình liền cùng kia thiên thượng mây đen giống nhau, càng ngày càng trầm trọng Thằng đến kia trầm thấp thanh âm không nhanh không chậm chuyển đến, nhà ngươi. Vân Thư mày nháy mắt níu lại, không được. Nàng quyết định không thể làm những người này quái rầy nhà nàng người thanh tĩnh. Nam nhân cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhìn chầm trăm nàng, trừ bỏ kia giữa mày càng thêm nồng đậm sắc bén hơi thở. Chính văn chương 61 không có tên. Vân Thư không sợ nhìn thẳng hắn, tiểu sẽ sau nam nhân yên lặng ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú nhìn về phía một bên, tiếng nói thong thả, cổ ăn. Là, chủ thượng. Thanh âm rơi xuống thời khắc đó, màu xám thân ảnh đã lắc mình lại đây, Vân Thư chỉ cảm thấy trên eo căng thẳng, bên thai là kia không có phập phồng thanh âm, gác tội. Ngay sau đó nàng đã nghe thấy bên thai tiếng gió đại tác phẩm. Phần 39 Ta đi người đại gia Hai bên phong cảnh đang ở cấp tốc tối lui, Vân Thư lại quá khiếp sợ, đã là bị cổ an mang theo chiều sơn hạ nhanh chóng bay đi, nàng bay nhanh quay đầu lại nhìn lại, mặt khắc lưỡng đạo thân ảnh liền ở phía sau đi theo, minh bạch này mấy người ý đồ sau nàng đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, tay đã hướng không gian sơ soạn. lúc này, bên tai lại lần nữa truyền đến thanh âm kia, người nhà ngươi mệnh đã ở chủ thượng không chế dưới, nếu ngươi mặc kệ bọn họ, tùy tiện ngươi. thanh âm kia bình thản không hề phập phồng, lại tràn ngập uy hiếp, vân thư sắc mặt trầm xuống, thiếu chút nữa khí hổm máu. này đó vương bất đản không hiểu báo ân gia hỏa, nàng lập tức ngẩng đầu, thanh âm đã có chút lạnh lẽo, chẳng lẽ ngươi đã quên phía trước ta từng đã cứu ngươi một lần? đây là cái gì, lấy oán trả ơn? Bắt lấy nàng người tốc độ rõ ràng một đốn, nhưng thực mau lại vững vàng xuống dưới, cổ an chỉ là nghe theo chủ thượng phân phó, cô nương ân tình. Có cơ hội lại báo. Dứt lời, đôi môi nhấp chặt, đã là không tính toán lại mở miệng ý tứ. Vân thư trong lòng cái kia vô ngữ. Như vậy một hồi công phu, bọn họ thế nhưng đã là hạ sơn, nhìn đến quen thuộc con đường không ngừng lui về phía sau. Vân thư trong lòng càng ngày càng trầm, xem ra sự tình là tránh không được. Trên bầu trời mây đen đã là tảng lớn tới gần. Phía trước tiếng sấm tạo tác, này sẽ đã có mưa phùn rơi xuống, dần dần kia nước mưa tăng lớn, Vân Thư rõ ràng cảm giác được tóc rợt tắt lên. Đột nhiên nước mưa hơi nhỏ chút, Vân Thư ngẩng đầu nhìn lại, thật là sửu sốt, trên đỉnh đầu một phương tay áo chính vì nàng chống đỡ vũ, tuy rằng diện tích không lớn, lại nhiều ít ngăn cản những cái đó nước mưa rơi xuống Vân Thư trên đầu. Thấy như vậy một màn, Vân Thư không tự giác liếc mắt cái này như tấm ván gỗ nam nhân, bản thân một bụng khí, nhưng thật ra lui chút Nàng cũng không có nhìn đến ở nàng thu hồi tầm mắt sau, cái này ôm hắn nam nhân bởi vì kêu trực tiếp tầm mắt, tuy rằng biểu tình khẽ biến, vành thai lại hơi hơi đỏ lên. Mưa to đã hóa thành bàng bạc chi thế tạp xuống dưới, phản phất đối tiểu vu thôn thập phần hiểu biết, mông lung gian vân thư đã muốn nhìn đến nơi xa chính mình nhà mình phòng ở. Đã là đi vào nơi này, biết sự tình không có đường lui, vân thư trong lòng suy tư hạ, rốt cuộc là đã mở miệng, đợi lát nữa từ tường viện đi vào, ta nương ở nghỉ ngơi, nàng không biết ta đi ra ngoài. Dứt lời nàng ngẩng đầu nhìn lại, đối phương tuy không trả lời, lại gật đầu, nàng trong lòng lúc này mới hơi hơi buông lỏng. Tần thị vẫn luôn còn ở phòng, nàng cũng không biết nữ nhi đi ra ngoài, cũng không biết đường bên ngoài hạ mưa to khi, này tòa tiểu tòa nhà vô thanh vô tức nhiều mấy cái người ngoài. Bốn người từ cửa sổ đi vào, vốn là không nhỏ phòng cũng có vẻ có chút chén chúc. Vân Thư đứng ở mặt đất sau, đầu tiên chính là đi phía trước đi vài bước nhìn về phía mấy người, lại thấy bọn họ một đám cả người ướt đấm, nhìn chính mình. Vẻ mặt chờ đợi bộ dáng, không biết vì sao đến miệng nói đều cũng không nói ra được. Ngẫm lại sau, nàng chính mình trước thở dài, các ngươi tìm địa phương trước làm, ta đi chuẩn bị hạ. Tới cũng tới rồi, chạy nhanh chưa khỏi bọn họ mới có thể đổi đi, chỉ là nàng đồ vật đều ở không gian không hảo lấy, còn muốn đổi cái địa phương. Không ai ngăn cản nàng, có lẽ là căn bản không thèm để ý. Phương thuốc cổ truyền cánh tay bị thương, phía trước kêu một tiếng sau liền không khổ họng quá thanh, này sẽ hoàn toàn giống như người không có việc gì phảng phất cánh tay bị người xuyên, cái động người không phải hắn, chỉ có kia sắc mặt có điểm bạch. Nghe được Vân Thư nói sau, hắn dẫn đầu tìm ghế dựa, vừa mới chuẩn bị làm hạ, chợt nhớ tới nhà mình chủ thượng còn đứng, vội đem ghế dựa dịch đến vệ thừa phong bên cạnh làm hắn ngồi xuống. Vân Thư sợ xảo đến tần Thị, chạy đến đại ca phòng khóa kỹ môn thay đổi thân quần áo, lại chuẩn bị một đống khả năng sẽ dùng đến dược, thấy hắn đại ca phòng có cái buồn gỗ, toàn bộ phóng tới bên trong, sau nghĩ đến cái gì, nàng ở trên bàn tìm cái cái ly Trang chút không gian nước suối Nàng một lần nữa trở lại phòng khi rõ ràng sửng sốt Ba nam nhân đang ngồi ở giữa phòng Vệ thừa phong ở bên trong Hai cái thủ hạ một tả một hữu ngồi Cùng đại hộ pháp dường như Ai trước Nàng đem đồ vật đặt ở phòng trong duy nhất trên bàn Cũng không ngẩn đầu lên hỏi Trước cho ta ra chủ thượng Chị phương thuốc cổ truyền thương Ba đạo thanh âm đồng thời vang lên Vân thư hơi hơi nhúng mày Thế bọn họ làm quyết định Vậy trước đôi mắt đi nhìn đến hắn hai cái thủ hạ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, Vân Thư lại không lập tức qua đi, mà là đem phòng buổi sáng Tần Thị bưng tới nàng vô dụng quá, thủy phóng tới hai người trước mặt, đối cổ An nói, ngươi trước cho hắn rửa sạch miệng vết thương. Há Liêu Phương thuốc cổ truyền lại đột nhiên đứng lên, hoảng sợ nhìn cổ An, kia không được, ta không cho hắn tới. Cổ An hắn khẳng định sẽ trả thù ta. Vân Thư nghe tiếng nhìn qua đi, tiếp theo liền nhìn đến thực buồn cười một màn. Cổ An đã là lấy băng gạc dính thủy, nhìn qua đi, ngươi lại đây. Vẫn là ta qua đi. Uy hiếp hương vị rõ ràng. Mà phương thuốc cổ truyền tuy rằng vẻ mặt không muốn cuối cùng vẫn là ngoan ngoan trở về. Rõ ràng là cường tráng hình nam nhân, lúc này bộ dáng cùng chịu người khi dễ tiểu nương tử giống nhau, vân thư xem vâu ngữ nửa ngày, không nhịn xuống rắt rắt ngôi. nay mấy cái chủ tớ nhưng thật ra thú vị, trừ bỏ một cái thủ hạ bình thường điểm, còn lại đều là nương pháo thuộc tính. Nàng không tự chủ được nhìn về phía trước mặt nam nhân, ánh mắt từ hắn nồng đầm lông mày, đỉnh bạc mũi xe qua trong lòng một trận tiết hận. Vệ Thừa Phong tuy rằng hai tròng mắt nhắm chặt, lại phát hiện đến dừng lại ở trên mặt tấm mắt. hắn hơi hơi như mày, xem qua đi, lại nghe đến nữ tử cực thấp thở dài, phảng phất tiết hận cái gì, làm hắn trong lòng trầm xuống, quanh thân hơi thở rõ ràng lạnh lẽo sùn dưới. Phương Thuốc cổ truyền cùng cổ An rõ ràng nhận thấy được cái gì, xem ra liếc mắt một cái, lại thấy nhà mình chủ thượng lạnh mặt tựa hồ tâm tình không tốt, không khỏi liếc nhau, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thư. Mà Vân Thư không phải không nhận thấy được không khí quái dị mà là không để bụng. Nàng cảm thấy chính mình tính cách rất kỳ quái, nhưng trước mắt nam nhân tính cách so với hắn càng quái, kia cảm xúc thay đổi bất thường, nàng sớm đã lĩnh hội, cho nên quyền đương làm lơ. Đồ vật đã bị hảo, nàng đầu tiên là bưng cái ly thủy, dùng một khối cực tiểu lại sạch sẽ lùa trắng dính thủy, đi vào trước mặt hắn, đừng lúc nhích. Dứt lời người đã thấu qua đi. Phương thuốc cổ truyền bội phục nhìn vân thư, nhà mình chủ thượng trên người khí lạnh tức bọn họ này đó thuộc hạ mỗi lần đều kinh hồn tăng đảm. Này tiểu nha đầu nhìn người tiểu, nhưng thật ra gan lớn. Vệ thừa phong chỉ cảm thấy mí mắt thượng một đôi tay nhỏ qua lại di động, hắn nhìn không tới, lại biết kia xúc cảm cực hảo, vốn là không khỏe hai mắt bị như vậy đụng vào phản phất đều thoải mái không ít, trên người hắn nguyên bản nặng nề hơi thở bất chi bất giác tan đi không ít, dần dần thế nhưng thói quen loại này tiếp xúc. Tuy rằng ngươi thực, nhưng là ta còn rất bội phục ngươi, này đều có thể nhẫn. Vân thư vừa mới chuẩn bị nói hắn nương tháo, lại nghĩ đến cái gì kịp thời im miệng. Hắn đôi mắt bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, người bình thường bị người chạm đến loại địa phương này hẳn là đều sẽ thực mẫn cảm. Chính mình cho nàng rửa sạch nửa ngày, hắn thế nhưng cũng chưa phản ứng, cho nên Vân Thư mới không nhận ra đem bội phục nói ra tới. Chính văn chương 62 ý thuật nghi ngờ. Bên hai lại vang lên kia thâm trầm thanh âm, tuy rằng ta thực cái gì. Vân Thư, chẳng lẽ hắn chú ý điểm không phải hẳn là lại tiếp theo câu sao. Trong miệng tắt nói, không có gì, nói sai lời nói. Đối phương không nói chuyện nữa nhưng Vân Thư lại biết hắn còn tại xem chính mình. Nước suối xúc rửa hạ, trong ánh mắt tơ máu đã cởi ra một nửa, Vân Thư tuy không biết kia độc phấn là cái gì, nhưng lại không phá hư đôi mắt tầng ngoài bảo hộ màng, chỉ cần làm điểm nước thuốc. Dùng một ít thuốc hạ suốt, nhiều nhất hai ngày, này đôi mắt là có thể khôi phục. Nàng ngay sau đó nói ra chính mình kiểm tra, vừa mới nói xong hạ, trong phòng mấy người toàn bộ nhìn hắn. Vân Thư không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy kia nhìn chính mình ánh mắt có điểm quái, nàng nhìn không được những m Làm sao vậy? Phương thuốc cổ truyền là cái từ trước đến nay nhịn không được tính tình. Nghe Vân Thư hỏi như vậy, lập tức liền nói, ngươi nói chủ thượng đôi mắt hai ngày là có thể khôi phục, không phải nghiêm túc đi. Ám các độc phấn từ trước đến nay khó đối phó, phía trước ta liền trúng chiêu một lần, khôi phục ba tháng. Tựa hồ hồi tưởng khởi kia đoạn thời gian tra tấn, phương thuốc cổ truyền còn mang theo một bộ lòng còn sợ hãi biểu tình. Vân Thư lại trầm mặc, ba tháng. Có lẽ không phải cùng loại đi. Nàng chỉ có thể nói như vậy chính là phương thuốc cổ truyền trầm thấp thanh âm đánh gậy phương thuốc cổ truyền dục xuất khẩu nghi ngờ nam nhân giữa mày tựa hồ ẩn giấu cái gì cảm xúc dây lắt rút đi hắn nhìn vân thư nhàn nhạt nói liền ấn ngươi phương pháp tới trong phòng mặt khác hai người đều là không tán đồng ở bọn họ xem ra vân thư nói là hai ngày hẳn là ngộ phán nếu dựa theo nàng phương pháp chủ thượng đôi mắt chẳng phải là nguy hiểm kia cũng không phải là cho đùa nhưng là vệ thừa phong cảm thấy sự tình từ trước đến nay không ai dám nghi ngờ không thể không nhịn xuống đối Vân Thư hoài nghi, vương vàng khí vẻ mặt lo lắng. kia lo lắng quả thực quá mức rõ ràng, rõ ràng đến Vân Thư đều có chút hoài nghi, chẳng lẽ nàng dương một bộ lang ba mặt. Tuy rằng đánh sư phó tên tuổi, nhưng nàng tốt xấu là kẻ thần bí thân truyền đệ tử. Trần bệnh có rồi kết quả, Vân Thư liền không hề quản hắn, đi bên cạnh. Nàng không biết bên này đôi mắt bộ bị thương trị liệu là cái dạng gì, nhưng nàng phương pháp là nghiền nát nước thuốc, cái này yêu cầu điểm thời gian cho nên tính toán trước đem một cái khác người bị thương cấp xử lý. Vân thư qua khứ thời điểm, phương thuốc cổ truyền nghe răng trợn mắt phảng phất nhiều thống khổ giống nhau. Cổ an không hề phát hiện, hắn mặt vô biểu tình đem băng gạc dính thủy trà lau, lặp lại lặp lại, dây lát răng kia buồn thủy đã hóa thành máu loãng. Thấy hắn lại muốn trà lau, Vân thư giữa mày hơi nhảy vội vàng qua đi ngăn trở hắn, lại như vậy sát đi xuống, hắn một thân huyết đều không đủ người phóng. Phương thuốc cổ truyền vương nghe tức khắc vẻ mặt hoảng sợ. Mà Cổ an động tác rõ ràng một đốn, hắn thu hồi tay đem băng gạc bỏ vào trong buồn, không nói chuyện, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Vân Thư tiến lên ngăn trở hai người giao truyền tầm mắt, kiểm tra rồi hạ hắn miệng vết thương. Miệng vết thương đem thân thể xuyên thấu, lại không có thương cập đại gân mạch, nhưng huyết lưu quá nhiều, lại không ngừng huyết khả năng này cánh tay cũng không giữ được. Nàng nhìn cùng chơi dường như hai người, vội ngự lấy ra ngân trầm, tìm được phương thuốc cổ truyền cánh tay xuất huyết phương vị, nhắm ngay chất hạ. Ngân châm rơi xuống là lúc Trước mặt nam nhân trợn sửng sốt, tiếp theo biểu tình rõ ràng hoảng sợ lên. Vân thư phát hiện khi, dư quang thoáng nhìn một bên cổ an hơi hơi khơi mào khỏe môi, tức khắc đoán được cái gì, nàng ám đạo không tốt, ở đối phương hô lên thanh trước, thuận tay cầm lấy bên cạnh một khối rẻ lao nhét vào trong miệng hắn. Cổ an, a nô. No. Hắn ngẩn đầu chờ vân thư. Một bên cổ an rõ ràng sửng sốt. Vân thư mặt vô biểu tình nói, ngươi sẽ xảo đến ta nương. Trong lòng lại có chút khinh bỉ. Một người nam nhân bị thọc thành như vậy cũng chưa sợ, bị như vậy tế kim đâm đi xuống tưởng hoa hoa kêu to, có đủ kỳ quái. Nàng liên tiếp lại chát mấy châm, không màng đối phương cứng đờ thân thể, thấy huyết đỉnh chỉ sau, mới chậm rãi rút ra. Ngô ngô ngô vốn dị nhẫn mại xuống dưới phương thuốc cổ truyền, mới nhẹ nhàng thở ra quay đầu thấy vân thư lấy ra cái đồ vật, tức khắc dãy rùa lên, theo sau dùng một cái tay khác lấy ra trong miệng băng gạc, ngươi lấy cái gì ngọn ý. Chị ngươi đồ vật. Vân thư mặt vô biểu tình đem hôm nay cấp vệ thừa phong dùng mới mở ra thuốc trị thương lấy ra tới, không màng phương thuốc cổ truyền dãi dùa cự tuyệt biểu tình, lọt một ít bôi trên hắn miệng vết thương thượng. Ta không cần này. Di, phương thuốc cổ truyền thân mình đã bắt đầu hướng bên sườn muốn tránh quá, chỉ là Vân thư một tay ấn ở vai hắn hoa, bởi vì như vậy một chần chờ, dược đã đổ đi lên, mà vốn là vẻ mặt không muốn người, lại ở theo sau biểu tình hơi đổi, hắn không dãi dùa. Vân thư biết chính mình dược hiệu quả. Nàng ở hắn miệng vết thương thượng đồ thật dày một tầng, lại dùng băng gạc bao vây cuối cùng đem còn thừa gói thuốc hảo, trong lúc này phương thuốc cổ truyền đặc biệt phối hợp. Tiếp theo bắt đầu rửa sạch trên bàn ra rưởi. Phần 40. Máu loang bị nàng hất ở ngoài cửa sổ, mặt đất có bụi cỏ, hơn nữa mưa to còn tại hạ, nhìn không tới dấu vết. Nàng liên nước mưa vọt hạ trầu, lộn trở lại thân khi phát hiện hai đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Một đôi là phương thuốc cổ truyền, lượng lượng cùng hắn vẻ mặt dâu quay nón một chút không đáp. Một khắc xong còn lại là nội liễm, đó là cổ an, hắn chính tìm tòi nghiên cứu nhìn Vân Thư. Vân Thư lười đến quản hai người, nàng vừa rồi nhìn hạ, bên ngoài mưa to không có đỉnh chỉ dấu hiệu, lúc này đuổi bọn hắn đi, khẳng định sẽ không đi. Nghĩ đến đây, nàng dứt khoát mượn cớ đi ra ngoài một chuyến, đem không gian công cụ đều lấy ra tới, đóng cửa lại, làm cho mấy người mặt bắt đầu nghiền nát. Nếu nói ngay từ đầu phương thuốc cổ truyền không đem cái này tiểu nha đầu để vào mắt, hiện tại có thể nói là trong mắt chỉ có nàng. Hắn lần đầu dùng loại này dược, vừa tiếp xúc miệng vết thương lạnh lạnh trực tiếp ngăn chặn đau đớn, lại còn có có loại kỳ quái thoải mái cảm. Bởi vì đi theo nhà mình chủ thượng hắn dùng quá không ít quý báo thuốc mỡ, cho nên cơ hồ có thể xác định này nhìn ghê tẩm bẹp dược rất là đặc biệt. Cho nên mặt sau Vân Thư làm cái gì hắn đều nhìn chằm chằm, không quên hỏi đông hỏi tây. "Vân cô nương, ngươi này mà cái gì?" "Dược thảo." Vân Thư có điểm lười phản ứng hắn. "Đây là cho ta mà dược sao?" Phương thuốc cổ truyền vẻ mặt tò mò. Không phải, cho người ra chủ thượng. Trong phòng vẫn luôn trầm mặc chung nào đó nam nhân nhưng thật ra hơi hơi ngẩng đầu, xem tới liếc mắt một cái. Vân cô nương. Vân thư trước nay không nghĩ tới một người nam nhân có thể có như vậy rong giải nàng mi hơi chút hơi nhảy lên, vài lần thiếu chút nữa không nhìn xuống, cuối cùng đều ấn xuống dưới. Rốt cuộc đem mười mấy vị dược thảo ma hảo, nàng không riêng tay đau, lỗ thai cũng có chút đau. Phương thuốc cổ truyền, cơm miệng. Kia vẫn luôn không vang quá thanh âm lạnh lùng truyền đến. Vệ Thừa Phong cảm thấy chung quanh thật là ồn ào. Trải qua hắn một nguy hiểm, phòng rõ ràng an tĩnh lại. Đôi mắt thượng đau đớn đã dần dần biến mất. Vệ Thừa Phong nói không nên lời là cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy con ngươi thượng lạnh lạnh, phảng phất có thủy lướt qua, lại có chút phát ngứa. Hắn nhíu mày lại răng ra, ánh mắt không tự chủ được phương hướng phía trước. Nàng con ở vì chính mình làm dược, không biết làm chính là cái gì dược, mặc danh hắn có chút chờ mong. Trong phòng còn lại ba người cơ hồ đem lực chú ý đều đặt ở Vân Thư trên người. Nhìn nàng nhất cử nhất động. Vân thư sớm đã chết lặng, dược thảo ma hảo hảo, nàng đơn giản lục hạ, vừa định rút cuộc kết thúc, lại phát hiện không địa phương trang nước thuốc, cuối cùng nàng ánh mắt đặt ở trên bàn nơi nào đó, ánh mắt sáng quắc. Chính văn chương 63 theo dõi phương pháp. 15 phút sau, trong phòng không khí có chút cổ quái. Vệ thừa Phong nhìn không tới tình huống, chỉ có cao mày, biểu đạt hắn chờ đợi không kiên nhẫn. Mà trong phòng có thể nhìn đến cổ an cùng phương thuốc cổ truyền còn lại là gần nhìn chằm chằm Vân thư. Trong tay chén trà, luôn mãi xem qua sau, lần này như cũng là từ phương thuốc cổ truyền mở miệng, nhưng vừa ra thanh lại là tràn đầy không thể tưởng tượng, vân cô nương, ngươi nên sẽ không liền lấy cái này trang dược đi. Vừa mới hai người bọn họ nhìn chầm chầm vào vân thư làm dược, biết nàng là ở làm cho chính mình chủ thượng, cho nên xem đến cũng cẩn thận chút. Lại không nghĩ rằng, chờ làm xong thời điểm, nàng dừng một chút, chật cầm lấy trên bàn một cái thuần trắng chén trà liền hướng trong đảo dược. Vốn tưởng rằng nàng là muốn tiếp tục nghiền nát, nào biết lại dừng lại Sau lại nhìn đến Vân Thư đã ở thu thập còn lại đồ vật cũng trà lau tay, bọn họ mới ý thức được đây là làm tốt. Chỉ là kia thịnh dược chén trà làm cho bọn họ không quá có thể tiếp thu. Lần đầu nghe nói dùng trà ly chắc dược, cái này Vân Cô nương thật đúng là quái nhân. Vân Thư nghe được dò hỏi thời điểm đang ở nghiêm túc trà lau trên tay lây dính thủy cung nước thuốc, phương thuốc cổ truyền dò hỏi làm nàng động tác một đốn, nàng tiếp theo dùng sức chọc hạ móng tay thượng dấu vết, sau đó rẻ lau một phóng, ngẩng đầu nhìn lại, không mặn không nhặt nói. Vậy chỉ còn lại có chén. Trong phòng người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Phương thuốc cổ truyền dương miệng trừng mắt, không dự đoán được nàng nói cái càng buồn cười đồ vật. Mà cổ an muốn là kinh ngạc, nghe được nàng lời nói sau, ánh mắt nhìn nhìn chung quanh, trong ánh mắt tựa hồ hiện lên một tia hiểu rõ, tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, đờ đẫn trên mặt lại có một chút giao động. Vệ thừa phong xem như nhất bình tĩnh cái kia, nếu bắt đầu không biết tình huống như thế nào, phương thuốc cổ truyền dò hỏi hắn liền nghe hiểu. Nghe nói chính mình dược trang phục lộng lấy phương thức như thế đặc biệt, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, gương mặt kia trước sau đạm mạc như nước, phản phất trong phòng nói chuyện thanh cũng không có chuyển tới hắn bên kia đi giống nhau. Vân Thư nhanh chóng liếc bọn họ liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt khi, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một kêu ý cười. Kỳ thật này cũng không phải nàng cố ý. Thịnh dược đồ vật vẫn luôn là nàng nhất huyết thiếu, phía trước là cao thể miễn cưỡng dùng lá cây còn hành, nhưng mà nay làm ra là chất lỏng, liền không có biện pháp. Tuy rằng dùng trà ly trang dược có chút buồn cười, chính là phóng nhãn nhìn lại, nàng phòng đã không có càng thích hợp. Chén trà này, vẫn là ngô đông đưa tới, lúc ấy hắn đưa tới một bộ, mẫu tử ba người cắt phân một cái cái ly, còn thừa đặt ở nhà chính đại khách. Phòng trưng tần thị nếu là giúp nàng thu thập phòng nhìn đến chén trà không thấy còn sẽ dò hỏi. Vân thư nhìn thấy phương thuốc cổ truyền không thể tin tưởng nhìn chén trà, lại ở nhìn thấy bên trong chất lỏng khi nào nào, hảo xanh biết chất lỏng không nghĩ tới hắn như vậy thôi nhân nhưng thật ra nói cùng văn nhân giống nhau. Không trách phương thuốc cổ truyền kinh ngạc, nước thuốc làm ra tới vốn chính là màu xanh lục, vân thư lọc sau nhan sắc càng thêm thuần tịnh, hơn nữa là thịnh phóng ở màu trắng chén trà trung, tự nhiên phụ trợ ra càng hoàn mỹ nhan sắc. Nàng ngay sau đó nói, cái này dược mỗi ngày ít nhất dùng 3 lần, mau nói ngày mai buổi tối các ngươi chủ thượng đôi mắt là có thể hảo, đợi lát nữa ta dạy các ngươi dùng như thế nào. Vân thư nói đạm nhiên, trong phòng người lại sôi nổi xem nàng. Tuy rằng không nói gì, nhưng phương thuốc cổ truyền hơi hơi liệt khởi miệng, rõ ràng là không tin nàng lời nói. Vân Thư cũng không để ý, nàng ra bên ngoài nhìn mắt, nửa khai ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi dày đặc, nhìn tựa hồ so với phía trước nhỏ, có lẽ đợi lát nữa liền ngừng. Nghĩ đến đây, nàng lấy về kia chén trà chất lỏng, nghĩ nghĩ chỉ vào bên kia cổ an, ngươi xem đáng tin cậy một ít, ta dạy cho ngươi đi. Bị điểm đến tên, cổ an sửng sốt, chợt cất đầu. Cấp chủ thượng dùng dược, đích sắc muốn nghiêm túc điểm. Phương thuốc cổ truyền kia tính tình sắc thật sơ ý lô mãng. Cái gì đáng tin cậy? Ta không đáng tin cậy sao? Ta chỉ là bị thương không có phương tiện mà thôi. Phương thuốc cổ truyền không cam lòng nói, chỉ là không ai để ý đến hắn. Vân thư đơn giản giới thiệu nước thuốc thành phần, lấy ra một mảnh thật nhỏ lá cây cuốn lên biên, sau hướng lên trên mặt đảo thượng dưỡng nước, lại làm lá cây hơi hơi rũ xuống, lúc này vừa vặn là một góc chảy ra nước thuốc, vệ thừa phong rất phối hợp, mặc dù là xa lạ nước thuốc rơi vào trong mắt, trừ bỏ mày hơi co lại không có gì cảm xúc. Ta nhớ kỹ Cổ an cũng là lần đầu tiên nhìn đến nước thuốc có thể để vào trong mắt, nhưng xem nhà mình chủ thượng không có bất luận cái gì không khỏe, liền cũng tin thứ này không có độc. Đến nôi có hay không dùng, hắn nhíu nhíu mày, chủ thượng đồng ý thí, hắn không thể nói gì nữa. Không biết có phải hay không trùng hợp, nước thuốc lộng xong, ngoại môn mưa to theo tiếng mà đỉnh. Vân thư thời khắc chú ý, phát hiện sau, ánh mắt sáng lên, đối với mấy người mở miệng nói, hết mưa rồi. Không bằng các ngươi thừa hiện tại trở về đi, ta nơi này cũng không tắm rửa quần áo đối với các ngươi thường cũng bất lợi, Dược ta đều chuẩn bị tốt, các ngươi chỉ cần an tâm dưỡng là được. Vân cô nương, ngươi có phải hay không nổi vã hy vọng chúng ta đi? Phương thuốc cổ truyền vẻ mặt quái dị xem ra. Vân thư đôi lông mày hơi nhảy, nàng biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? Đang muốn như thế nào giải thích, kia vẫn luôn chưa từng mở miệng người, ra tiếng, đi thôi. Vệ thưa phong đứng lên. Hắn ánh mắt phảng phất thật sự có thể nhìn đến người giống nhau ở Vân Thư trên mặt rừng hình ảnh một hồi. Vân Thư bị hắn xem co không khỏe, mắt thấy ba người đã đi đến phía trước cửa sổ, nàng chợt nghĩ đến cái gì, từ từ, trước khi đi ta muốn hỏi người một vấn đề. Người nọ động tác không ngừng, nhưng rõ ràng chậm lại, hắn không có nói hành cũng chưa nói không được. Nhưng Vân Thư lại biết hắn đang chờ đợi, liền hỏi ra vẫn luôn tồn tại đấy lòng nghĩ hoặc, ngươi như thế nào tìm được ta, ta là nói không có khả năng theo dõi đến ta. Mặc dù là lấy nữ trang về nhà, nàng tất nhiên sẽ 10 bước vừa quay đầu lại xem xét, nàng tự nhận là phát hiện vẫn là tương đối nhạy bén, nói thật nếu không phải nhìn đến kia tờ giấy, nàng là sẽ không tin tưởng có người theo dõi đến trong nhà nàng tới. Nàng muốn biết đối phương là như thế nào làm được, ít nhất làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý, như vậy nàng mới có thể bảo vệ tốt chính mình không gian bí mật. Không có người trả lời nàng, phòng không khí rất là yên tĩnh, không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ chuyển đến tí tách tiếng vang, thanh âm kia mới chuyển tới. Phượng Điệp. Dứt lời, chỉ nghe ống tay háo phiên động thanh âm chuyển đến, Vân Thư còn đang suy nghĩ thứ này là cái gì, giật mình lăng hoàn hồn sau, cửa sổ đã không có kia ba người thanh âm. Mặc danh nàng trong lòng khẩn trương rơi xuống. Phượng Điệp. Là người danh hiệu sao? Vân Thư khó hiểu. Như là sự tình đều liền ở một hối, vệ thừa phong đi rồi không bao lâu, ngoài cửa chuyển đến tần thị thanh âm, thư nhi, còn ở nghỉ ngơi sao? Vân Thư chạy nhanh hoàn hồn, liếc mắt lộn xộn trong phòng nhẹ giọng đóng lại cửa sổ, lại thu kiểm một fan mới đi đến trước cửa, làm ra một fan mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng mở ra cửa phòng. Nương, sao ngươi lại tới đây? Nương xem hết mưa rồi, sợ ngươi ở phòng không biết nghẹn hỏng rồi, kêu ngươi ra tới hít thở không khí. Tân thị cười nói, nàng nhìn rất có tinh thần, hẳn là không nghỉ ngơi. Vân thư hiểu rõ gật gật đầu, ta đây mở cửa sổ hít thở không khí, bên ngoài không dễ đi, ta không nghĩ đi ra ngoài. kia, cũng hảo, nương đi chuẩn bị hạ. Đợi lát nữa cũng muốn làm cơm, ngươi. ân, Khi nào đổi quần áo? Tân thị mới vừa nói xong chuẩn bị rời đi, chợt chú ý tới vân thư quần áo cùng phía trước bất đồng, sửng sốt. Vừa mới ngủ sợ làm dơ chăn, liền thay đổi thân. Vân thư nhưng thật ra không sợ, như Lưu giải thích, cuối cùng cười sở sở sơn mặt, một bộ dáng điệu thơ ngây. Tân thị thấy thế cũng liền cười. Chính văn chương 64 trên trúc tiểu viện. Ngày này cuối cùng không có lại trời mưa, thời tiết âm trầm tới rồi buổi tối. Phản như mây mù tản ra tỉnh. Ban đêm đầy đất thảo vành cùng sống dường như náo nhiệt cực kỳ. Người một nhà ăn cơm chiều các hồi các phòng, cùng ngày xưa giống nhau. Vân Thư suốt đêm giặt sạch giơ quần áo cùng giày, đặt ở không gian phơi nắng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, còn Hảo Tần thị không kiểm tra nàng quần áo, bằng không liền nói không rõ. Ở lộn trở lại phòng khi, nàng đi ngang qua đại ca Vân Phong ngoài cửa sổ, không khỏi động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn lại. Trong phòng không có đèn, có điểm tối tăm. Vân Thư lại biết đối phương không có nghỉ ngơi. Trạng vạng thời điểm Vân Phong mới trở về, một thân chất vật, quần áo rõ ràng ướt đấm, thần thị hỏi hắn có phải hay không gặp mưa, hắn gật đầu nói là, nhưng Vân Thư lại nhận thấy được không đúng. Phía trước Vân Phong đề qua, hắn ở chấn trên nào đó trong tiệm đánh tạp, cũng không mệt chính là bị người sai xử hạ. Lại dựa theo hắn trở về phải dùng thời gian tới tính, nay hết mưa rồi ít nhất hơn một canh giờ, nếu hắn không ở bên ngoài là vô luận như thế nào đều sẽ không gặp mưa, cho nên khi đó hắn rốt cuộc ở nơi nào? Vân thư con ngươi suy nghĩ kích động, cuối cùng lặng yên thu hồi tầm mắt, rón ra rón rén trở về phòng. ngày kế lại sớm, bên ngoài cực kỳ náo nhiệt, hạ một ngày vũ mọi người đều nghẹn hỏng rồi, hiện giờ trong mỗi người khởi đại sớm. Vân phong ăn xong cơm sáng liền đi rồi, Vân thư tắt nét mực đến Thái Dương gia tới, mới chậm rãi hướng trong thị trấn đi. vì thế tần thị còn đặc biệt lo lắng hỏi câu, sư phụ ngươi sẽ không sinh khí đi, hôm qua ngươi không qua đi cũng không thông chi. Vân thư không chút để ý lắc lắc đầu, nương ngươi yên tâm, sư phụ tuy rằng tính tình quái, đối ta còn tính có thể, trước nay không hung quá ta, phía trước ta lấy về tới đồ vật kỳ thật đều là sư phụ cho ngươi. Lời nói dối nói nhiều, vân thư chính mình đều cảm thấy giải thích đều trôi chảy lên, trước kia nàng còn sẽ trột dạ cảm thấy lừa người nhà, hiện giờ cảm thấy như vậy khá tốt, nhưng thật ra nói càng thêm sinh động như thật. Phần 41. Tần Thị nghe vậy nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cực kỳ vui mừng. Tuy rằng Nữ Nhi vẫn muốn ở bên ngoài lên lỏi, nhưng có cái như vậy sư phụ quan tâm, so nàng cái này vô dụng nương khá hơn nhiều. Sa sa nhìn đến Tần Thị đưa Tiễn Thân ảnh, Vân thư trong lòng ấm áp. Nàng hiện tại xác định chính mình là càng ngày càng rời đi người nhà. Trước kia vị trí hoàn cảnh, nhìn đến đều không phải là đều là gia đình mỹ mãn hình ảnh, nàng đối gia đình thân tình này đó không chút nào chờ mong, nhưng hôm nay thiết thân thể hội sau, lại không tự chủ được trầm luân tiến bảo. Sống hai đời, nàng không có thiếu quá cái gì muốn cũng đều thể nghiệm quá nhưng hôm nay mới biết được chính mình ngay từ đầu bỏ lỡ chính là chân quý nhất cũng may trời cao liên nàng đưa cho nàng như vậy tốt đẹp người nhà ngày này vân thư trên mặt đều treo ấm áp tươi cười ngươi chính là tô huynh đồ đệ vương tài phong nhìn ngoài cửa đứng nho nhỏ thân ảnh xác định cùng trong trí nhớ nghe được hình dung không sai mới nói ra bản thân suy đoán vân thư gật gật đầu con khỏe môi một bộ cực kỳ ngoan bộ dáng đúng vậy vương thúc ta kêu vân thư đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ Sư phó nói qua ta thực thông minh, cho nên mới làm ta thế hắn xem hóa, hắn nói mấy ngày nay hắn khả năng đều sẽ không lại đây. Vương Tài Phong muốn là cảm thấy trước mắt tiểu cô nương lớn lên khả nhân, thấy nàng nói chuyện thanh thủy ánh mắt sáng ngời, hơn nữa là tô huynh đồ đệ, trong lòng đảo cũng sinh vài phần hảo cảm. Vương thúc tin từ người, tiên tiến đến đây đi, trong phòng có điểm tễ. Vân Thư gật gật đầu theo đi vào, vốn tưởng rằng Vương Tài Phong vừa mới nói là khách khí, theo vào đi sau mới hiểu được hắn nói có điểm tệ quả thực là quá nhẹ này hoàn toàn là vô pháp đặt chân Vương Tài Phong thấy Vân Thư tiến vào sau liền dừng lại không bao giờ đi rồi đi theo nhìn lại, sau đó có điểm xấu hổ địa phương nhỏ, cho nên kỳ thật từ hai lần giao hàng sau giao hàng thời gian càng ngày càng gấp nhu cầu lượng cũng càng lúc càng lớn Vương Tài Phong đã nhiều ngày triệu tập phụ cận hàng xóm hỗ trợ, tới người cơ hồ đem hắn sân trên đầy, vốn dĩ loại này thời tiết liền có điểm nhiệt, cho nên Vân Thư tiến vào khi, chỉ cảm thấy phản phất tiến vào một cái lò lửa lớn Trên thực tế đây cũng là Vân Thư ngoài ý muốn, nàng phía trước mỗi lần lấy hóa cũng không dò hỏi, không nghĩ tới sẽ yêu cầu nhiều người như vậy tay. Nhìn những cái đó bận rộn kín người thân đổ mồ hôi, nàng nhíu như mày, cảm thấy như vậy đi xuống tựa hồ không tốt. Lúc này, phía trước truyền đến ai tiếng ồn nào Vân Thư nghe tiếng nhìn lại, lại thấy cách đó không xa phòng gỗ cửa, một cái là mười dư tuổi thiếu niên đầy mặt chán ghét nhìn sân đồ vật hắn bên người một cái diện mạo giống nhau lại cực kỳ thoải mái phụ nhân trinh cao mày kiên nhẫn nói cái gì cách khá xa hơn nữa làm nghề nguội thanh âm quá lớn vân thư một chữ cũng chưa nghe được đó là phu nhân của ta cùng nhi tử cảnh tiêu gần nhất động tĩnh có điểm đại hắn có chút không cao hứng vương tài phong hình như có chút bất đắc dĩ thanh âm từ bên cạnh chuyển đến vân thư sững sốt thu hồi tầm mắt trong lòng lại nổi lên một tầng gợn sóng thấy vân thư không nói chuyện vương tài phong lại nói tuy rằng đổi điểm này phê hóa vẫn là có thể giao ra đi chỉ là lần sau có không chuyển cáo tô huynh làm hắn nhiều dư giả mấy ngày ta đã biết vương thúc Ngươi nhu cầu ta sẽ cùng sư phó nói, bên trong ta liền không đi, các ngươi chất vội, ta còn có khác sự muốn giúp sư phó chạy chân, hôm nào ta lại qua đây. Vân Thư suy nghĩ vừa thu lại nhìn Vương Tài Phong nói, vậy được rồi, hôm nay làm ngươi chê cười. Hắn nhìn về phía trước liếc mắt một cái, hiển nhiên nói chính là chính mình người nhà. Vân Thư lắc đầu, trước khi đi nàng lại nhìn phía trước liếc mắt một cái, lúc này đây trùng hợp kia thiếu niên cũng nhìn lại đây, phát hiện Vân Thư khi, cũng nhìn nàng vài lần nhưng thực mau cao mày vẻ mặt tức giận lộn trở lại phòng. Vân Thư xem nhứng mày. Rời đi Vương Tài Phong ra, Vân Thư ở trong lòng cân nhắc. Mấy ngày hôm trước nàng cùng kia Khánh Long hành trưởng quay trò chuyện, nghe đối phương ý tứ là tính toán đem này đó linh kiện chủ chốt phát triển đến phụ cận hương chấn. Lúc ấy hắn còn từng đề cập theo chân bọn họ kỳ hạ tiệm thợ rèn hợp tác, nhưng bị Vân Thư cự tuyệt, bởi vì nàng tưởng đem này phân sai sự toàn bộ giao cho Vương Tài Phong, cũng coi như là đối hắn hồi báo Bất quá vừa mới nhìn đến Vương tải Phong kia chen trúc địa phương, nàng lại cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp. Nghĩ nghĩ, nàng ở trấn trên chạy một vòng, hỏi một ít quảng cáo cho thuê rộng mở nhà cửa, nhưng thật ra cũng phát hiện mấy nhà diện tích đại không tồi, chính là giá cả không thấp. Nay vài lần bán thiết khí trong tay cũng có mấy trăm lượng, do dự hạn, Vân Thư dùng 80 lượng cùng người nói chuyện nửa ngày mua một vị trí hơi thiên sơn, người ở đây thiếu cho nên rất an tĩnh dùng để làm nghề ngội nhất thích hợp bất quá. Nàng đem khế nhà thu hảo, Tìm người đã đổi mới khóa cửa, tính toán chờ hai ngày lại đem địa phương giao cho Vương Tài Phong. Đó là Vân Thư buồn kế hoạch đi trước một chuyến vương trang, đi ở đám người lại chợt nhìn đến một hình bóng quen thuộc lén lút đi vào một cái đường nhỏ. Nguyên bản không liên quan chuyện của nàng, nhưng theo sau nhìn đến một người khác đi theo đi vào khi, nàng nhịu như mày, vẫn là theo đi lên. Tiểu đạo đi thông sang bên ngõ nhỏ, bên trong hộ gia đình không ít, lui tới người cũng không nhiều lắm, nhưng là từ nhỏ lộ ra tới lại không có mấy cái. Kêu hai người vẫn luôn đi đến góc mới dừng lại, nhìn đến không ai, vong tình ôm nhau, không bao lâu liền thân đến một khối Vân Thư ly đến không gần lại nghe đến các loại dẫn người hà tư thanh âm chuyển đến, nàng theo sau rời đi tiểu đạo, ánh mắt hơi hơi lập lẻ. Chính văn chương 65 sự ra đột nhiên. Nàng không nghĩ tới này hai người sẽ làm ở bên nhau, xem ra lúc trước nàng nhìn đến những cái đó chủ tớ tình thâm cũng là diễn kịch. Không sai, vừa mới Vân Thư nhìn đến hai người không phải người khác. Đúng là giang ngự yến nha hoàn hương thảo cùng nàng tiểu thư vị hôn phu hồ nhị công tử. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, ai cũng không tin này hai người thế nhưng có một chân. Lúc trước nàng cũng nhắc nhở quá giang ra người, không có hương thảo cũng sẽ có người khác. Hiện giờ giang gia không động tác, nói cách khác là chính bọn họ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, chết không được người khác. Chỉ là kia giang tiểu thư không khỏi quá đáng thương. Thở dài, vân thư cũng thu hồi nhàn dư tâm tư. Nhà người khác sự không tới phiên nàng nhiều quản hiện giờ nàng vẫn là lo lắng lo lắng cho mình tương đối hảo nhân gia nói như thế nào vẫn là giường rộng gối êm mà nàng người một nhà còn quá thô ráp sinh hoạt đâu thay mỹ trang đi vương trang lại không tìm được chu trùng phản nhìn đến một hình bóng quen thuộc là cái kia lúc trước cùng chu Trung một khối ngăn đón nàng đánh cướp lại chết sống không dám ra tay người đối phương đột nhiên nhìn đến vân thư quay đầu liền chạy mới vừa đi vài bước đông dừng lại sau đó phản hướng tới vân thư lại đây xem đến nàng sửng sốt tô đại hiệp Ngươi là tới tìm chung từ sao? Hắn đi ra ngoài, ngươi phải có sự cùng ta nói cũng đúng, ta, ta có thể chuyển cáo hắn. Đối phương lớn lên hơi béo, đôi mắt cũng không lớn, nhìn có điểm sợ Vân Thư, nói thật cẩn thận. Vân Thư lại bị hắn xưng hô kêu đến giữa mày vừa động, tô đại hiệp. Cái quỷ gì xưng hô? Nhưng thật ra nghe nàng nói chu chung đi rồi, nàng nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi đốn, tựa tùy ý nói, lấy hóa đi sao? Ân, đối chính là đi. Ách Ngươi như thế nào biết? Mập mạp theo bản năng gật đầu, nói xong mới ý thức được cái gì sắc mặt đột biến đổi. Việc này bọn họ mỗi lần làm vô thanh vô thức, vừa mới hoàn toàn là nói thuận miệng. Cuối cùng hắn lại chợt nhớ tới Chu Trung nói qua cùng nàng hợp tác sự, liền thử nói, Trung tử không phải nói tìm được không ngươi? Ngươi như thế nào biết hắn đi? Lấy hóa, mặt sau hai chữ hắn nói cực nhẹ, xong rồi còn hướng bốn phía nhìn nhìn. Vân Thư nghe xong hắn nói đã là minh bạch, Chu Trung người nọ nhìn không ngu ngốc, phỏng chừng là xem trời mưa đột nhiên. Muốn thử vũ thế lây hóa, may mắn nói khả năng liền cái kiểm tra đều không có. nàng nhưng thật ra không tức giận, loại này sinh ý không phải tạm thời, thiếu một lần cũng không cái gọi là. Ta đã biết, nói cho Chu Trung ngày mai ta lại qua đây. Nói xong lời này, nàng đang muốn đi, lại thấy đối phương muốn nói lại thôi bộ dáng, đó là hỏi, còn có việc. Cái kia, ta biết lần trước cấp trung tử việc là ngươi cấp, mọi người đều cao hứng đến không được, ta liền muốn hỏi một chút. Muốn hỏi một chút hắn nói nửa ngày lăng là không hỏi ra tới. Vân Thư xem hắn nghẹn đỏ mặt, đôi tay lại không ngừng quấy ngượng ngùng động tác nhỏ, tức khắc minh bạch cái gì. Người muốn hỏi ta còn có hay không sống làm. Lời nói vừa ra, đối phương đã là đôi mắt tỏa sáng xem ra, luôn phiên gật đầu. Vân Thư nhưng thật ra xem đến muốn cười, người này nhìn tuổi không nhỏ, tính tình nhưng thật ra đơn thuần, nàng nhớ tới lần trước đào ra sinh thạch còn có không ít phải dùng, hiện tại nhưng thật ra không cần, bất quá nhiều bị điểm luôn là không sai nghĩ nghĩ liền nói, thứ này ta lâu dài yêu cầu, ngươi có thể tìm vài người nhiều bị điểm, đến lúc đó ta lại qua đây cho các ngươi tính tiền. Thật vậy chăng? Thật tốt quá thật tốt quá, chờ mà phơi khô một ít, ta liền tìm đại gia đi, lần này đại gia khẳng định cao hứng hỏng rồi. Hắn một người cười ngây ngô lên. Vân Thư xem có chút ý động, liền hỏi câu, ngươi tên là gì? Các ngươi ngày thường không có công tác. Ta kêu A Phúc, nơi này người đều họ chu chúng ta không có công tác. Ngày thường liền đi theo trung tử đi ra ngoài lộng điểm tiền. A Phúc tính cách nhìn hàm hậu, nói xong lời nói sờ sờ đầu, đại khái là nhìn ra Vân Thư khá tốt nói chuyện, đối nàng cũng không có lại biểu hiện đi sợ hãi. Vân Thư gật gật đầu, trong lòng lại cân nhắc lên, cuối cùng nàng đang chuẩn bị nói rời đi, trước mặt A Phúc lại đột nhiên nhìn nhập khẩu phương hướng nhìn cái gì, nửa ngày chất hô, là trung tử đã trở lại, không phải nói buổi tối mới trở về sao Người nói vô tâm người nghe cố ý, Vân Thư tâm tư khẽ nhúc nhích quay đầu nhìn lại Nàng so A Phúc xem càng thanh, cho nên nhìn đến rõ ràng, chu Trung là chạy vội trở về, nền bước còn có chút hỗn đột, vẻ mặt tái nhợt nhìn chịu cái gì kinh hách giống nhau. Loại tình huống này chỉ cần hơi thêm tưởng tượng là có thể đoán được nguyên nhân, vân thư bất động thanh sắc nhìn lại, bên người A Phúc đã đón qua đi, trung tử ngươi sao đã trở lại, đồ vật đâu. Ngươi như thế nào một thân hãn, đúng rồi Tô Đại Hiệp cũng tới. A Phúc hiển nhiên ánh mắt khiếm khuyết, hỏi nhanh như chấp vấn đề, bất quá chu Trung một cái cũng chưa trả lời. Hắn nghe nói Vân Thư tới, nhưng thật ra ngẩng đầu xem ra liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái bao hàm lo lắng, sợ hãi, cũng làm Vân Thư càng thêm xác định trong lòng phỏng đoán. Địa Phương bại lộ hai người lại đây sau, Chu Trung nhìn chằm chằm Vân Thư, nói như vậy câu nói. Hai tay của hắn còn ở run, trên quần áo trừ bỏ mồ hôi còn có một ít bùn đất dấu vết, bởi vì dựa vào gần Vân Thư còn nghe được đến một ít nhàn nhạt huyết tinh. Rốt cuộc sao lại thế này? Địa Phương bại lộ ngỡ như thế nào chạy về tới? Vân Thư hỏi, Chu đại cùng ta ước hảo hôm nay nhận hàng, còn có mấy cái người quen, tới rồi phát hiện có quan binh chờ, ta đi chậm chút nhìn đến tình huống không đối liền chạy, có một cái quan binh phát hiện ta, ta, ta liền như là nhớ lại cỡ nào khủng bố sự tình, hắn hai mắt bắt đầu đỏ lên, thân thể đều run rẩy lên. Đừng nói nữa, ta đã biết. Vân Thư lạnh giọng đánh gây hắn nói, đối phương theo bản năng xem ra, nàng vững vàng cả giận, đồ vật không có liền không có, không bị phát hiện là được, chỉ là đáng tiếc như vậy cái kiếm tiền cơ hội tốt. Chính là ta hắn còn muốn nói cái gì, lại bị Vân Thư ánh mắt bị ngăn cản xuống dưới, nàng ý bảo hắn nhìn về phía bên cạnh, Chu Trung ngơ ngác quay đầu, liền thấy A Phúc vẻ mặt ngốc dạng nhìn hắn, một bộ hoàn toàn không thăm dò rõ ràng trạng hướng bộ dáng. Đúng rồi, loại sự tình này như thế nào có thể làm Đại gia biết, nếu nói lỡ miệng, Đại gia khả năng đều phải bị hắn liên lụy. Nghĩ đến phủ nha trừng phạt phương thức, Chu Trung không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong lòng nhưng thật ra may mắn Vân Thư ngăn lại hắn nói, ngẩng đầu cảm kích nhìn nàng một cái. Lúc này Vân Thư nhìn A Phúc liếc mắt một cái, chuyện vừa rồi, ngươi không tính toán nói cho đại gia sao. Ta cùng Chu Trung còn có chút sự muốn nói. A Phúc sửng sốt, tiếp theo minh bạch nàng nói chính là cái gì, như là mới phản ứng lại đây giống nhau, cũng không nghĩ nhiều sau khi gật đầu, tung ta tung tăng liền đi rồi. Chu Trung hồ nghi xem ra, các ngươi nói gì đó sự. Phần 42 Không có gì. Ngươi trước nói cho ta, hóa ở nơi nào. Chu Trung biểu tình một đốn, đột nhiên nhìn về phía nàng. Vân Thư nói, mới hạ quá vũ, liền tính lấy hóa bọn họ cũng sẽ không ngốc đến đặt ở trong tay. Nếu ngươi biết hoa ở nơi nào, ta có lẽ có thể cứu bọn họ một mạng. Không có khả năng, ta đi thời điểm, Chu Đại đã bị bắt, liền tính ngươi hay đi trước, vài thứ kia nhiều như vậy, cũng căn bản không kịp chờ đi. Hắn phỏng trừng bên trong thủ người biết sự tình không đối cũng lui lại. Cho nên ngươi biết ở đâu. Vân Thư ánh mắt sáng quắc xem hắn, nơi đó mặt lượng kinh người. Trong lúc nhất thời Chu Trung xem sững xuất đi, Chờ hắn phản ứng lại đây khi, lời nói đã nói ra, đầu heo sơn, doanh tử địa đạo. Chính văn chương 66 trước tiên tiệt hồ. Đầu heo sơn ở lương đình trấn ngoại 5 km đại lộ bên, phụ cận hẻo lánh, lại đi phía trước hơn 30 km lộ chính là tới gần biên cảnh thành trì, bởi vì chiến sự quan hệ, cái này khoảng thời gian hiếm khi có người cư trú, đương nhiên không thiếu một ít cư dân bước lên phụ cận sơn giữa săn thú mà sống. Vân thư kêu chiếc xe, cấp mã phu một ít tiền thuê, ta xe giá, xoay người lên ngựa, Hồi tưởng thuê xe người ta nói địa chỉ, mục xem phía trước, ngay sau đó nàng trầm giọng vừa uống, giá. Con ngựa phía trước hai vó câu nâng lên, khí vang một tiếng lại thật mạnh rơi xuống, sau chạy như điên dựng lên, mang theo nàng đi trước đầu heo sơn. Vân thư kiếp trước học quá giá mã, nhưng chỉ sở soạn một ít cơ bản phương thức, con ngựa nhấc chân, nàng cũng là dựa vào đôi tay nắm chặt mới không đến nỗi rớt xuống, theo sau tuy rằng đi có chút kinh hồn tăng đảm, nhưng quen thuộc sẽ nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới. Mấy km lộ nếu dựa đi khẳng định không được, nhưng là kêu xe lại quá chậm, cho nên nàng mới tính toán cưới ngựa qua đi. Nhớ tới vừa mới Chu Trung nói phủ nha người khả năng đã tiến đến, nàng không khỏi lại nhanh hơn tốc độ. Nếu vận khí tốt, nàng có lẽ có thể vớt một bút. 15 phút sau, Vân Thư nhìn càng ngày càng tiết lộ, rơi vào đường cùng chỉ có thể xuống ngựa đi trước. Nàng đem ngựa nhi thu vào không gian phóng được hảo, một lần nữa ra tới khi đã là đổi về nữ trang. Nàng kia thân giả dạng quá mức đặc thù. Vạn nhất đụng tới phủ nha người, rất có thể sẽ bị ngăn lại. Đến lúc đó thoát thân cũng phiền toái. Dựa theo người nọ nói lộ tuyến, Vân Thư tìm được nàng nói cục đá lâm, Tiểu Tâm cẩn thận xuyên qua. Đối phương nói chỉ cần đi qua nơi này là có thể nhìn đến đầu Heo Sơn, đến nỗi doanh tử ở địa phương nào còn muốn nàng chính mình tới tìm. Cục đá lâm lớn lớn bé bé cục đá chiếm cứ mặt đất, Vân Thư hoa một chút thời gian mới đi qua đi, không kịp nghỉ tạm, liền nghe được phía trước có động tĩnh. Nàng tránh ở một cây đại thụ sau đi phía trước xem. Phát hiện mười mấy cái thân ảnh ở phía trước không xa địa phương, bọn họ ăn mặc đông nhiên là phủ nha quần áo. Nàng nhìn một hồi, cũng không có nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. La cẩm không hề, cũng liền ít đi phiền thoái, đợi lát nữa chỉ cần tránh đi bọn họ liền không có việc gì. Nàng nhìn chầm chầm xe cuối cùng nhìn đến bọn họ tàn ra, liền từ bên cạnh đường nhỏ vòng đến một khắc sườn. Mơ hồ gian nghe được phía sau có thanh âm chuyển đến, phỏng đoán có thể là những cái đó cũng muốn đi lên. Nàng chỉ phải nhanh hơn tốc độ, vô luận như thế nào nàng cũng muốn đuổi ở này đó người phía trước đi lên. Trên người đã có mồ hôi mỏng, hô hấp cũng có chút rồn rập, vân thư cũng không dừng lại hạ. Nàng không biết đi rồi bao lâu, cũng không biết kia doanh tử khoảng cách phương vị, chỉ bằng dựa vào trong lòng cảm giác hướng tới sườn núi chỗ mà đi. Đúng lúc này một cái màu xám lều đỉnh khiến cho nàng chú ý, nàng thu hồi mại hướng một khắc sần bước chân lui về phía sau vài bước, một mảnh cơ hồ cùng sơn dã dung hợp nhà ở thình lình ánh vào trước mắt Nàng trong lòng vui vẻ, đã là minh bạch đây là kia Chu đại cứ điểm. Ở nơi đó, thấy được. Nơi xa truyền đến một tiếng kêu gọi, thật là một cái khác phương hướng truyền đến. Vân Thư ám đạo không tốt, nàng thoáng nhìn đã lộ ra thân ảnh một khắc sườn nha dịch, cất bước liền hướng doanh tử tới gần. Nơi này không giống dưới chân núi, càng đi trước đi đường càng thẳng tắp, Vân Thư tăng lớn tốc độ cuối cùng ở những người đó trước khi đến đây trước một bước đi vào phòng ở trước. Chu Trung nói qua đối phương đem muối dấu ở ngầm, nàng nhanh chóng nhìn một vòng. Chật thoáng nhìn góc phòng tiểu nhân không tầm thường, vừa lúc một khát sườn phủ nha cũng lại đây, nàng không kịp nghĩ nhiều người đã chạy tiến phòng nhỏ. May mắn phòng không khóa, Vân Thư tiến vào sau đóng cửa lại, lại phát hiện này gian phòng cái gì đều không có. Nàng hơi chút lưu ý hạ, lại phát hiện bất đồng chỗ. Trong phòng tâm đất có chút bất đồng, nàng sơ soạn có thể nâng lên, mơ hồ nhìn đến một thang lộ ra, liền biết chính mình tìm đúng rồi. Cùng thời gian, mười dư cái nha dịch tìm một vòng cũng đi vào kia gian trước phòng nhỏ. Trước mặt người nọ đẩy cửa ra, những người khác đi theo đi vào, lại phát hiện bên trong quá tế không địa phương đặt chân, đang chuẩn bị lưu lại, liền có người chú ý tới phòng bất đồng, các ngươi xem trên mặt đất, có địa đạo. Có người tiến lên sốc lên kia đất, cũng nhìn đến thang lầu, tuyển hai người đi xuống, những người khác thì tại cửa chờ đợi. Này đó gian thương, nhưng thật ra có thể tàng, đem đồ vật đặt ở địa đạo. Này nếu là tìm được đồ vật mang về, chúng ta có phải hay không liền đã phát? Phát cái gì phát? Thứ này là muốn nộp lên trên, những người đó khẳng định là chết chắc rồi, phía trước còn cắn không thừa nhận, cái này nhân chứng vật chứng đều ở. Mấy người tự cố cho chuyện, đã tưởng tượng đợi lát nữa người một nhà tìm được đồ vật bộ dạng, nhưng mà đợi sẽ, người là lên đây, sắp nói một cái ngoài ý muốn tin tức, phía dưới cái gì đều không có a. Những người khác không tin, lại đi hai cái, đồng dạng vô công đi vào mèo. Có thể hay không nghe được tin tức đem đồ vật dịch đi rồi? Không có khả năng, vừa mới chúng ta người đều nắm lấy. Chính là đi cũng đến từ trên mặt đất đi thôi, đi hỏi một chút mới vừa chảo vài người đi, bọn họ ở nơi này hẳn là cùng lúc trước những người đó là một đám. Thực mau một đám người rời đi. Liên ở bọn họ đi rồi, ai cũng không chú ý tới, địa đạo chống rông xuất hiện một người. Vân Thư đi lên thang lầu tiến vào phòng, từ cửa phòng nhìn về phía bên ngoài, lại thấy kia mấy cái nha dịch chính bắt lấy mấy người dò hỏi. Xem ra Chu Trung nói sai rồi, những người này tin tức cũng không chuẩn xác, còn không có tới kịp lui lại. Nàng nghe sóng sẽ, những người đó vẫn luôn cắn khẩu nói là ở nơi này thợ săn, dựa săn thú mà sống, căn bản không biết cái gì tư mối. Nha dịch thẩm vấn không ra, lại tìm không thấy chứng cứ, hơn nữa kia mấy cái nhìn giống người thành thật nam nhân vẫn luôn xin tha, cũng liền thả bọn họ, nhưng không có đi, phỏng trừng tưởng ở bốn phía tìm hạ, sợ đồ vật giấu ở địa phương khác. Vân thư nhìn đến kia mấy nam nhân bị thả sau, nhanh chóng lướt nhau, trên mặt hồ nghi chi sắc, phỏng trừng bọn họ cũng không dự đoán được phủ nhà không thấy được mối. Vân Thư lại nhìn vài lần thu hồi tầm mắt, không vội vã rời đi, lui về phòng, hồi tưởng vừa mới sự tình. Phía trước nàng tiến vào địa đạo đã bị kia đầy đất muối cấp kinh sợ. Những người đó vì phòng ngừa bị ẩm dùng tấm ván gỗ đem này cách ly, Vân Thư phí một hồi mới cất vào không gian, nha dịch đi xuống khi nàng khó khăn lắm trang hảo, trốn vào không gian. Tựa hồ chỉ cần lại vặn một bước liền phải bại lộ. Nha dịch ở bốn phía tìm hồi lâu cũng chưa phát hiện, cuối cùng không cam lòng rời đi. Cơ hồ liền ở nha dịch rời đi sau, ở nơi này nam nhân hướng tới phòng nhỏ lại đây, đi xuống thang lầu tiến vào địa đạo, bọn họ nhìn không địa đạo vẻ mặt một bước. Vân Thư ở bọn họ đi xuống sau liền ra không gian, đem viết tốt tờ giấy đặt ở phòng cửa, những người đó chỉ cần đi lên là có thể nhìn đến. Theo sau nàng lại nhìn địa đạo liếc mắt một cái, rời đi phòng nhỏ. Từ xa nhìn lại, dưới chân núi còn có nha dịch thân ảnh, Vân Thư phỏng đoán những người này khẳng định sẽ thủ một trận, nàng nghĩ liền từ không gian sờ soạn cái rổ ra tới. Lại hướng bên trong thả chút từ không gian rút ra thảo dược, cố ý làm thảo dược hệ dễ bùn đất lộ ra tới, tắt suốt một rổ. Quả nhiên, ở nàng đi xuống sau, nha dịch ngăn cản nàng, đang làm gì? Quan! Quan ra, ta tới hai thuốc. Trên mặt mang theo nhút nhát, vân thư nắm chặt rổ, thật cẩn thận nhìn phủ nha, nàng vừa mới cố ý đánh tan tóc che khuất non nửa khuôn mặt, ánh mắt co rúm, nhìn cùng những cái đó thôn cô không có gì khác nhau. Chính văn chương 67 bình yên rời đi. Phủ nha đánh giá nàng vài lần, lại nhìn nhìn nàng trong rổ thảo dược, đã là tin toàn bộ, phất phất tay, đi thôi đi thôi. Cảm ơn đại nhân. Vân thư thấp giọng nói tạ, nâng bước rời đi, từ bóng dáng xem ra hốt hoảng mà khẩn trương. Nơi xa có tầm mắt xem ra rơi xuống nàng trên lưng, là kia mấy cái phủ nha nhìn chầm chầm lại đây, nàng nghe được bọn họ đối thoại, tiểu nha đầu lớn lên nhưng thật ra thủy linh, đáng tiếc hôm nay có việc, bằng không. Bằng không như thế nào. Vân thư thấp che giấu đáy mắt hẳn ý Một bên ra tốc rời đi, cảm thấy những người đó đã nhìn không tới nàng mặt khi, nàng chậm rãi ngường đầu, trên mặt đã là một mảnh hát trầm. Quay đầu lại nhìn mắt, kia mấy người đã là rời đi tầm mắt thấp giọng trò chuyện cái gì, cách đến xa vân thư nghe không được, nghĩ đến đồ vật đã tới tay, nàng thu hồi tầm mắt, đi trên đường. Thấy không ai ở phụ cận, dắt ra ngựa nhì, chạy băng băng rời đi. Núi sâu thượng đầu heo sơn, lúc này mấy nam nhân vây quanh ở một khối, biểu tình có chút quái gì. Địa đạo muối khôi không thấy tung tích. Bọn họ tìm một vòng không thấy được, phản ở cửa nhìn đến một trường tờ giấy, mặt trên viết, đồ vật ta đã lấy đi, các ngươi thiếu ta một mạng. Mấy người mới vừa nhìn đến tờ giấy trong lòng không thể nghi ngờ là khiếp sợ, không lâu trước đây bọn họ còn tới địa đạo kiểm tra quá, nhưng mới bao lâu mối ăn đã biến mất vô tung, bọn họ thế nhưng liền khi nào bị mang đi đều không hiểu được, tiếp theo này tờ giấy phía trước còn không ở nơi này, lại là khi nào dán tới. Vô số nghi hoặc quay chung quanh mấy người trong lòng, bọn họ tinh tế nhìn lại, Lại thấy kia tờ giấy thượng tự thể bàng bạc đại khí, thầm nghĩ chẳng lẽ là cao nhân. Chu đại bị chảo, đồ vật cũng không có tới, mệnh lớn. Ngươi nói sai rồi, đồ vật là không có, nhưng chúng ta đến mệnh lại bảo hạ, ai nặng ai nhẹ ngươi sẽ không tính. Nói cũng là, đồ vật không có có thể lại lộn, cái này xem như may mắn nhặt một mạng. Chu đại bên kia cũng không cần quá lo lắng, bọn họ làm này thịnh hành liền ước định hảo, vô luận xảy ra chuyện vẫn là ngoài ý muốn, đều sẽ cắn chặt răng tuyệt không thừa nhận hành vi phạm tội. Lần này phủ nha tay không mà về, không có bất luận cái gì chứng cứ, chu đại nhiều lắm từng cái bản tử sẽ không xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, mấy người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là lại nghĩ tới kia đầy đất ngôi ăn, hơi có chút đau lòng. Vân Thư đem con ngựa còn cho nhân ra trong lòng lại có chút không tha, thuận tiện hỏi con ngựa ra cả, trong lòng cân nhắc chờ trong tay tiền nhàn dỗi nhiều, liền ở không gian nuôi nấm một ít, cưới ngựa có thể so đi đường mau nhiều. Một lần nữa đổi về nguy trang, Vân Thư lại đi một chuyến vương trang. Chu Trung ở nhà chờ, bộ giang có chút hoảng loạn, nghe nói Vân Thư tới, thân thể bỗng dưng đứng thẳng, trên mặt đều là khẩn trương. Vân Thư làm dẫn đường người rời đi, chính mình đi vào cái này không lớn còn ám trầm phòng ở, đi vào khi không cẩn thận chạm vào một cái cái giá, đỉnh đầu liền chuyển đến kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, phảng phất toàn bộ phòng ở đều phải ngã xuống tới giống nhau, nàng còn sửng sốt. Chu đại bọn họ. Thế nào? Vừa mới Vân Thư rời đi, cũng chưa nói đi đâu, Chu Trung cho rằng nàng là đi tìm hiểu tin tức căn bản không hướng đầu heo sơn bên kia suy nghĩ. Ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không có việc gì. Ánh mắt từ đỉnh đầu lạ đầu gỗ thượng thu hồi, Vân Thư nhịu như mày, so với cái này ngươi còn không bằng lo lắng hạ chính mình, ngươi không phải cùng người phiên muối như thế nào quá đến cùng khất cái dường như. Thấy nàng nhìn này gian phòng, chu trung sừng sốt, phiến mối nguy hiểm, mỗi lần đều là như vậy thiếu lượng, chỉ đủ lắm no. Vân Thư không thể tưởng tượng nhìn hắn, ngươi làm đã bao lâu? Ba năm? Ba năm hốn như vậy? Vân Thư như vậy người ngoài nghề đều biết, cổ đại phiến mối là có thể tránh đồng tiền lớn, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Chu Trung là vì che giấu chức nghiệp cho nên ở nơi này, hiện giờ xem như minh bạch, người này căn bản không tránh đến tiền. Phần 43. Các ngươi mỗi lần bán nguyên đều là cố định sao? Vân Thư hỏi vẫn luôn muốn biết vấn đề. Nàng kia một đống lớn đồ vật, khẳng định sẽ không đều tồn tại không gian, mấy thứ này vẫn là đổi thành tiền tương đối có bảo đảm. Cũng không tính, nhưng giống nhau đều là muốn nhiều lượng thiếu. Ta chỉ lo vận chuyển, nếu là có thể qua đến quan khẩu, nhiều ít đều có người muốn. Chỉ tiếc mỗi lần chạm kiểm soát đều phải kiểm tra, có thể mang qua đi một ít liền không tồi. Vậy không thành vấn đề. Nếu chỉ cần là qua quan khẩu, nàng có không gian hoàn toàn không sợ. Chu Trung cũng nghe đến nàng lẩm bẩm tự nói, quái gì xem nàng. Ai không biết quan khẩu là khó nhất đến, nàng nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. vừa lúc vân thư xem ra, ánh mắt kia lại là phá lệ trình trọng, Chu Trung chỉ cảm thấy cặp mắt kêu bước người lại nghiêm túc trong lúc nhất thời bị Vân Thư xem không thể động đậy nửa ngày hắn nghe được kia như nhau lúc trước mê hoặc thanh âm truyền đến một bút đại sinh ý làm vẫn là không làm như thế quen thuộc cảnh tượng vẫn là không lâu phía trước hãy còn nhớ rõ khi đó hắn thiếu chút nữa sai thất hiện giờ đồng dạng sự tình lại đến Chu Trung chỉ cảm thấy ngực có thứ gì đang ở kinh hoàng hắn nghe được chính mình thanh âm vang lên làm Vân Thư nghe thấy cái này đáp án thời điểm ánh mắt càng là một thâm nàng tiến lên đây đến Chu Trung bên thay thấp giọng nói cái gì Đối phương biểu tình đầu tiên là sửng sốt, sau là khiếp sợ, lại sau đó lại là hầu nghi cùng hoài nghi chi sắc. Thẳng đến Vân Thư lui trở về, hắn còn đứng tại chỗ vẻ mặt giật mình lăng. Vân Thư không nhanh không chậm nhìn hắn một cái, trạng vạng, ta đưa ngươi xuất quan tạm, dựa theo ta nói cùng đối phương đi nói, hắn nếu không đồng ý, liền thay đổi người tiếp tục, thẳng đến có người nguyện ý dựa theo chúng ta phương thức tới. Ta chu trung tửa muốn nói cái gì, Vân Thư lại đánh gậy hắn nói, ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Ngươi không phải tưởng kiếm tiền sao, lá gan như vậy tiểu sao lại có thể. Tuy rằng kia bị miếng vải đèn che mặt xem không rõ, Chu Trung lại nhìn thấy kia nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt coi khinh, mặc danh hắn ngược dỡ dữ, không chút nghĩ ngợi nói, ai nhắc gan, đi liền đi, dù sao ta lại không lấy cái gì. Vân Thư thấy hắn một kích liền thành, cũng không nói nhiều, xoay người rời đi. Tô Đại Hiệp, ta đã tìm người tốt, buổi chiều mà liền làm, ngươi nhớ rõ sớm một chút tới bắt nhà. Ra cửa không phải gặp được ca phúc, Hắn sợ Vân Thư nói muốn sinh thạch nói là giả, còn không quên dặn dò một câu. Ân, Hảo. Vân Thư thấy hắn khẩn trương không được, trong lòng bật cười, gật gật đầu sau chuẩn bị đi, chợt lại nghĩ đến cái gì, hỏi hắn, như thế nào không thấy được các nữ quyến. Nàng vừa mới tới thời điểm chỉ nhìn thấy trên đường có nam nhân lão nhân, chính là không thấy được các nữ nhân. Nga, Thiên Trong, đại gia đi giặt quần áo làm việc. A Phúc nói. Ẩn ẩn nhận thấy được cái gì, nàng hỏi nhiều một câu. Chu Trung Nương không phải bị bệnh sao? Cũng muốn làm việc. Bị bệnh làm sao vậy? Mọi người đều như vậy, ai mấy ngày thì tốt rồi, chúng ta không có tiền thỉnh đại phu. A Phúc ngốc ngốc nói. Rõ ràng chỉ là kể rõ một cái hiện thực vấn đề, Vân Thư lại nghe đến trong lòng động dung hạ. Nàng chợt rời đi nơi này, đi đến vương trang ngoại lộ khi, nàng quay đầu lại nhìn mắt, nếu như không phải biết bên trong có người, chỉ nhìn một cách đơn thuần những cái đó nhà ở, có lẽ căn bản không thể tưởng được sẽ có người ở tại loại địa phương này. Nàng trong lòng có cái ý niệm dần dần dâng lên. Chính văn chương 68 cố tình khó xử. Một ngày này, Vân Thư không ở trên phố tiếp tục du tẩu, nàng đi không gian thu một quý dược, xử lý tốt sau, đã qua nửa ngày. Thấy chân trời dần dần ám vàng, mới đúng hẹn định đi vào vương trang phụ cận, quả nhiên nhìn đến Chu Trung đã ở kia chờ đợi, bộ dáng hoảng loạn. Ban ngày sự nàng khi trở về đã nghe qua, Chu đại đám người giao dịch khi, tuy không có lấy hóa, được không tích đã bại lộ, phủ nha qua đi khi. Trong đó một người vội vã chạy trốn, bị đường trường ngộ sát. Phòng trưng Chu Trung liền ở phụ cận, tuy rằng không bị phát hiện, lại bị huyết bắn chút, không thấy quá giết người trường hợp hắn mới dọa thành như vậy. Vân Thư không có hỏi thăm Chu đại tin tức, nàng tính toán thí thủy sau nhìn nhìn lại muốn hay không làm này một hàng. Hai người không một tiếng động giao lưu tầm mắt, Vân Thư đi ở phía trước, Chu Trung đi ở mặt sau. Quan khẩu ở thị trấn một khắc đầu, có điểm khoảng cách, đi qua đi khi hoàng hôn đã đến, Vân Thư nhìn còn ở kiếm Chu Trung. Nghĩ nghĩ lộn trở lại đi che ở nàng trước mặt. Ta có thể cho ngươi một lần cơ hội, lựa chọn có đi hay là không. Phía trước chính là thị trấn quan binh, đi ra ngoài nơi này yêu cầu toàn thân điều tra, vân thư thanh em không lớn, chu trung lại sợ tới mức mặt như màu đất. Ta chu trung nghẹn đỏ mặt, nhìn vân thư nửa ngày, vẫn là dứt khoát đi phía trước đi đến. Vân thư liền đi theo ở hắn phía sau, đương binh lính qua đi khi, hắn cả người run lên, đối phương hầu nghi xem ra, còn lục soát tinh tế chút. Cuối cùng phát hiện cái gì đều không có sau, đẩy hắn một phen. Chu Trung bạch mặt qua đi, lo lắng nhìn Vân Thư. Vân Thư tuy rằng ngăn mặc áo choàng che mặt, nhưng quần áo hạ trống, giống, nàng chủ động nâng xuống tay, nhắc tới áo ngoài lộ ra thâm sắc quần áo. Kia binh lính nhưng thật ra nhìn nàng mặt vài hạ, liền phóng nàng đi qua. Hai người rời đi quan khẩu xa hơn một chút khi, Vân Thư lấy ra phân tốt hóa, đại khái một kg tả hữu. Chu Trung tiếp nhận đồ vật, còn có chút không thể tưởng tượng. Vừa mới binh lính kiểm tra hắn xem rõ ràng. Trên người nàng cái gì đều không có, thứ này là từ đâu biến ra. Vân Thư cũng mặc kệ hắn nghi hoặc, thúc giục hắn rời đi, đại hắn vừa đi, chính mình lại đường cũ trở về. Hôm nay chỉ hoán có điểm lâu rồi, nàng nương khẳng định sốt ruột. Lúc này Vân Thư cũng không biết được, nàng không ở này hội công phu, tiểu vu thôn chính phát sinh một việc. Trong thôn này sẽ đại gia phần lớn đi ở nấu cơm ăn cơm, tần thị đang đứng ở trần gia cổng lớn, biểu tình cũng có chút ngượng ngùng, nàng bắt lấy đô thu tay, đối phương đầy mặt bất đắc dĩ. Trong miệng lại còn ăn ủi, ngươi trước từ từ, đợi lát nữa người ra tới ta giúp ngươi hỏi một chút, hẳn là sẽ không chỉ cần không cần ngươi. Sự tình nói ra thì rất dài. Nguyên bản thu dược là quá hai ngày mới kết thúc, nhưng có tin tức nói hạ vũ, trước tiên đem dược thu mua. Tần thị trong khoảng thời gian này nhiều cùng đỗ thu một khối đi, hai người làm một khối cầm dược cùng trong thôn người đi xưng. Mới đầu xếp hàng ở phía trước, kết quả mau sắp đến bọn họ khi, thu dược người nhìn mắt tần thị dược thảo nói đúng không hành, làm nàng đến một bên trở. Tần thị không biết tình huống, nhưng cũng chỉ phải kiên nhẫn chờ, này nhất đẳng liền đợi vài cái canh giờ. Chờ đến người trong thôn dược đều thu xong, tần thị lại qua đi dò hỏi, đối phương lại nhìn vài lần, nói không đạt tiêu chuẩn chuẩn không thu, sau dừng một chút đống nhiên lại sửa miệng, nói cái gì trần ra nữ nhi ngọc đào theo chân bọn họ dược phòng ra tiểu thư quan hệ có thể, không bằng tìm nàng đi nói nói tình. Tần thị còn không biết có loại này cớ, nghĩ đến vất vả nhiều ngày tổng không thể nhìn đồ vật lãng phí, Húng chi nàng còn nói quá thứ này còn tiền cấp hài tử lộng điểm ăn, lập tức liền quyết định đi trần ra. Chỉ có độ thu nghe được người nọ nói trần ra, biểu tình có điểm quái dị, nàng tưởng ngăn cản tần thị, nhưng tần thị lại kiên trì, bất đắc dĩ liền bồi nàng tới. Hai người đi thời điểm thời gian còn không tính vãn, trần ra người đều ở, nhưng lại đã phải làm cơm vì tử làm các nàng chờ. Nhưng cái này chờ lại sinh sôi chờ đến các nàng cơm nước xong, thiên đều phải hắc còn không có kết thúc. Tần thị tuy rằng suốt ruột chính mình dược Lại cũng không cấp đến sẽ không tự hỏi trình độ, lúc này nơi nào đoán không ra đối phương cố ý khó xử. Chỉ là làm đỗ thu bồi đợi lâu như vậy, như vậy rời đi lại không cam lòng. Nha, còn ở nha, ta thiếu chút nữa đều đã quên. chợ phòng trong truyền đến nữ nhân tiêm tế tiếng nói, lại là trần phượng lắc ngông, da vẻ không biết nhàn nhã đi ra. Nàng đắc ý nhìn hai người, trên mặt tươi cười đều không mang theo che giấu hạ, ánh mắt thẳng tắp rừng ở tần thị kia trương không tồi trên mặt. Này không phải chúng ta tiểu vụ thôn mới tới khách nhân sao, này đại buổi tối sẽ không nghĩ đến nhà ta cỏ cơm đi, ta nhưng không ngô ra như vậy hảo, lại đưa này được kia. Ngữ khí âm dương quái khí, cuối cùng cười như không cười nhìn Đỗ Thu, ngủ ý rõ ràng. Đỗ Thu biết gần nhất thôn nhàn luôn toái ngự không ít, nàng trước nay đều là coi như không nghe được, cũng biết truyền ra những lời này chính là Trần vượng. Hiện giờ thấy nàng giáp mặt nói như vậy, cũng sinh khí, nhưng có việc cầu người, chỉ có đệ nặng hỏa nói, Trần Tẩu Tử. Tần tỉ lại đây là có việc tìm Ngọc Đào, ngươi có thể hay không kêu nàng ra tới hạ. Ngọc Đào, nay đại buổi tối sao có thể nha. Đỗ thu nha, đừng nói tẩu tử là cô ý, hiện tại người nha ai cũng không biết này trong lòng có phải hay không chính. Nhà ta Ngọc Đào hiện giờ đi theo dư gia vị kia học không ít quý củ, cho nên này không đứng đắn người, liền càng không thể thấy. Nàng tuy rằng không có nói thẳng là ai, đôi mắt lại nhìn chầm trầm tần thị, phản phất sợ người khác chú ý không đến cái loại này. Đỗ thu mặt đều khí đỏ, đang chuẩn bị tiến lên lại bị tần thị ngăn lại. Nhìn kỹ qua đi, tần thị mặt cũng hơi hơi trắng bệnh, bất quá lại nhìn không ra lửa giận. Phản phất nghe không được trần phượng những cái đó châm chọc, nàng ổn thanh âm nói, không thấy cũng đúng, nhưng có thể hay không chuyển cáo ngọc đào cô nương một tiếng, có không thay ta nói tiếng tình, ta trước đó vài ngày hái được chút thảo dược, dược quán nói có vấn đề, nhưng là ta đổ vật cùng người khác giống nhau như lúc, cho nên, có vấn đề ngươi còn không biết xấu hổ tới a? Không đợi tần thị nói xong Trần phượng lại là tạc mau lạnh lùng trứng mắt lên, nhìn xem, nhìn xem. Còn nói đâu, này dược quán đều không thu, ngươi lại tới nhà của ta, này rốt cuộc là ăn cái gì tâm tư, chúng ta nhưng không oán không thủ, ngươi đừng hại chúng ta. Không, ngươi hiểu lầm, ta cũng không làm hắn tưởng, chỉ là tưởng ngọc đảo cô nương hỗ trợ chuyển cáo một chút, có không làm người đối lập hạ ta cùng người khác hóa, ta cảm thấy chính mình dược cũng không có vấn đề. Tân thị vội giải thích lên, ngươi nói không thành vấn đề liền không thành vấn đề, Trần Phượng nghiêng con mắt xem ra, dự quán nói có vấn đề đó chính là có vấn đề, nhà ta ngọc đảo là cùng dư tiểu thư quan hệ hảo, cũng không phải là người nào đều giúp. Lời nói là nói như vậy, trong giọng nói đều là trói lõi khoe ra cùng đắc ý, ai cũng nhìn không tới địa phương, Trần Phượng âm thầm hừ một tiếng, trong mắt lại là vẻ mặt thông khoái. Lúc này phụ cận nghe tiếng cũng tới không ít người, đại gia mới vừa ăn cơm no ra tới toàn bộ, nghe được động tĩnh liền cũng lại đây nhìn xem. Trần Phượng thấy người nhiều, thanh âm đi theo phóng đại. Ngươi cũng đừng tìm chúng ta ngọc đạo, ta phỏng trừng nha nhân ra cảm thấy người này không hảo đi đồ vật cũng không tốt, chúng ta chính là chính chính đáng đáng người, nhưng nào đó người liền không giống nhau, mới đến thôn bao lâu, phong bình liền không được, hơn nữa này đại buổi tối, ta nam nhân còn vai trần đâu? vạn nhất ngươi cũng thực thi đối đông tử kia một bộ, ta cũng không dám. Chính văn chương 69 ta xem ai dám, lời này nói liền quá mức, là cái minh bạch người đều nghe được ra trần phượng đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Ám chỉ Tần Thị cùng nô Đông quan hệ. Đỗ Thu lại bên đã nghe được sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hơi khẩn, này đồn đãi nàng sớm biết rằng, nhưng nàng chưa bao giờ tin tưởng, bởi vì mỗi lần Đông Tử làm cái gì nàng đều là biết đến, có chút vẫn là nàng bày mưu đặt kế, hai người là vì cảm tạ Vân Thư cứu tiểu chuột. Nàng theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, chờ nhìn đến Tần Thị biểu tình khi, trong lòng lại là một cái lộp bộp. Tần Thị ngơ ngác nhìn Trần Phượng, trong mắt nhanh chóng thoáng hiện cái gì, sắc mặt đầu tiên là đỏ lên lại là trắng bệnh. Đỗ Thu thấy nàng đệ nhất mặt khi liền biết Tần Thị cùng các nàng những người này không giống nhau, đều là giống nhau trang điểm nàng động tác hành vi cố tình có loại phong vận. Nàng thích nhất chính là Tần Thị kia chạm thẳng tóc phần lưng, nhưng hôm nay kia đỉnh chỉ phía sau lưng lại ở hơi hơi run rẩy. Đỗ Thu không khỏi tiến lên, Tần Thị. Tuy rằng nàng so Tần Thị muốn đại, nhưng từ lần đầu tiên gọi sai sau, liền như vậy sai rồi đi xuống. Hơn nữa Tần Thị cho nàng cảm giác so với chính mình muốn thành thục, nàng liền như vậy tê ở. Nàng vốn định an ủi nàng. Nhưng trương miệng lại không biết nói cái gì. Bốn phía còn có người khác nhìn, Trần Phượng người này thường xuyên nói chút người khác nhàn thoại, chẳng sợ biết có không phải thật sự, nhưng trong thôn không có gì giải trí, liền dựa này đó cho hết thời gian. Phần 44 Hiện giờ Trần Phượng lại nói cùng thật sự dường như, tự nhiên cũng đi theo nói vài câu. Ta coi đông tử trong khoảng thời gian này chạy chính là thường xuyên chút. Kỳ thật cũng không có gì, nay Trần Phượng nói chuyện quá mức chút, cho dù có sự, nhân ra nguyện ý nha kia nữ nhân có hai hài từ đâu, nhìn nhưng thật ra có chút tư sắc, đông tử nếu là thích ta cũng có thể lý giải. Có chút người ta nói nói chuyện liền oai có lẽ là nhìn bầu trời đã tối xuống dưới, nói chuyện cũng không như thế nào cố kỵ. Chỉ có tần thị chỉ cảm thấy sấm sét ở trên đầu vang lên lại vang, trần phượng khắc nghiệt cùng vạn vẹo mặt chính rõ ràng khắc ở nàng trong óc, nàng nghe được vô số vừa nói nàng cùng ngô đông như thế nào, nhưng những việc này căn bản không phải thật sự. Nàng tường giải thích, lại phản phất nghĩ đến lúc trước. Khi đó nàng cũng là như thế này, bị một đám người vây quanh, các loại tranh chua ánh mắt xem ra, nàng không chỗ trốn tránh. Nàng trong óc một mảnh hỗn loạn, nàng đã phân không rõ là ở nơi nào, chỉ lo lắp đầu. Nhìn thấy đi, nàng liền giải thích đều giải thích không ra, còn không phải bị ta nói đúng. Trần Phượng đắc ý cười nói. Đỗ thu xem không đành lòng, khó được cường thế lên, Trần tẩu, ngươi đừng quá quá mức, tần tỉ nơi nào đắc tội ngươi, nàng chỉ là muốn cho Ngọc Đào hỗ trợ nói tình hình bên dưới. Những cái đó thảo dược nàng cũng phí không ít thời gian rầm mưa dãi nắng, ngươi liền không thể đáng thương hạ nàng sao? Đỗ Thu, ngươi tính cái gì cùng ta hô to gọi nhỏ, tiểu tâm ta đem nhà ngươi phá sự cũng chọc cho làm ra tới. Trần Phượng lại pháo ống mưa chuyển, nhìn dáng vẻ muốn thay đổi người dôi giống nhau, một ngoại nhân làm ta đem cái gì tình, ta chỉ biết, nào đó người lúc trước chính là không lưu tình đem ta muội muội cấp hại đi rồi, cho nên ngươi đừng tìm ta, cũng đừng cầu nhà ta ngọc đảo. Lời nói ta cũng liền lược tại đây. Kia dược thảo ngươi chính là cầu đến thiên hoàng lao tử kia, cũng không ai muốn ngươi. Trần Phượng vinh váo tự đắc đứng ở cửa, trên mặt đều là trả thù quá thông khoái. Ở đây người nghe đến đó, nếu là lại không minh bạch Trần Phượng dụng ý chính là chóng váng. Nguyên lai là vì Trần Thị sự tình. Bọn họ không khỏi thổn thức, kia Trần Thị là tự đắc này sở. cha người tốt cha tấn nhà bọn họ hài tử, đi rồi cũng là nên, không nghĩ tới này Trần Phượng nhưng thật ra che chở muội muội tìm người báo thủ. Ngược lại là nói lên việc này. Bọn họ còn cảm tạo nhân gia tần thị, nếu không phải nàng nữ nhi phát hiện trần thị âm u, nhà mình hài tử không chừng muốn chịu nhiều ít tra tấn. Như vậy tưởng tượng, vừa mới nói chuyện không dễ nghe mấy người biểu tình đều có chút ngượng ngùng nhiên. Trần Phượng, người ít nói vài câu, không giúp liền tính, nhân gia mẫu tử ba người cũng đáng thương. Liền có người bắt đầu hỗ trợ nói chuyện. Trần Phượng vốn là chán ghét tần thị, cái này làm bộ dạng nữ nhân gần nhất, nàng liền nghe được không ít thôn người ta nói nhân gia như thế nào lợi hại mang theo hài tử như thế nào. Này sẽ nghe được có người hỗ trợ nói chuyện, đó là đôi tay chống lạnh, giọng đều đề ra vài lần, họ vạn, việc này quan ngươi đánh giam a, như thế nào. Nhìn tâm ngứa cũng tưởng cấp chỉnh điểm quan hệ không thành, kia cũng nhân ra nhìn chúng ngươi đi, vẻ mặt còn có bao. Bị xưng hô họ vạn cũng là người trong thôn, có thê có hài tử, chính là khi còn nhỏ bị bệnh trên mặt lưu lại vẻ mặt hát bao, nghe được Trần Phượng quay đầu mang hắn, khi không được, Trần Phượng, ngươi yếu điểm mặt thành sao, một nữ nhân mỗi ngày nói nhân ra cái này cái kia không sợ ngày nào đó lên đầu lưỡi đoạn nửa thanh. Hắn nói cũng không khách khí. Trần Phượng lại cùng người mang quán, cũng không sợ, chỉ là nơi nào ca nguyện ai mắng, lập tức gân cổ lên liền hô lên, ai ưu đưng ra, còn không ra, ngươi bà nương đều bị người mắng đã chết, ngọc đào à, ngươi cũng tới nhìn nhìn, những người này vì một ngoại nhân, đều phải cùng ngươi nương đối với tới. Mọi người xem há hốc mồm, nay Trần Phượng ngày thường la lối khóc lóc liền tính, xảo cái miệng thế nhưng cũng muốn dịu già rắc trẻ. Trong ngáy mắt công phu, trong phòng truyền đến tiếng bước chân, không bao lâu Trần Phượng trượng phu cùng nữ nhi đã là trước sau ra tới. Dẫn đầu đi ra chính là Trần Phượng trượng phu nghiêm nhị, bởi vì ở nhà đứng hàng lão nhị được này danh, nhưng thật là có tiếng hoành người, ỉ vào một thân sức lực không thiếu cấp Trần Phượng giúp đỡ gái nhau đánh người, này sẽ ra tới đó là kêu lên, ai dám ở nhà ta tìm việc, có phải hay không người vạn mặt dỗ. Vạn mặt dỗ trước đó không lâu mới bị nghiêm nhị đánh quá một quyền, hiện tại còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nói chuyện đều phun ra nuốt vào lên Nghiêm Nghiêm nghị ngươi nói cái gì đâu Là ngươi bả nương trước náo sự Đều là một cái thôn hà tất khi dễ người Nghiêm nhị nghe vậy liền phải tiến lên Bên cạnh chạy nhanh tới mấy người đem hắn ngăn lại Hiện trường không khí nhưng thật ra gấp gấp lên Đương ra, ngươi đừng làm ầm ĩ bọn họ Đều là nữ nhân này chọc đến Ta sợ nàng câu dẫn ngươi ngăn đón Nàng một hai phải tìm ngọc đào Cũng không nghĩ chính mình tính cái gì Trần Phượng nhàn nhã nhìn chiến cuộc Vẻ mặt sảng khoái Nhưng thật ra xem Tần thị ở một bên an ổn đứng không quá vui. Đỗ Thu nghe được lời này, khi liền tiến lên ngăn ở Tần thị trước mặt, nghiêm nghị lại đây khi, nàng trừng mắt, tuy cũng sợ hãi, lại không buông tay. Tần thị tác như là mới phản ứng lại đây giống nhau, nàng nhìn che ở trước người Đỗ Thu, đôi mắt mạc danh liền hồ, "Đỗ Thu, cảm ơn ngươi." Chợt ngẩng đầu nhìn về phía trước chân phượng, ánh mắt lại bông dưng kiên cường lên, tự tự rõ ràng nói, "Ta Tần thị chưa từng nghĩ tới phá hư ai gia đình, cũng không có với ai từng có liên lụy." Ngươi nếu lại hồ nôn loạn ngữ ta liền đi phủ nha làm tề đại nhân cho ta một cái trong sạch. Hảo ngươi một cái tần thị, ngươi còn tưởng đem ta cấp lộng tới công đường thượng A. Hảo một cái rắn giết nữ nhân, đừng, ra, ngươi nghe được đi. Nghiêm canh hai là thấu tiến lên đây, đôi mắt chừng đến hôn viên, ta xem ai dám đụng đến ta bản nương. Nam nhân cùng nữ nhân chênh lệch quá lớn, đố thu dọa ngây người đi, mắt thấy nghiêm nhị dỗi tay muốn bắt tần thị, nàng thế nhưng không phản ứng lại đây, chỉ có chơ mắt nhìn. Đúng lúc này. Mọi người phía sau truyền đến một đạo lệnh băng thanh âm, ta xem ai dám động nàng. Chính Văn Chương bảy nho nhỏ giáo hấn. Tất cả mọi người bị kia lệnh băng vang rội thanh âm chấn trụ, theo bản năng nhìn về phía thanh âm tới chỗ, lại thấy nửa hắc bóng đêm hạ, một bóng hình dần dần hiện lộ, chờ nhìn đến là ai Trần Phượng, cái thứ nhất cười ra tiếng. Ta lúc ấy ai đâu, một cái nha đầu thối như thế nào, phải cho ngươi nương ngọc nha, cũng không nhìn xem chính mình kia củ cải cao bộ dáng. Trần Phượng nói thời điểm. Nghiêm Ngọc Đào đi theo đi ra đứng ở nàng nương bên người, nàng nhìn về phía phía trước, lại thấy là cái cùng chính mình ít hơn điểm thiếu nữ, tuy rằng đối phương dáng người bạc nhược, nhưng gương mặt kia sắc dẫn nhân chú mục nàng không tự giác nắm chặt ống tay háo, trong mắt ghen tị rõ ràng. Vân Thư chính lạnh lùng nhìn chằm chằm chân vượng. Hôm nay hồi vãn, nàng sợ tần thị lo lắng, còn nhỏ chạy một trận, về đến nhà lại không thấy được người, nghĩ khả năng ở đỗ thuốc kia, liền theo ký ức tìm đi nào biết còn không có tìm được liền nghe được nào đó phòng ở trước thực náo nhiệt, nàng lúc ấy giật mình liền lại đây, liền thấy được nàng nương đang bị người khi dễ một màn. Nàng tới thời điểm, với lúc nghe được tần thị kia cường trang kiên cường nói, nàng chưa bao giờ biết tần thị nhu nhược thân thể còn có như vậy một mặt, thẳng đến nhìn đến nghiêm nhị tiến lên khi, nàng mới phản ứng lại đây tiến lên. Nghiêm nhị cũng là đang xem văn thư, phát hiện là cái không cao tiểu cô nương khi, còn hư câu, tới mấy cái đều giống nhau, trước thu thập một cái. Dứt lời đó là muốn tiếp tục vừa mới động tác Vân Thư thoáng nhìn một màn này Con người đã như tẩm hàn băng Nàng lắc mình tiến lên Bắt lấy nghiêm nhị cánh tay Dùng sức vung Ai cũng không nghĩ tới kia nhìn cùng nhánh cây phẩm chất cánh tay sẽ có lớn như vậy Sức lực nghiêm nhị lại là sinh sôi bị quăng đi ra ngoài Sau đó vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn Vân Thư Không riêng gì hắn Bên cạnh nhìn Trần Phượng cùng Trần Ngọc Đảo Cùng với thôn dân đều là vẻ mặt không thể tưởng được Vân Thư không rảnh phản ứng bọn họ Nàng nhìn đến nàng nương phía sau lưng cứng đờ, tiến lên mới biết được nàng thế nhưng ở hơi hơi phát run. Xem nàng giả vợ bình tĩnh hướng về phía chính mình mỉm cười, Vân Thư chỉ cảm thấy trong lòng bị người dùng đau cắt hạ, sinh đau sinh đau, thư nhi, nương không có việc gì. Vân Thư nắm lấy nàng còn ở phát run tay, ánh mắt lập tức quét về phía Trần phượng, đối phương bị Vân Thư như vậy một nhìn chằm chằm, lại là không tự giác lui về phía sau một bước, đái phản ứng lại đây, trên mặt nháy mắt đỏ bạch, nha đầu chết tiệt kìa, ngươi nhìn cái gì nhìn? nên hay không lão nương đem ngươi tròng mắt cấp ngòi ra tới. Vân Thư trong mắt hàn ý càng sâu, "Ta tin, nhưng ta càng tin, ở ngươi đụng tới ta phía trước, ta là có thể giết ngươi." Nàng nói hàn khí bức người, ngữ khí càng là âm trầm trầm, đúng là bóng đêm dần dần dày thời điểm, ở đây người nghe được kia áp lực thanh âm chỉ cảm thấy bốn phía bắt đầu rét run. Trần Phượng càng là cả kinh không được, giờ khắc này nàng lại là từ trong lòng sinh ra một tia sợ hãi tới, "Ngươi dám? Ta không biết ta nương tới tìm ngươi làm cái gì." Nhưng ai dám khi dễ nàng, ta vân thư tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng, hôm nay ngươi nếu còn muốn động thủ, ta đây phục bồi. Nàng nói đem tần thị đẩy hướng phía sau, nhìn về phía đang chuẩn bị trộm lại đây nghiêm nhị, khỏe miệng hiện lên một mặt trâm trọng. Nghiêm nhị vốn định thừa cơ đi lên, hắn trước sau không tin, chính mình sẽ bị một tiểu nha đầu cấp ném ra. Nào biết còn không có lưu qua đi, liền rắc một mặt như xả tâm đụng tới cảm giác, ngẩng đầu mới phát hiện kia tiểu nha đầu chính nhìn chằm chằm chính mình, hắn cũng không biết nơi nào tới dũng khí Dứt khoát đứng thẳng thân thể, vừa mới là ta không chú ý, nha đầu túi, dám cùng ta nghiêm nhị động thủ, có người hối hận. Đỗ thu ở bên đã sướng sốt, thấy nghiêm nhị lại đây khi, nàng mới giật mình hô nhắc nhở, cẩn thận. Nhưng mà phía dưới nhìn đến một màn lại làm nàng sướng sốt. Nghiêm nhị lại đây khi, vân thư chợt từ tại chỗ biến mất, hắn giật mình lăng thời điểm, nàng người lại thứ xuất hiện, lúc này đây nàng trực tiếp bắt lấy hắn cánh tay, hướng tươi hắn đầu gối đá vào. Nghiêm 210 tới cân thân thể thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, không chờ mọi người phản ứng lại đây, kia chỉ nhìn tiểu xảo căn bản không có bất luận cái gì lực độ chân lại một chút đạp ở nghiêm nhị phía sau lương thượng. Mà nghiêm nhị thế nhưng bởi vì cái này động tác lại là như thế nào dễ rũa cũng chưa phiên đứng dậy tới. Đưa ra trần phượng chuẩn bị lại đây, lại bị vân thư tầm mắt đỏ qua, nhất thời dừng lại, này sẽ nàng hoàn toàn không có phía trước như vậy hoành. Nhìn nhìn nghiêm nhị lại nhìn nhìn vân thư, ngữ khí thế nhưng đều thấp, thả ta nam nhân. Kia dược thảo ta làm Ngọc Đảo nói là được. Dược thảo, có ý tứ gì? Vân Thư híp con ngươi nhìn lại. Trần Phượng đang muốn nói chuyện, bên kia Nghiêm Ngọc Đảo chợt chạy tới, trừng mắt Vân Thư, ta mới sẽ không giúp các ngươi ra cầu tình, dư gia cũng sẽ không muốn ngươi dược thảo, trừ phi ngươi dập đầu cho ta cha mẹ xin lỗi, nếu không. Vân Thư lạnh băng con ngươi quét tới, nàng hơi hơi giơ tay, Trần Ngọc Đảo a một tiếng, che lại cánh tay đã kêu lên, nàng trầm giọng nói, làm ta dập đầu, ngươi tính cái thứ gì? Cuối cùng nàng ánh mắt thu hồi, nhìn về phía tần thị, thanh âm lại rất mềm nhẹ, nguyên lai like ngươi tới nơi này là bởi vì dược thảo sự, yên tâm, không cần cầu bọn họ, ta giúp ngươi giải quyết. Dứt lời nàng nâng chân, phía dưới nghiêm nhị phát hiện trên lưng một nhẹ, nơi nào còn quảng cái gì mất mặt, từ trên mặt đất lăn vài vòng, ly đến vân thư có điểm khoảng cách lúc này mới dừng lại, sau đó nhìn chầm chằm nàng không dám lại qua đây. Vân thư trước sau không thấy được phía trước phát sinh sự, nàng không biết này đó bảng quan phải chăng cũng đối tần thị làm cái gì Nhưng xem tần thị tâm tình áp lực, nàng cũng không nghĩ dừng lại, liền kéo nàng nương tay rời đi, về trước ra đi. Tần thị gật gật đầu, hai người rời đi, đỗ thu thấy thế vội cũng theo đi lên. Vân Thư vốn định làm nàng trở về, sau ngẫm lại tần thị cùng nàng quan hệ hảo, đợi lát nữa nàng nói hai câu khuyên nhủ tần thị, bằng không đêm nay nàng khẳng định khó có thể đi vào giấc ngủ. Ba người rời đi, mọi người mới phản ứng lại đây dường như, bọn họ xấu hổ nhìn nhìn bên người người, cuối cùng không nói một lời rời đi. Trần Phượng tắt như là sống giống nhau, các ngươi đừng đi nha, vừa mới nàng đánh người các ngươi nhìn thấy đi, ngày mai nhớ rõ cho ta làm chứng A. Chỉ là không ai phản ứng nàng. Nghiêm Ngọc Đào che lại cánh tay, biểu tình rất là khó coi, nàng vừa mới sốt lên quần áo nhìn hạ, cánh tay đã tím. Phần 45 Ánh mắt hung tận nhìn phía trước. Nương Đỗ gì, các ngươi đây là rất xa vân phong đứng ở nhà mình cửa, nhìn đến tần thị trở về hắn trên mặt vui vẻ. Sau thoáng nhìn mặt sau đi theo đỗ thu còn có nhà mình mội tử biểu tình đều không thế nào hảo, thanh âm đó là đốn xuống dưới. Hắn vừa mới trở về không bao lâu, mỗi ngày đen nhìn không tới lộ, liền ở cửa chờ. Lúc này có ngốc cũng nhận thấy được cái gì không đúng. Đại ca, người có thể hay không nấu cơm, nương hôm nay có điểm mệt mỏi, ta trước mang nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Vân Thư thoáng nhìn vẻ mặt không biết như thế nào Vân Phong nhẹ giọng nói. Nấu cơm? Sẽ một chút. Chỉ là... Vậy phiền thoái đại ca, đợi lát nữa ta lại giúp ngươi. Vân Thư nói, đã là bồi Tần Thị mở cửa vào phòng. Tần Thị sau khi trở về vẫn luôn chưa nói nói chuyện, nhưng cảm xúc còn tính ổn định. Đỗ thu ở bên bồi nàng, Vân Thư thấy hai người không khí hài hòa, liền điểm thượng đèn, đèn dầu, ngồi ở đối diện. Đỗ gì, hôm nay sự, ngươi tới nói cho ta rốt cuộc sao lại thế này. Vân Thư nói, Đỗ thu gật đầu, đối với Vân Thư nàng tổng cảm thấy cái này tiểu cô nương so cùng tuổi người thành thục rất nhiều. Liền cũng không dấu dếm, trừ bỏ tần thị bị người làm khó nói sau, đi tìm Trần Phượng sau những lời này đó cũng đều nói. Chính văn chương 71 một cái bảo đảm. Nói xong này đó, Đỗ Thu dừng một chút lại nói, những cái đó thảo dược nếu là phóng cũng thật sự đáng tiếc, không bằng ngày mai ta lại đi nói nói, có lẽ...